Lãnh văn bân nhớ tới cùng Đỗ Nguyệt Thiền quá khứ điểm điểm tích tích, nàng quán là như thế, vô luận ăn nhiều ít khóc, bị nhiều ít tội, ở chính mình trước mặt luôn là nói nàng thực hảo, chỉ cần chính mình dụng tâm câu học, nàng liền thỏa mãn. Lúc ấy ở đào hoa thôn, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra nàng chịu những cái đó ủy khuất, chỉ là một bên là cha mẹ, từ xưa hiếu tự vào đầu, huống chi chính mình vẫn là cái người đọc sách, hắn liền cảm thấy Nguyệt Thiền chịu như vậy một chút khổ cũng là không có biện pháp. Liền cũng không từng cùng cha mẹ đề qua phải đối Nguyệt Thiền tốt một chút yêu cầu, thẳng đến cuối cùng thế nhưng tạo thành hiện giờ trường hợp. Lãnh văn bân đi đến đối Nguyệt Thiền bên người, muốn rôi tay lau khô trên mặt nàng nước mắt, nhưng nhớ tới chính mình đáp ứng quá nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn, rồi lại cưới Diêu thị hiện thực, vươn tay lại ngừng ở giữa không trung. Nguyệt Thiền, ta, nhìn lãnh văn bân muốn nói lại thôi bộ dáng, cùng với hắn vừa mới vươn lại buông tay. Đỗ Nguyệt Thiền trong lòng có một tia kinh ngạc, không rõ hắn vì sao có như vậy hành vi. Nhìn này hai người mạc danh trở nên có chút quỷ dị không khí, lành ánh Nguyệt trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng. Đúng lúc này, Trần Tú Nga mở miệng nói, ta nói Nguyệt Thiền Nha, nương lời nói có lẽ không dễ nghe, nhưng từ xưa đến nay nam nhân tam thê tứ thiếp chính là thực bình thường, chúng ta văn bân cao trung, ít ngày nữa liền phải đi lên kinh thành đi làm quan lạp, này quan lão ra có cái tam. Đỗ Nguyệt Thiền bước chân có chút lảo đảo, tay chân trột dạ có chút đứng không vững, lệnh ánh Nguyệt vội vàng chạy đến quầy sau đỡ nàng, nhưng Đỗ Nguyệt Thiền huy khai nữ nhi tay, chính mình đỡ lấy quầy, chuyên chú mà lại nghiêm túc hỏi lãnh văn bân, ngươi nương, là có ý tứ gì? Ta lãnh văn bân trong lòng hối hận không thôi, hắn vô pháp đối với trước mắt chính mình thâm ái nữ nhân nói ra thương tổn nàng lời nói, mặc dù hắn đã thương tổn nàng, nhưng hắn yếu đuối, hắn không cam lòng, hắn trong lòng chưa chết tình yêu Làm hắn vô pháp mở miệng. Chính là ta cấp văn bân cưới cái vợ kế. Thấy này hai người chậm chạp không mở miệng. Trần Tú Nga không hiểu bọn họ việc này có cái gì không thể mở miệng. Cưới đều cưới đã trở lại. Lại không thể lui về. Về sau làm hai cái con dâu cộng đồng hầu hạ chính mình nhi tử không phải được rồi. Nghe được lãnh văn bân đã cưới vợ kế. Đỗ nguyệt thiền bi thống không thôi. Chỉ cảm thấy có một hơi chắn ở ngực. Trong miệng nảy lên một cổ ngọt mùi tanh. Ngươi đi đi. Ta yêu ngươi, cho nên ta không hận ngươi. Đỗ Nguyệt Thiền tạm dừng một lát, lại tiếp theo nói, Ta yêu ngươi, cho nên ta hận ngươi. Lênh Văn Bân nghe được lời này, trong lòng giống như lao cắt, xoay người sang chỗ khác không dám lại xem Đỗ Nguyệt Thiền, liền ở hắn xoay người trong nháy mắt, một giọt nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất. Cái này tự xưng là thâm tình nam nhân, chung quy là không có thực hiện hắn lời thề. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 121. đẹp hoa. Nương, chúng ta trở về đi. Lãnh Văn Bân đi đến Trần Tú Nga bên cạnh, nói lời này, rồi sau đó cũng mặc kệ Trần Tú Nga có hay không đuổi kịp chính mình, hắn lo chính mình đi phía trước đi tới, tựa như ném nửa bên hồn ở chỗ này, chỉ dẫn theo nửa bên trở về. Trần Tú Nga nhìn Lãnh Văn Bân tới một lần hoa sen huyện lại biến thành cái sắc không hồn giống nhau bộ dáng. Tuy là không cam lòng như vậy từ bỏ Đỗ nguyệt thiền hiện tại sở hữu tài phú, nhưng ở trong lòng nàng, nhi tử Trung Quy vẫn là muốn so tiền tài quan trọng một ít. Nàng cũng không hề lưu lại tại đây hồng tụ phương nội, đuổi theo lãnh văn bân, mẫu tử hai cùng nhau trở về đào hoa huyện. Nhìn lãnh văn bân đi bước một ly chính mình đi xa, Đỗ nguyệt thiền rốt cuộc chịu đựng không được loại này thống khổ, áp lực ở ngực kia khẩu khí Trung Quy vẫn là đổ đi lên, nàng tái nhật trên môi nhiễm một mạt đỏ tươi. Rồi sau đó thế nhưng té xỉu trên mặt đất. Nương! Lệnh ánh nguyệt cùng Lệnh anh tuyết cùng kêu lên kêu gọi, hai người nhanh chóng nâng dậy Đỗ nguyệt thiền, lại phát hiện nàng đã hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc vào lúc này, ngàn hạ từ ngoài cửa tiến vào, hắn không có nhìn đến quầy sau ba người, trong lòng kỳ quái, hôm nay đã trễ thế này, như thế nào hồng tụ phường còn không có mở cửa làm buôn bán. Người đều đi đâu? Lệnh ánh nguyệt nghe được ngàn hạ thanh âm, Vội vàng kêu gọi hắn tiến đến. Một trận rối ren về sau, ngàn hạ cong lên đỗ nguyệt thiền, lãnh ánh nguyệt cùng lãnh ánh nguyệt đỡ nàng, mấy người đồng loạt đi trước y hề quán. Phu nhân cũng không lo ngại, chỉ là trong lòng tích tụ, hảo hảo điều trị một phen, quan trọng nhất chính là nàng chính mình tưởng khai liền hảo. Nghe xong lang Trung nói, lãnh ánh nguyệt cùng lãnh ánh tuyết đều yên lòng. Mấy người ở y quán chờ đợi đỗ nguyệt thiền tỉnh lại, Lệnh ánh nguyệt chỉ cảm thấy hai ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, chính mình yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một phen, cùng mọi người chào hỏi, liền đi y quán hậu viện. Nay y quán ở vào trường vượng phố phía bắc góc, hậu viện cực đại, trong viện có một ngụm giếng nước, bên cạnh giếng có một cây rất lớn cây mận, chính trực nở hoa mùa, có gió thổi tới thời điểm, màu trắng cánh hoa theo gió thổi rừng ở mà. Lệnh ánh nguyệt đến gần giếng nước, muốn đi nhìn một cái kia nước giếng có bao nhiêu sâu. Có hay không cánh hoa rừng ở bên trong? Nếu có, tại đây ấm dương gió nhẹ lại sẽ là một bộ cái dạng gì quan cảnh. Đẹp sao? Phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Lênh ánh nguyệt quay đầu, chỉ nhìn thấy người nọ dựa ở lầu hai cửa sổ. Đúng lúc có một chi nở khắp hoa nhánh cây kéo dài đến cửa sổ. Từ lênh ánh nguyệt góc độ nhìn lại, hắn giống như là mùa xuân thấy đệ nhất chi hoa linh. Một đôi mắt đảo hoa cười như không cười, khỏe miệng hơi hơi có chút dơ lên. ma lún đồng tiền như ẩn như hiện, hắn nhìn ngươi thời điểm, ngươi giống như cảm thấy thế giới này mặt khác sở hữu đều hư hóa thành chỗ chống hư ảnh, chỉ có hắn cùng kia chi hoa lê. Đẹp! Lênh ánh nguyệt hơi hơi ngửa đầu, khoe miệng cũng mang lên ý cười, trong mắt như là có quang, nàng sợi tóc có chút hôn đột, tùy gió nhẹ cùng cánh hoa cùng nhau phi dương. Sở ly chỉ cảm thấy chính mình tim đập giống như lỡ một nhịp, chỉ nghĩ nhìn nàng, không quan tâm. Lúc này tiền viện truyền đến ồn ảo thanh âm, sở ly đem trước mặt kia chi hoa lê thao xuống, thả người từ lầu hai nhảy xuống, từng bước một đi hướng lanh ánh nguyệt, rồi sau đó dắt tay nàng, đem kia chi hoa lê đưa đến nàng trong tay, chậm rãi để sát vào nàng, ở nàng bên thai nói nhỏ, đẹp, liền đưa ngươi. Lanh ánh nguyệt chỉ cảm thấy hôm nay dương quang thật tốt, Phong cũng thực hảo, này chi hoa lê cũng đặc biệt hảo. Nếu không phải bởi vì ánh mặt trời, Phong cùng hoa. tâm tình của mình như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như thế hảo. Sở Ly từ nàng nhĩ sườn rời đi, lại cầm lấy nàng phát ra một mảnh cánh hoa, rồi sau đó vươn một con ngón trỏ nhẹ nhàng đè ở lãnh ánh nguyệt ngoài miệng, hắn đấy mắt phảng phất có thế gian này sâu nhất tình yêu, có vẻ cực kỳ chuyên chú mà lại thâm tình. "Nhớ kỹ nha, ngươi nhưng không có gặp qua ta." Lãnh ánh nguyệt có điểm ngốc, tiền viện truyền đến ồn ào thanh càng ngày càng gần, nàng nhìn trong tay hoa lê cười cười. rồi sau đó trả lời nói đẹp chưa thấy qua nghe được lanh ánh nguyệt nói sở ly cũng sửng sốt một chút rồi sau đó nhẹ nhàng sờ soạn một chút lanh ánh nguyệt đầu hắn một bên hướng hậu viện kia trương không biết khi nào đã mở ra cửa nhỏ chỗ đi đến một bên cười trả lời là rất đẹp lanh ánh nguyệt nhìn trong tay hoa luyến tiếc bông nàng nghĩ thầm sở ly hắn hắn rốt cuộc là khen hoa đẹp vẫn là khen chính mình đẹp đâu không chờ nàng suy nghĩ sâu xa đi quán một đám học đổ bộ dáng người, tay cầm cái trổi linh tinh hướng hậu viện dũng manh bảo, thấy cầm trong tay hoa lê lành ánh nguyệt, một người đi hướng trước hướng lành ánh nguyệt hỏi thăm, xin hỏi vị cô nương này, có hay không thấy dị thường người tiến bảo? Dị thường người? Sở ly cái loại này hẳn là không tính là đi. Ta không có nhìn đến. Lành ánh nguyệt vẻ mặt chân thành, lại có vẻ có chút tò mò hỏi, các ngươi, đây là đang tìm cái gì người? Như thế nào cầm mấy thứ này? Nghe thế vấn đề, này nhóm người có vẻ dị thường tức giận, một học đồ nổi giận đùng đùng trả lời, không biết cái này tiểu tặc vì cái gì luôn tới chúng ta y quán trộm dược, hắn mỗi lần lại chỉ trộm một chút, báo quan lại phiền thoái, chúng ta sư phụ khiến cho chúng ta ngày đêm thủ, chào hắn đều thành rèn luyện thân thể một bộ phận. Đúng vậy, ta đã thật lâu không có ngủ quá một cái hảo giác. Nghe xong những người này nói, lanh ánh nguyệt cười khúc khích, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sở ly như vậy người thế nhưng sẽ cùng tiểu tặc, trộm dược chuyện như vậy liên hệ ở bên nhau, cười quá về sau, lãnh ánh nguyệt lại nhịn không được suy nghĩ sâu xa, có lẽ sở ly làm như vậy cũng có hắn bất đắc dị nguyên nhân, trên người hắn tiền tài một khi dùng ra đi liền sẽ bị phát hiện hành tung, mà hắn thương định là còn không có hảo hoàn toàn, chỉ sợ hắn là rơi vào đường cùng mới ra này hạ sách, nghĩ vậy chút, lãnh ánh nguyệt trong lòng lại có chút lo lắng. Này đàn học đồ thấy Lanh Ánh Nguyệt vẻ mặt đơn thuần, cái gì cũng không biết bộ dáng, không có lại ở nàng nơi này chậm trễ thời gian, đi địa phương khác tìm đi. Lúc này Đỗ Nguyệt Thiền đã truyền tỉnh, ngàn hạ tới hậu viện tìm được Lanh Ánh Nguyệt, mấy người cầm dược lại trở về hồng tụ phường. Lanh Ánh Nguyệt đem kia chi hoa lê cắm ở một cái bình xứ bên trong, liền đặt ở quầy phía trên, lui tới khách hàng thấy này hoa lê cùng với rõ ràng tâm tình không tồi Lanh Ánh Nguyệt. phần lớn sẽ khen một câu này hoa lê đẹp. Lanh Ánh Nguyệt cũng sẽ hơi hơi xuất thần, rồi sau đó hồi một cái nhiệt tình rào rạt tươi cười, cùng với một câu đúng vậy, ta cũng cảm thấy khá xinh đẹp. Bởi vì lo lắng Đỗ Nguyệt Thiền thân thể, Lanh Ánh Nguyệt cũng không có làm mẫu thân ở Hồng Tụ Phường ở lâu, mà là làm lành anh Tuyết cùng mẫu thân về trước Ánh Nguyệt cư, làm Ánh Tuyết hảo hảo chiếu cố mẫu thân, chính mình cùng ngàn hạ lưu tại Hồng Tụ Phường. Buổi chiều trong tiệm đột nhiên tới một đám người. Bọn họ nâng một nữ tử, trên mặt che kín màu đỏ đầu, cả khuôn mặt tiếp cận thối giữa, vào hồng tụ phường sau. Nâng tên này nữ tử những người khác tất cả đều rời đi hồng tụ phường, chỉ chưa này nữ tử nằm trên mặt đất, không ngừng lên gì. Khách nhân nhìn đến này phúc cảnh tượng đều có chút sợ hãi, lại nhìn đến này nữ tử trên mặt bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, cho nhau nghị luận sôi nổi. Sau đó không lâu toàn bộ hồng tụ phường nội cũng chỉ dư lại ngàn hạng. Lênh ánh nguyệt cùng trên mặt đất nàng kia. ép đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 122, biến cố. Người là ai? Lênh ánh nguyệt đi đến nằm nữ tử bên người nhìn nàng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, này nữ tử cũng không để ý tới lênh ánh nguyệt, chỉ là ngồi dậy tới, nhìn đến hồng tụ phường nội đã không có một người khách nhân, đáy mắt lộ ra một kia đắc ý. Ta là ai không quan trọng? Ta mặt là bởi vì dùng các ngươi hồng tụ phường đồ vật mới biến thành như vậy, đây mới là chuyện quan trọng. Nay nữ tử nổi giận đùng đùng nhìn lãnh ánh nguyệt, một bộ phải vì chính mình thảo công đạo bộ dáng. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi là dùng chúng ta hồng tụ phường đồ vật? Lãnh ánh nguyệt vừa dứt lời, không chờ này nữ tử trả lời chính mình vấn đề, ngoài cửa lại xuất hiện một số lớn người, bọn họ trong tay cầm hồng tụ phường sản phẩm, tiến vào hồng tụ phường về sau liền vây quanh lãnh ánh nguyệt. yêu cầu lui hàng bổi tiền ngàn hạ nhìn mọi người tới thế rào dạng liền rút ra kiếm che ở lành ánh nguyệt phía trước phòng ngừa những người khác tới gần nàng đám người bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm các ngươi trong tiệm bán đồ vật không được còn không thể lui hàng lấy kiếm ra tới làm gì cửa hàng đại khinh khách nha chúng ta nhiều người như vậy nhưng không sợ ngươi chính là như vậy hung làm gì Lênh ánh nguyệt nghe chung quanh mồm năm miệng mười thanh âm truyền vào trong tai, trong lòng có chút nôn nóng, vô vô ngàn hạ bả vai làm hắn đem kiếm vông, lại ở mọi người nhìn chăm chú hạ đẩy ra vây quanh chính mình người, từ trong đám người ra tới đi đến quay sau. Nhìn quay thượng kia chi thịnh phóng hoa lê, lênh ánh nguyệt hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại, rồi sau đó nhìn trước mặt này nhóm người, chậm rãi mở miệng nói, muốn lui hàng đem đồ vật lấy ra tới đi, ta lui. Vốn đang ở ngồi dưới đất tên kia nữ tử, nhìn thấy mọi người tiến vào lui hàng, lập tức đứng lên, rồi sau đó cùng những người khác cùng nhau vây quanh ở trước khỏe Nghe được lãnh ánh nguyệt đáp ứng lui hàng, lại không đề cập tới bắt đền sự tình, nàng có vẻ có chút sốt ruột hòa khí phẫn, vội vàng truy vấn, ta đây đâu? Ta chính là tới bắt đền. Lãnh ánh nguyệt mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, nàng kia sợ tới mức sau này co rụt lại. Rồi sau đó lại giả bộ một bộ không sợ hãi bộ dáng ngẩng đầu đỡ ngược hướng trước quầy tê đi, dường như nàng dựa vào gần chút là có thể chứng minh nàng càng có lý. Nàng đi phía trước tê, mặt sau lại có người hướng phía trước xô đẩy, rốt cuộc có người không cẩn thận đụng phải cắm kia hoa lê bình xứ, phanh một tiếng, lạnh ánh nguyệt nhìn kia chi hoa rơi xuống trên mặt đất, kia một khắc thời gian dường như quá đến vô cùng dài lâu, vỡ thành đầy đất không ngừng hoa cùng bình xứ. còn có kia chàng tỉnh cờ gặp gỡ sinh ra sở hữu tốt đẹp tâm tình lanh ánh nguyệt ngồi xổm xuống dưới tưởng nhặt lên trên mặt đất hoa lê chính là nàng mới vừa đụng tới hoa chi tay đã bị mảnh xứ vỡ cắt vỡ miệng vết thương ngàn hạ bắt lấy lanh ánh nguyệt cánh tay muốn đem nàng nhắc tới tới lại thấy được nàng trong mắt như ẩn như hiện nước mắt ngàn hạ có chút kinh ngạc luôn luôn kiên cường lanh ánh nguyệt như thế nào sẽ ta ngày mai lại đi cho ngươi trích một chi không cần nắt liền nát đi. Lệnh Ánh Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn muốn nâng dậy nàng ngàn hạ cười cười, trong mắt chỉ còn lại có cứng cỏi. Ngàn hạ nhìn như cũ như vậy kiên cường mà lại quật cường Lệnh Ánh Nguyệt, giống như vừa rồi nhìn đến nàng yếu ớt chỉ là ảo giác. Không cần thế, một năm tới, ta bảo đảm sẽ lui hàng, đến nơi bắt đền, lấy ra chứng cứ tới, chúng ta quan phủ thấy. Lệnh Ánh Nguyệt đứng dậy, khôi phục nàng nhất quán bình tĩnh, vẻ mặt trấn tĩnh. ngự khí vững vàng mà lại có đảm đương làm người thực dễ dàng liền sinh ra tín nhiệm hồng tụ phường nội một chút liền an tĩnh lại những cái đó muốn lui hàng khách hàng cầm hàng hóa một đám lui hóa cầm tiền đi rồi mà yêu cầu bắt đền tên kia nữ tử ở nghe được muốn báo quan thời điểm liền lén lút rời đi hồng tụ phường mãi cho đến mặt trời lặn trong tiệm còn thường thường có người tiến đến lui hàng lãnh ánh nguyệt nhìn quầy hạ không đủ ba trăm lượng bạc trong lòng có chút lo âu Nếu tiếp tục như vậy, Mỹ dung xưởng không chỉ có không thể kiến thành, chỉ sợ hồng tụ phường cũng chỉ có thể đóng cửa. Chờ đến trời đã tối hẳn, Lênh Ánh Nguyệt mới đóng cửa hàng môn, có thời gian ngồi xuống uống miếng nước, bình tĩnh lại cẩn thận suy tư khởi ban ngày phát sinh sự tình. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, những người này không khỏi tới quá mức nhanh chóng, cũng quá có tổ chức tính, nàng đối chính mình sản phẩm có tự tin, đồ về sau không có khả năng làm mặt thối giữa. Lệnh ánh nguyệt quyết định nhìn nhìn lại tình huống, xem ngày thứ hai sự tình sẽ như thế nào phát triển. Liên tiếp mấy ngày, không ngừng có người tiền đến, như cũng là yêu cầu lui hàng cùng bồi thường. Lệnh ánh nguyệt chỉ phải từ sớm đến tối xử lý sinh ý thượng sự tình, một bên còn muốn gạt đối nguyệt thiền, không cho nàng lo lắng. Ngàn hạ, muốn ngươi cha sự tình cha thế nào. Từ ngày thứ nhất bắt đầu, Lệnh ánh nguyệt trong lòng liền cảm thấy không thích hợp. Liền kêu ngàn hạ chú ý quan sát có hay không mỗi ngày đều tiến đến người, rồi sau đó theo dõi người này, xem hắn gần nhất hành tung, lấy này cha ra việc này sau lưng người. Ngàn hạ nhìn từ từ gầy ốm lanh ánh nguyệt, trong lòng có chút không thoải mái, hắn giàu dĩ không vui thấp giọng trả lời, còn ở cha, kia mỗi ngày tiến đến người là cái ma bài bạc, hắn đột nhiên có một số tiền tài, mỗi ngày xuất nhập xong bạc, tiền thực mau liền sẽ dùng xong. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ lại đi tìm phía sau màn người. Nghe xong ngàn hạ hội báo, lệnh ánh nguyệt trong lòng lo lắng cũng không có giảm bớt. Lại như vậy háo đi xuống, có thể lấy ra bạc không đủ, hồng tụ phường kiên trì không được bao lâu, nếu những cái đó tới lui hàng người lui không được hóa, hồng tụ phường thanh danh liền sẽ càng kém. Mặc dù là lúc sau tìm được phía sau màn người khôi phục bình thường buôn bán. Một khi những cái đó có tiền phu nhân tiểu thư trong lòng nhận định Hồng Tụ Phường là một cái liên tiếp lưu hóa tiền đều lấy không ra tiểu xưởng Hồng Tụ Phường sinh ý khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên nàng hiện tại chính là ở cùng thời gian thi chạy, cực kỳ thiếu bạc. Đúng là bởi vì trong lòng có này đó suy tính, lành ánh nguyệt mới càng thêm nôn nóng bất an, nàng không ngừng mà ở trong lòng báo cho chính mình, muốn bình tĩnh lại, không cần hoảng loạn. ngàn hạ! Khả năng hồng tụ phường chờ không được bao lâu, ta, ta có một cái không phải thực tốt chủ ý. Lệnh ánh nguyệt thần tình có chút dối rắm ngàn hạ nhìn nàng bộ dáng này, không phải thực minh bạch nàng rốt cuộc muốn nói cái gì, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, trực giác nói cho hắn, chủ ý này được không khác nói, nhưng chủ ý này làm Lệnh ánh nguyệt cảm thấy nan kham nhưng thật ra khẳng định. ngươi, ngươi sẽ bài bạc sao? Ngàn hạ lắc đầu, hắn không đánh cuộc quá. tự nhiên chưa nói tới có thể hay không. Nhìn đến ngàn hạ lắc đầu, lãnh ánh nguyệt con eo có chút suy sút ngồi ở ghế trên, như là một con súc thành một đoàn đà điểu. Chỉ chốc lát nàng lại ngồi dậy tới, nghiêm túc nhìn ngàn hạ, hỏi ra cái thứ hai vấn đề, vậy ngươi? Ngươi sẽ đánh cướp sao? Ngàn hạ gật gật đầu, đây chính là hắn nghề cũ, hắn tức khắc có chút hưng phấn, trong ánh mắt sáng long lanh giống như đột nhiên co quang, để sát vào lãnh ánh nguyệt, tranh công giống nhau nói. Ta không chỉ có sẽ đánh cướp, còn sẽ giết người. Nghe được ngàn hạ nói, Lanh ánh nguyệt khỏe miệng run rẩy vài cái, rồi sau đó ghé vào trên bàn, sở trường nâng gương mặt, vẻ mặt buồn bực nói, tính. Ta đây là suy nghĩ cái gì, tiêu hạo nhiên chính là huyện lệnh, ta cư nhiên còn tưởng ở hoa sen huyện đánh cướp, là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 123, Tựa mộng phi mộng. Kia. Rốt cuộc có đi hay không đánh cướp nhà? Ngàn Hạ nghe được Lanh Ánh Nguyệt lời này, có chút chưa từ bỏ ý định, tổng cảm giác chính mình tay có điểm nữa. Lanh Ánh Nguyệt nhìn đứng ở chính mình trước mặt Ngàn Hạ, cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó lắc đầu, trả lời nói, đương nhiên là, không đi a, a, không đi a. Ngàn Hạ có vẻ phá lệ tiếp nối bộ dáng, Lanh Ánh Nguyệt nhìn Ngàn Hạ như vậy biểu tình, Phụt một tiếng cười ha ha lên. Lanh Ánh cuối tháng mới biết. Bằng hữu tồn tại ý nghĩa, mặc dù chính mình trong lòng lại nôn nóng lại khổ sở, chính là nhìn ngàn hạ vẻ mặt vô tội hoàn toàn không hiểu chính mình vì cái gì cười thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt sở hữu này đó khó khăn, bất quá là liêu ám hoa minh phía trước sơn trọng thủy phục nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ chịu được đi. Ngủ đi thôi, ngày mai tiếp tục theo dõi, không chuẩn đi cướp bóc nha. Lênh ánh nguyệt đứng dậy, Vỗ vô, vô ngàn hạ bả vai. Cười trở về Hồng Tụ Phường tạm thời dựng lên phòng, vì càng tốt xử lý sự tình, lệnh ánh nguyệt cơ bản ăn ở tại Hồng Tụ Phường, không có hồi ánh nguyệt cư. Đêm nay ngủ đến nửa đêm, lệnh ánh nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, tổng cảm giác có người đang nhìn chính mình. Nàng mở to mắt, lại phát hiện chính mình cảm giác lại là thật sự, ánh vào mi mắt chính là sở ly mặt. Phòng cửa sổ mở ra, có ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, chỉ làm người cảm thấy như là thừa nguyệt mà đến tiên tử. Như vậy không chân thật lại như vậy mỹ lệ. Lênh ánh nguyệt nhìn sở ly, trầm rãi vun tay, vốt ve hắn mặt. Lênh ánh nguyệt chỉ cảm thấy này trên tay xúc cảm thực hảo, luyến tiếp bung ra, chính là nàng cũng có chút tiến nuối chính mình hiện tại thiếu chính là bạc mà không phải mỹ nhân. Làm mộng sao? Như thế nào sẽ mơ thấy ngươi, không mơ thấy thần tài nột? Sở ly còn tưởng rằng nữ nhân này tỉnh lại nhìn đến chính mình sẽ dọa nhảy dựng không nghĩ tới nàng đã tỉnh lại. lại còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, liền nghĩ trêu đùa nàng một phen. Ta chính là thần tài." Sở Ly để sát vào Lệnh Ánh Nguyệt mặt, nhìn nàng đôi mắt, hai người chóp mũi chỉ kém mấy mờ mờ liền sẽ kề tại cùng nhau. Lệnh Ánh Nguyệt tay còn đặt ở Sở Ly trên mặt, hai người đối diện, không khí tức khắc trở nên ái muội lên. Nghe được Sở Ly nói, Lệnh Ánh Nguyệt trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc nhưng thực mau lại trở nên kiên định, nàng nghiêm túc nhìn Sở Ly nói, "Ngươi không phải thần tài." Người là mỹ nhân. Nàng nói xong liền hơi hơi thấu về phía trước đi, hôn một cái sở ly môi. Sở ly trong lòng kinh ngạc không thôi, nụ hôn này tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, so ánh trăng càng liêu nhân. Lênh ánh nguyệt chuồn chuồn lướt nước giống nhau chạm chạm sở ly môi, rồi sau đó mang theo phá lệ vừa lòng tới cười, lại nằm xuống đi tiếp theo ngủ rồi, trong miệng còn ở nỉ non, không có thần tài, cũng là mộng đẹp. Sở ly nhìn lại ngủ lênh ánh nguyệt, có chút nốc. Hắn đã sớm biết hồng tụ phường xuất hiện nguy cơ, nhưng là chính mình mệt mỏi tránh né đuổi giết không co trô ở cố định, ngay cả đêm nay cũng là đang trốn tránh đuổi giết trên đường, đi ngang qua hồng tụ phường là lúc không quan tâm đi đến. Vốn định chỉ là rời đi tiến đến trốn cũ trọng du, không nghĩ tới có thể nhìn thấy nàng. Nhân sinh khổ đoạn khó được viên mãn, nếu như chính mình rời đi hoa sen huyện trở lại kinh thành, hay không còn có cơ hội tái kiến nàng. Càng là nghĩ như vậy. Sở Ly cảm thấy trong lòng đột nhiên có một cổ hán khí, hắn đột nhiên liền minh bạch, chính mình một chút không cũng tưởng kiếp này cùng nàng chuyện xưa chỉ có thể đến nơi đây. Lãnh ánh nguyệt, tỉnh lại. Những cái đó thương Ly biệt sự tình không thích hợp chính mình, sở Ly đột nhiên đẩy tỉnh đang ngủ Lãnh ánh nguyệt. Lãnh ánh nguyệt lần này là thật sự tỉnh, nàng mở to hai mắt nhìn đột nhiên xuất hiện sở Ly, không biết hắn vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, trong lòng nghĩ hay là trời cao thật sự có linh. Có thể làm mộng đẹp trở thành sự thật. Không ngờ Sở Ly đột nhiên hung hăng mà ôm lấy nàng, chỉ cảm thấy cổ có điểm đau. Sở Ly tóc dài dừng ở chính mình trên mặt có điểm ngứa, hắn ôm chính mình cánh tay quá mức dùng sức, có điểm lực đau. Sở Ly. Ân. Qua hồi lâu Sở Ly mới buông ra trong lòng ngực Lanh Ánh Nguyệt, hắn không có bất luận cái gì về chính mình vì sao xuất hiện ở chỗ này giải thích, chỉ là lẳng lặng nhìn Lanh Ánh Nguyệt. Rồi sau đó một đôi mắt đào hoa cong thành thượng huyền nguyệt, nhẹ nhàng nhéo nhéo lành ánh nguyệt cái mũi, rồi sau đó sủng lịch cười nói, ta không ngừng là mỹ nhân, cũng là thần tài. Nói xong lời này, sở ly đứng dậy đem một chương ngân phiếu đặt ở trên bàn, lành ánh nguyệt lúc này chỉ cảm thấy có chút mất mặt, nàng lúc này mới ý thức được phía trước trong ngộng mỹ nhân thế nhưng không phải mộng, mà là thật sự phát sinh sự tình. Nàng cúi đầu âm thầm ảo não, chờ ngẩng đầu là lúc. Lại chỉ thấy được sở ly từ cửa sổ đi ra ngoài bóng dáng, huyền sắc trường y ở dưới ánh trăng có vẻ linh động mà mờ mịt Lênh ánh nguyệt lại có chút hoài nghi, này hết thể rốt cuộc có phải hay không ngộng. Ngày thứ hai lên, nhìn thấy trên bàn nằm một ngàn lượng ngân phiếu, lênh ánh nguyệt cuối cùng minh bạch, sở ly tối hôm qua đột nhiên tiến đến rốt cuộc là vì cái gì, hắn luôn là ở chính mình nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm xuất hiện, sau đó yên lặng rời đi. Thu hảo ngân phiếu. Lênh ánh nguyệt không dám suy nghĩ sâu xa sở ly làm như vậy mục đích là cái gì, đã sợ chính mình vô cớ suy đoán sẽ xúc phạm tới sở ly cùng chính mình quan hệ, càng sợ chính mình chỉ là rơi vào một cái ngọt ngào bấy giờ. Cho nên nàng lựa chọn không thèm nghĩ, tiếp thu người khác đối chính mình nhân huệ, lúc sau tìm cơ hội còn trở về có thể. Có này tấm ngân phiếu, lãnh ánh nguyệt trong lòng thả lỏng không ít, ngày này mở ra hồng tụ phường đại môn, nên đón lại là một cái hồi lâu không thấy người quen. Người tới đúng là Lý Gia Đại Công Tử, Lý Nguyên Khánh. Nhìn thấy hắn tiến đến, lãnh ánh nguyệt trong lòng có một tia hiểu rõ nhưng cũng có một tia buồn bực, rốt cuộc chính mình là chị hết trần sảo anh, sau lại khai hồng tụ phường về sau, Lý Gia cũng từ trong tiệm mua rất nhiều sản phẩm trở về. Không nghĩ tới Lý Gia cũng tiến đến lui hàng, lại lại như vậy không tin được chính mình. Nhưng là người khác có tin hay không, là chính mình vô pháp khống chế sự tình, lãnh ánh nguyệt khẽ cười cười. nhìn Lý Nguyên Khánh hỏi, hồi lâu không thấy Lý Đại Công Tử, là tưởng mua điểm cái gì sao? Lý Nguyên Khánh nghe được Lanh Ánh Nguyệt nói, cười nhạo một tiếng. Lúc này Hồng Tụ Phường nội thương phẩm không có mặt khác khách nhân, có vẻ dị thường quặn cuể. Lý Nguyên Khánh khắp nơi nhìn nhìn, rồi sau đó đối Lanh Ánh Nguyệt nói, lãnh cô nương hiểu lầm. Lanh Ánh Nguyệt trong lòng có chút không thoải mái, có lẽ là Lý Nguyên Khánh khắp nơi đi lại khi kia phó kiêu ngạo bộ dáng. nhìn hồng tụ phường tựa như nhìn chính hắn cửa hàng giống nhau ánh mắt làm lanh ánh nguyệt nổi lên cảnh giác kia lý đại công tử là tới lui hàng lý nguyên khánh cuối cùng là xem đủ rồi lúc này mới đi đến trước quầy hắn nửa người dựa ở quầy thượng cố ý để sát vào lanh ánh nguyệt đáy mắt có đắc ý rào rạt ý cười trên mặt lại muốn giả bộ một bộ cực kỳ chân thành bộ dáng đối lanh ánh nguyệt nói không không không lanh cô nương ta chính là tới giúp ngươi nghe được lý nguyên khánh nói Lênh Ánh Nguyệt ở trong lòng trào phúng Lý Nguyên Khánh sẽ không diễn kịch, hắn này rõ ràng ý đồ đến bất thiện bộ dáng, lại vẫn là muốn tới giúp chính mình. Lênh Ánh Nguyệt nhìn Lý Nguyên Khánh cười cười, rồi sau đó hỏi, không biết Lý Đại Công Tử muốn như thế nào giúp ta? S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 124, lựa chọn. Lý Nguyên Khánh cũng không biết, Lênh Ánh Nguyệt đã nhìn ra tới hắn ý đồ đến không tốt, còn trang một bộ đại thiện nhân bộ dáng. Đối Lanh Ánh Nguyệt nói, nghe nói có người đồ hồng tụ phường phấn mặt về sau, trên mặt thối giữa. Hắn cố ý tạm dừng xuống dưới, tưởng từ Lanh Ánh Nguyệt trên mặt nhìn đến sốt ruột khổ sở biểu tình, chỉ là hắn nhất định phải thất vọng rồi, có kia tấm ngân phiếu về sau, Lanh Ánh Nguyệt trong lòng một chút đều không nóng nảy. Không thấy được Lanh Ánh Nguyệt năn kham, Lý Nguyên Khánh có chút mất mát, lại tiếp theo nói, Trần Thị dùng ngươi sản phẩm chính là càng ngày càng mỹ, đối với những cái đó lời đồn. Ta tự nhiên là không tin. Cho nên a nghe được ngươi hồng tụ phường gặp phiền thoái, ta lập tức liền tới rồi. Lý Nguyên Khánh nói xong những lời này, nhìn Lanh Ánh Nguyện, chỉ còn chờ nàng đối chính mình cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng Lanh Ánh Nguyện căn bản không hiếu kỳ hắn tới lý do. huống chi Lý Nguyên Khánh nói này một đống nàng là một chữ đều không có tin, rốt cuộc hắn nói này lập tức liền tới rồi. Này mã chẳng lẽ chỉ có ba điều chân. Chờ hồng tụ phường sinh ý đều đã nửa chết nửa sống. Hắn lý ra nhảy ra nói muốn giúp chính mình, Lãnh Ánh Nguyệt trong lòng sao có thể không điểm không giống nhau ý tưởng. Nhưng mặc kệ Lý Nguyên Khánh rốt cuộc có cái gì không giống nhau ý đồ, Lãnh Ánh Nguyệt đều không có đang sợ, nàng muốn biết chính là Lý Nguyên Khánh đến tuột cùng sẽ đưa ra cái dạng gì chủ ý. Chính là hắn lại nhảy nói một đống, lại không có một câu dùng được nói. Lãnh Ánh Nguyệt chỉ phải bảo trì kiên nhẫn, lại hỏi một lần, không biết Lý Đại Công Tử chuẩn bị như thế nào trợ giúp Hồng Tụ Phường. Lý Nguyên Khánh có chút bất đắc dĩ, hắn vốn là chỉ là giúp hắn cha chạy cái chân, căn bản không biết lý hành chi sẽ như thế nào trợ giúp hồng tụ phường, này lành ánh nguyệt chính là muốn hắn lấy cái chủ ý ra tới, hắn tức khắc có chút nghẹn lời, cảm thấy nan kham cùng xấu hổ lên. Không dám lại út út mở mở, Lý Nguyên Khánh rốt cuộc nói đến hôm nay tiến đến trọng điểm, đêm nay hồng phúc tử lầu, cha ta tưởng mời ngươi thương nghị thương nghị, như thế nào trợ giúp hồng tụ phường vượt qua cửa ải khó khăn phương pháp, Mong rằng lãnh cô nương có thể phó ước. Nghe được lời này, lãnh ánh nguyệt ẩn ẩn có chút lo lắng. Này lý ra xuất hiện thời cơ quá xảo, nhưng âm mưu là tránh không khỏi. Chính mình cự tuyệt bọn họ trợ giúp vô cùng có khả năng còn sẽ có tiếp theo. Suy tư một phen, lãnh ánh nguyệt cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Lý Nguyên Khánh mời. Đáp ứng buổi tối đi hồng phúc tiểu lầu thấy Lý Hành Chi. Lý Nguyên Khánh đi rồi không bao lâu, ngàn hạ liền vẻ mặt buồn bực đi đến. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn Lanh Ánh Nguyệt nói, ngày ấy ngươi muốn ta theo dõi dân cờ bạc thua quang tiền về sau, hắn đi một cái ngươi không thể tưởng được địa phương. Lý ra, Ngàn hạ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Lanh Ánh Nguyệt thế nhưng như thế liệu sự như thần, hắn ngốc ngốc gật gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Lanh Ánh Nguyệt trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may việc này chỉ là chính mình cùng Lý ra đánh cờ, không có liên lụy ra mặt khác thương hộ tới. Và, Ngươi lại như thế nào đoán được nha? Ngàn hạ trong lòng thập phần kinh ngạc, đối Lanh ánh nguyệt sùng bái lại nhiều một tầng, nhìn ngàn hạ tràn ngập tò mò con ngươi, Lanh ánh nguyệt chỉ phải cho hắn giải thích nói, vừa mới lý nguyên khánh tới nói muốn giúp hồng tụ phường. Nghe được Lanh ánh nguyệt giải đáp, ngàn hạ càng vì bực bội, cả giận nói, này lý ra như thế nào như thế quá mức. Đem người đã tiến hô phân, lại đem người lôi ra tới, còn nghĩ người khác cảm kích hắn không thành. Nghe ngàn hạ này có điểm dơ so sánh, lệnh ánh nguyệt cười khúc khích, rồi sau đó vô nhẹ một chút ngàn hạ, có điểm bị hắn nói khí đến, một bên cười một bên nói, ngươi mới bị đá đến hố phân đâu. Ngàn hạ sờ sờ cái mũi của mình, có chút ngượng ngùng. Lệnh ánh nguyệt cũng không hề cùng ngàn hạ nói dỡn, mà là đứng đắn an ủi một câu, kỳ thật cũng thực bình thường, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, bất quá là vì mà thôi. Hai người đều trầm mặc xuống dưới, lãnh ánh nguyệt nhớ tới đêm nay mời, chuẩn bị kêu lên ngàn hạ cùng tiến đến. Không nghĩ tới hai người vừa lúc đồng thời mở miệng nói chuyện, lãnh ánh nguyệt liền đối với ngàn hạ nói, ngươi nói trước đi. Ngàn hạ khiêm nhượng một phen, vẫn là trước mở miệng nói chính mình sự tình, bởi vì đã nhiều ngày hắn vẫn luôn vội vàng theo dõi kia dân cờ bạc, đã hồi lâu không có gặp qua Dung Hoa. Mà tối nay vừa lúc có Dung Hoa biểu diễn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Dung Hoa khả năng sẽ ở đêm nay bị mua, ngàn hạ cần thiết đi quay dối ngăn cản việc này. Hiện tại Hồng Tụ Phường là loại này tình cảnh, ngàn hạ cũng ngượng ngùng làm Lãnh Ánh Nguyệt lấy ra bạc giúp Dung Hoa chủ thân, chỉ phải ra này hạ sách. Nghe xong ngàn hạ nói, lãnh Ánh Nguyệt trong lòng có chút ấy náy đã sớm đáp ứng ngàn hạ giúp Dung Hoa chủ thân, nhưng chính mình có tiền về sau lại cầm đi giao cho Dư lão bản đầu tư, thêm lúc sau tới Hồng Tụ Phường sinh ý xuất hiện vấn đề. Lúc này mới dẫn tới dung hoa vẫn luôn còn đãi ở thanh lâu bên trong. Nàng nhớ tới tối hôm qua sở ly cho chính mình một ngàn lượng ngân phiếu, trong lòng có ý tưởng, đem kia còn không có ấp nhiệt một ngàn lượng ngân phiếu lấy ra tới, giao cho ngàn hạ trong tay. Làm gì vậy? Đột nhiên nhận được này một ngàn lượng ngân phiếu, ngàn hạ có chút nghi hoặc. lệnh ánh nguyệt tỉ mỉ nhìn ngàn hạ liếc mắt một cái, rồi sau đó biểu tình nghiêm túc đối ngàn hạ nói, ta có hai cái phương án cùng ngươi lựa chọn. Cái thứ nhất phương án, là cầm này một ngàn lượng đi cấp dung hoa chủ thân. Nàng tạm dừng một lát, lại tiếp theo nói, Cái thứ hai phương án, là ngươi đi tìm được dung hoa bán mình khế, sau đó mang theo dung hoa chạy trốn, hai người mai danh nhận tích, dung này một ngàn lượng rời đi hoa sen huyện, ta sẽ cho các ngươi mấy cái sản phẩm chế tác bí phương, các ngươi đi địa phương khác lại khai một cái hồng tụ phường. Nghe xong lênh ánh nguyệt nói, ngàn hạ có vẻ có chút kích động, Thông tụ phường như thế gian nan thời khắc, lệnh ánh nguyệt có thể lấy ra một ngàn lượng bạc ra tới đã là đối chính mình cực đại ân huệ. huống chi tại như vậy gian nan thời điểm nàng không có cường lưu trữ chính mình, mà là cho chính mình con đường thứ hai. Ngàn hạ trong lòng đã có lựa chọn, này hai cái chủ ý hắn đều không chuẩn bị nghe. Hắn không thể tiếp thu này một ngàn lượng bạc, đêm nay chỉ cần đi quay rối có thể, cũng không nhất định đêm nay liền phải cấp dung hoa trục thân. Ta hiện tại không cần ngươi bạc, Về sau lại cấp dung hoa chuộc thân đi. Ngàn hạ đem ngân phiếu còn cấp Lệnh ánh nguyệt, đầu đừng đến một bên, không nghĩ muốn Lệnh ánh nguyệt nhìn đến hắn trong mắt thương tâm. Lệnh ánh nguyệt nhìn ngàn hạ như vậy biểu hiện, ngàn hạ tình thâm nghĩa trọng thật sâu cảm động nàng. Sơn Cốc thấy hắn đệ nhất mặt, chỉ cảm thấy người này trên người lộ ra một cổ linh khí, làm hắn lưu tại này hồng tụ phường, lại nhìn hắn một chút nhiễm này hồng trần yêu hận tình thủ, hiện ra kia cổ nhân tình vị tới. Lệnh ánh nguyệt hồi tưởng khởi quá khứ từng màn, nàng trong lòng đã quyết định chủ ý, sở trường nâng lên ngàn hạ mặt, đem đầu của hắn chuyển qua tới, cực kỳ nghiêm túc nhìn ngàn hạ. Rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, nếu ngươi không chọn, ta giúp ngươi tuyển. Ngàn hạ bị bắt tập trung tinh thần, nghe lệnh ánh nguyệt tiếp theo nói, ta càng nguyện ý ngươi tuyển cái thứ hai phương án, cứ việc ta thực luyến tiếp ngươi rời đi, nhưng ta càng hy vọng ngươi mang theo dung hoa rời đi hoa sen huyện. Đi một cái không có người biết các ngươi quá khứ địa phương, các ngươi hai người có thể một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Lanh ánh nguyệt tạm dừng một lát, giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào, ngươi cùng Dung Hoa là muốn quá cả đời, nhân ngôn đáng sợ, ngươi hiện tại cảm thấy người khác lời nói không quan trọng. Nhưng người là sẽ biến, ngươi đại biểu không được 10 năm sau ngươi. Nếu 10 năm, 20 năm luôn có người tới nói cho ngươi, Dung Hoa là một cái thanh lâu nữ tử, ngươi thật sự sẽ, không ngại sao. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 125, rời đi. Ngàn hạ cũng không tán đồng lệnh ánh nguyệt nói, hắn đẩy ra lệnh ánh nguyệt tay, ngự khí cực kỳ nghiêm túc trả lời, ta sẽ không để ý, nhất định sẽ không. Ta nhất định sẽ đối dung hoa thực hảo, cả đời quá ngắn chỉ đủ lái một người. Thái độ của hắn quá mức với nghiêm túc, Lệnh ánh nguyệt không thể không tin tưởng Ngàn hạ có thể thực hiện hắn lời thề. Nhưng cảm tình chưa bao giờ là một người sự tình, nàng hỏi lại ngàn hạ, kia dung hoa đâu, nàng hay không có thể chịu đựng được những cái đó nhàn ngôn toanh ngữ, nàng có thể hay không bị thương tổn. Nghe được lời này, ngàn hạ trầm mặc. Nhưng thực mo hắn liền phát hiện lành ánh nguyệt ở trộm đổi khái niệm, chính mình không có lựa chọn và bổ nhiệm gì một cái phương án, nàng nhưng vẫn tự cấp chính mình giáo hơn cái thứ hai phương án càng tốt ý niệm, mà chính mình cũng bị thuyết phục tiếp thu cái thứ hai phương án. Nhưng chính mình ngay từ đầu ý tưởng là hai cái phương án đều không chọn, thiếu chút nữa đã bị Lanh Ánh Nguyệt vòng đi vào. Ngàn hạ trừng mắt nhìn Lanh Ánh Nguyệt liếc mắt một cái, ngự khi có chút lạnh băng nói, liền tính muốn tuyển, cũng không phải hiện tại tuyển, chờ hồng tụ phường vượt qua lần này nguy cơ rồi nói sau. Lanh Ánh Nguyệt không nghĩ tới, ngàn hạ có thể phát hiện trong lời nói của mình vấn đề. Nhưng Dung Hoa nơi thanh lâu, là vũ văn triệt sản nghiệp, nếu ngàn hạ tiến đến phá hư đêm nay hoạt động. Chắc chắn hung hăng đắc tội Vũ Văn Triệt. Chính mình làm hắn mang theo dung hoa chạy, cũng bất quá là đắc tội Vũ Văn Triệt, tả hữu đều là đắc tội, không bằng liền hoàn toàn một ít. Hung chi lanh ánh nguyệt trong lòng còn có càng sâu một tầng lo lắng, chỉ sợ một ngàn lượng căn bản không đủ cấp dung hoa chủ thân. Không được, người đêm nay qua đi chuyện xấu, Vũ Văn Triệt nhất định sẽ phái người đuổi giết người, lấy ta đuổi hắn hiểu biết, một khi tìm không thấy người, hắn liền sẽ lợi dụng dung hoa bức ngươi hiện thân. Nếu ngươi hái Dung Hoa, ngươi cũng chỉ dư lại hai lựa chọn, hoặc là đêm nay cho nàng chỗ thân, hoặc là mang nàng đi. Lệnh ánh nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, nếu không phải này đoạn phân tích, chính mình cũng chưa có thể phát hiện, Dung Hoa sự tình thế nhưng đã trở thành một cái khốn cục trừ bỏ trốn không có biện pháp khác. Ngan hạ, ngươi cẩn thận nghe ta nói, ngươi mang theo Dung Hoa hướng Chu Quốc đi, đến Chu Quốc về sau, tìm một chỗ tiếp tục khai hồng tụ phường, tận lực nhiều khai trí nhánh. Ta làm ngươi đi, cũng không gần là vì ngươi cùng dung hoa sự tình, cũng là vì ta chính mình. Hồng tụ Phương muốn ở hoa sen huyện một lần nữa sống lại không phải không có khả năng, nhưng cũng không dễ dàng, này trung gian còn cần làm rất nhiều công tác, lúc này ta đem cửa hàng xé chắn ra lẻ, lưu một cái đường lui, là phương pháp tốt nhất. Ngàn hạ nghe không hiểu cái gì kêu xé chắn ra lẻ, nhưng hắn có thể minh bạch lành ánh nguyệt làm như vậy là nàng thương nghiệp thượng sách lược. Chính là hắn vẫn là nhịn không được lo lắng Chính mình cùng dung hoa đi rồi về sau Lệnh ánh nguyệt có thể ứng phó lại đây sao Ngươi Ngươi có thể ứng phó lại đây sao Nghe được ngàn hạ lo lắng nói Lệnh ánh nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi Biết chính mình đã thuyết phục ngàn hạ Vì đánh mất hắn lo lắng Lệnh ánh nguyệt cười trả lời Đừng quên còn có long duyên Ta mẫu thân cùng muội muội đều có thể giúp đỡ Ngươi không cần lo lắng Ngàn hạ gật gật đầu Lệnh ánh nguyệt lại lấy ra mấy trương bí phương cùng với nhất thứ hai phân khế ước rồi sau đó đem một ngàn lượng ngân phiếu giao cho ngàn hạ trong tay lại đối hắn nói cho ngươi này đó cũng không phải miễn phí ta sẽ cùng với ngươi thêm một phần khế ước bởi vì bí phương cùng mới bắt đầu tư bản đều là ta ra chúng ta chia đôi như thế nào ngàn hạ đối với này phân lợi nhuận rốt cuộc có bao nhiêu đại không có khái niệm hắn mệnh đều là Lệnh ánh nguyệt cấp tự nhiên không chịu muốn phân lợi nhuận liên mở miệng nói ta không cần tiền, giúp ngươi đi khai cửa hàng là được. Nghe được hắn đứa nhỏ này khi nói, lệnh ánh Nguyệt cười khúc khích, xem ra khế ước muốn nhiều viết một câu, từ dung hoa quản tiền. Nay tiền ngươi cần thiết như vậy phân, ta kia một nửa lợi nhuận, ngươi tiếp theo cầm đi khai cửa hàng, nhưng là kinh doanh hình thức chỉ có thể là ngươi cầm bí phương, thành lập Mỹ dung nhà xưởng, lúc sau chậm rãi khai kiến mặt khác hồng tụ phường, mà hàng hóa chỉ có thể đến từ ngươi thành lập Mỹ dung nhà xưởng. ta nói rõ ràng sao. ngàn hạ nghe có điểm đốc, đại khái đã hiểu lành ánh nguyệt ý tứ chính là bí phương cần thiết trộn vào chính mình trong tay, chỉ có thể làm lưu thông hàng hóa. lệnh ánh nguyệt nhìn bộ dáng này của hắn, lại đem thương nghiệp hình thức tăng thêm đến khế ước. Hai người lại thương nghị hồi lâu, bao gồm như thế nào cứu ra dung hoa, lại từ cái nào cửa thành rời đi chờ hạng mục công việc. lệnh ánh nguyệt thậm chí thuê vài đối phu thê, an mặc ngàn hạ cùng dung hoa quần áo. Ở trạng vạng bọn họ rời đi thời điểm đồng thời từ khác cửa thành rời đi, đảm đương thủ thuật che mắt. Chờ đến sự tình cơ bản thương lượng xong về sau, ngàn hạ có vẻ có chút thương tâm, mà lênh ánh nguyện tắc có chút lo lắng. Rốt cuộc vũ văn triệt thế lực to lớn, là bình thường bá cánh vô pháp cùng chi chống lại. Tuy rằng ngàn hạ vũ lực cao cường, nhưng mang theo dung hoa lại là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. nàng chỉ có thể gửi hy vọng với kế hoạch của chính mình cũng đủ chu đáo chặt chẽ cùng với ngàn hạ cùng dung hoa vận khí cũng đủ hảo nhìn ngàn hạ có vẻ bi thương bộ dáng lệnh ánh nguyệt vô vô ngàn hạ bả vai nhớ tới một câu bị phun tảo không biết bao nhiêu lần thơ nhưng này thơ quá phù hợp chính mình hiện tại tâm tình nàng vẫn là nhịn không được niệm ra tới trong nước tồn chi kỷ thiên ngai nếu lắng giềng ngàn hạ cũng không có bị câu này thơ an ủi đến nhưng hắn cũng nợ nụ cười Rồi sau đó lại có chút phiền muộn trả lời, rốt cuộc không phải láng giềng mà cư, mà là giống như láng giềng mà cư. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay từ đầu đều mang theo ý cười, rồi sau đó lại đều có lệ quang lập lòe. Lênh ánh nguyệt đệ nén xuống trong lòng không tha, sờ sờ mặt, nói cho chính mình đánh lên tinh thần tới, rồi sau đó đối ngàn hạ nói, nếu hạ quyết tâm, đêm nay phải rời khỏi, ngươi hiện tại liền đi tìm dung hoa thương lượng thương lượng đi, nếu như... Ta là nói nếu như Dung Hoa không muốn rời đi nơi này, ngươi liền về trước tới, chúng ta lại thấu tiền cho nàng chỗ thân. Ân. Nhìn ngàn hạ rời đi hồng tụ phường, hắn bóng dáng đi bước một rời đi chính mình, ngoài cửa ánh mặt trời đại lượng, hắn như là dần dần biến mất ở quang, từ đây không hề gặp nhau. Tưởng cái gì đâu, các ngươi khẳng định còn sẽ tái kiến. Lanh ánh nguyệt không hề thương cảm, nàng nhớ tới đêm nay bữa tiệc, buồn chuẩn bị kêu lên ngàn hạ cùng tiến đến. Cái này chỉ có thể chính mình một mình đi. Tuy là Hồng Môn Yến, hẳn là sẽ không có người nào thân nguy hiểm đi. Lênh ánh nguyệt một bên lầm bầm lầu bầu, một bên suy tư muốn hay không đem Long Duyên kêu đi cùng nhau ăn cơm. Rồi sau đó lại nghĩ đến đêm nay muốn cùng Lý Hành Chi gặp mặt, lại là liền đưa ngàn hạ cùng Dung Hoa đi đều không thể làm được, nàng trong lòng không lại có chút bi thương lên. Thực mau ngàn hạ lại trở về Hồng Tụ Phường, Dung Hoa đáp ứng cùng hắn cùng nhau đi. Hắn đã vui vẻ với Dung Hoa rốt cuộc muốn thoát ly nơi đó, lại cảm thấy rời đi cái này địa phương sẽ thương cảm. Nhìn ngàn hạ trên mặt phức tạp biểu tình, lanh Ánh Nguyệt không đành lòng nói cho chính hắn sẽ không đi đưa hắn. Nhưng không chờ lanh Ánh Nguyệt mở miệng, ngàn hạ lại trước nói lời nói, ta đi thời điểm, ngươi liền không cần đi đưa ta. Ta rời đi quá rất nhiều địa phương cũng rời đi quá rất nhiều người, sau lại ta tổng cảm thấy, nếu ta, ta không có cùng những người đó cáo biệt quá. Có phải hay không ta? Ta liền không có rời đi, chỉ là ra tranh xa nhà, một ngày nào đó sẽ lại trở về. s đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu s. 126, xa rời quê hương. Ngàn hạ. Các ngươi bảo trọng. Nếu ngàn hạ đã nói không cần chính mình đi đưa hắn, lành ánh nguyệt cũng không có nhắc lại đêm nay sẽ cùng lý hành chi gặp mặt sự tình, miễn cho ngàn hạ lo lắng. đêm nay đông chỉ viện náo nhiệt phi phảng ngọn đèn dầu lộng lẫy đàn sáo vòng nhĩ trong đại sảnh vô cùng ầm ý mấy vòng biểu diễn về sau cao trúc sân khấu thượng xuất hiện một cái mọi người quen thuộc thanh ảnh người này đúng là đông chỉ viện tú bà nàng ăn mặc một thân đỏ thấm ti gấm bảo trên mặt hóa diễm lệ trang dung lại không cách nào che giấu trụ nếp nhăn lại học những cái đó khuê trùng tiểu thư nói chuyện đi đường không có vẻ đoàn trang nhưng thật ra có chút buồn cười ho khan vài tiếng chờ đến toàn trường mọi người ánh mắt tụ tập đến trên người mình tú bà mới vừa lòng cười cười rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói nói vậy các vị khách quý đều đã chờ đến suốt ruột đêm nay vợ kịch lớn rốt cuộc muốn tới kế tiếp sắp sửa lên sân khấu đó là ta đông chỉ viện đội bảng dung hoa tú bà nói xong lời này liền rơi khỏi sân khấu đứng ở dưới đài chờ kế tiếp dung hoa lên sân khấu dựa theo mấy ngày hôm trước tập luyện kết quả dung hoa sẽ ở bay múa cánh hoa trùng Một thân hồng y đi hề miệng cắn đào hoa chi, mượn dùng hồng lụa giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau từ trên trời giáng xuống. Vì phụ trợ gia kế tiếp lên sân khấu dung hoa, tú bà mới cố ý xuyên giống nhau nhan sắc quần áo lại giả bộ, lấy chính mình tuổi già sắc suy hiện ra dung hoa thanh xuân mạ mỹ. Chính là mọi người đợi hồi lâu, đều không có nhìn thấy dung hoa lên sân khấu, trường hợp tức khắc trở nên xấu hổ. Tú bà lén lút liếc liếc mắt một cái đứng ở góc vũ văn triển. Nhìn đến hắn rõ ràng trở nên xanh mét sắc mặt, trong lòng đột nhiên có dự cảm bất tường. Dung Hoa kia nha đầu chết tiệt kia, chẳng lẽ là ném xuống nàng lao nương ta chạy đi. Mau, mau đi đem Dung Hoa tìm tới. Tú bà vội vội vàng vàng gọi tới tay đấm đi Dung Hoa phòng tìm được nàng. Mấy ngày trước đây đáp ứng đến hảo hảo, hôm nay như thế nào đột nhiên đã không thấy tâm hơi bóng người. Tay đấm tìm một vòng, cũng chưa phát hiện Dung Hoa bóng dáng, trở lại đại sảnh hồi bẩm tú bà. tú bà chỉ phải trước gan bài những người khác thay thế dung hoa vị trí tốt xấu ổn định trường hợp lại vội vàng chạy tới dung hoa phòng lục tung một hồi điều tra phát hiện dung hoa mang đi sở hữu bạc mà những cái đó đáng giá trang sức tất cả đều lưu tại hộp ở hộp thượng còn phóng một cái phong thư nha đầu chết tiệt kia không nghĩ tới thật sự từ bồn đi tú bà xem xong tin trong miệng hùng hùng hổ hổ trong mắt lại ngấn lệ lập lòe nàng nhớ tới vũ văn triệt âm lánh sắc mặt trong lòng thực lo lắng dung hoa sẽ trốn không thoát lại lo lắng dung hoa tín nhiệm người kia sẽ cô phụ nàng mang đại dung hoa nhiều năm như vậy chính mình là thật đem nàng đương nữ nhi liền nghị cho nàng kéo dài một ít thời gian ho khan vài tiếng tú bà ra vẻ thâm trầm chỉ huy đông chỉ viện người tiếp tục ở trong viện tìm nàng có vẻ cực kỳ tức giận cho ta tìm nàng khẳng định còn ở đông chỉ viện nha đầu này khẳng định là không nghĩ đêm nay lên sân khấu tránh ở cái nào gấp đi Nói xong lời này, trong phòng tụ tập đều dung đi ra ngoài, cứ việc có người hoài nghi dung hoa sớm đã chạy trốn đi ra ngoài, chính là tú bà không có gọi bọn hắn đi ra ngoài tìm, này đại buổi tối thiên cũng lánh, bọn họ cũng không vui đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng người đi không sai biệt lắm, tú bà mới đưa trong tay tin lại tỉ mỉ nhìn một lần, rồi sau đó những cái đó mực nước bị vựng nhuộm thành màu đen hoa, nở rộ trên giấy, nàng đem tin đưa tới ánh đến thượng. Tay có chút run nhẹ nhẹ, trong miệng nói nhỏ, Dung Hoa, ngươi muốn hạnh phúc à? Dung Hoa, Dung Hoa, kỳ thật là cái tên hay đâu, không phải sao? Tú bà nhìn trên mặt đất châm thành cho tất tin, tổng cảm thấy một màn này mạc đều giống như đã từng quen biết. Nàng nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, cũng kêu lên Dung Hoa tên này, cũng từng cùng người kia thể non hẹn biển, cũng từng viết quá tin, cũng từng tư buôn rời đi. Nhưng cuối cùng, Bất quá là từ một cái kỹ viện đổi tới rồi một cái khác kỹ viện. Người yêu thương ngươi luôn có trăm ngàn cái lý do ái ngươi, không yêu người của ngươi, luôn có trăm ngàn cái lý do từ bỏ ngươi. Giống như trở lại cái kia mùa đông, ở đông chỉ viện cửa sau, chính mình bị hai người trộm trong tay, trong miệng có cổ cả đời đều không thể quên được ngọt mùi tanh, bụng đau nhức giống như muốn lôi kéo chính mình quỳ xuống tới, còn tưởng rằng ngày đó sẽ lưu xong đời này sở hữu nước mắt. Nhìn cái kia mang chính mình thoát ly vực sâu, lại đem chính mình đẩy vào một cái khác vực sâu người, khóc đến cũng thật xấu. Ngày đó đối thoại, sau lại biến thành có thể làm chính mình kinh ra một thân mồ hôi lạnh, sau nửa đêm vô pháp ngủ yên ác mộng, ngày ngày nguyệt nguyệt hàng năm, vô pháp thoát thân. Dung Hoa, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu đáng giá, đem ngươi bán, ta. Ta từ đây là có thể quan lớn phú quý, ta. Ta cũng là không có cách nào a. Người kia trong giọng nói tham niệm không tha tình yêu cuối cùng đều biến thành mùa đông nhất lánh một hồi tuyết. Tú bà từ đây chỉ là tú bà, trên thế giới này không còn có dung hoa. Chỉ là ngày đó mùa đông ở đông chỉ viện cửa sau, ở người kia sinh quan trọng tiết điểm, nhìn trên mặt đất cái kia ngủ đến vẻ mặt yên giấc tiểu nữ hài. Tú bà lần đầu tiên cảm thấy trời cao là công bằng, nàng ở chỗ này mất đi, lại làm nàng ở chỗ này được đến. Bế lên trên mặt đất hải tử. Con trẻ Tú bà ôm trong tay hài tử, cười có nhớ nhung có giải thoát, nàng nhìn hài tử mặt, cho nàng lấy tên, từ nay về sau, ngươi đã kêu Dung Hoa đi. Cứ như vậy, Dung Hoa ở đông chỉ viện trường đại, học một thân tài nghệ, tuổi không nhỏ tiếp khách thời gian lại một kéo lại kéo. Tú bà vì nuôi sống đông chỉ trong viện này đàn cô nương, là như thế nào một ngày ngày mất đi dĩ vãng đơn thuần ngây ngô, một ngày ngày cợt nhà đón đi rước về. lại là như thế nào trở nên khéo đưa đẩy lối đời nàng chính mình cũng không biết nàng chỉ biết đời này chính mình đều không rời đi kỹ cái này tự cả đời đều không thể tú bà đứng ở đông chỉ viện hậu viện ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt thật lâu xuất thần lúc này dung hoa đã ra hoa sen huyện ngàn hạ giá xe ngựa hướng chu quốc phương hướng bay nhanh dung hoa từ trong xe ngựa ra tới ngồi vào lái xe ngàn hạ bên cạnh như thế nào ra tới bên ngoài lạnh lẽo vào đi thôi. Ngàn Hạ nhìn ngồi vào chính mình bên cạnh Dung Hoa, lo lắng nàng bị cảm lạnh, liền muốn cho nàng trở lại trong xe ngựa đi. Ôn ngươi liền không lạnh, ta không nghĩ một người đãi ở trong xe ngựa. Dung Hoa dựa ở Ngàn Hạ bên cạnh, nhìn vĩnh viễn ở hai người phía trước ánh trăng, trong lòng đột nhiên có một tia khổ sở. Nàng nhìn Ngàn Hạ chuyên chú lên đường sơn mặt, trong lòng chỉ hy vọng chính mình sở làm quyết định không có sai. Ngàn Hạ nghiêng đầu nhìn dựa ở chính mình trong lòng ngực Dung Hoa. Nhìn đến nàng biểu tình có chút phiền muộn, hắn biết Dung Hoa ở Hoa Sen huyện Trường Đại, đối tú bà cảm tình cũng rất sâu, phải rời khỏi chính mình lớn lên địa phương chính mình ái người, trong lòng sẽ khổ sở là khó tránh khỏi. Nghĩ vậy chút, ngàn hạ mở miệng an ủi Dung Hoa nói, chúng ta chỉ là tạm thời rời đi, về sau có cơ hội, chúng ta đem đông chỉ viện mụ mụ cũng tiếp đi, làm nàng đi theo chúng ta cùng đi hưởng phúc. Dung Hoa cười cười, lại để sát vào ngàn hạ, thấp giọng trả lời. Cảm ơn ngươi ngàn hạ. Nghe được lời này, ngàn hạ chỉ cảm thấy trong lòng tự ấm, túi đầu nhẹ nhàng hôn một cái dung hoa. ép đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 127, kiếp phủ du một ngậu. Dưới ánh trăng dung hoa cùng ngàn hạ ở tự do chi trên đường bay nhanh, đông chỉ trong viện, Vũ Văn Triệt trùng Quy vẫn là phát hiện dung hoa không thấy một chuyện. Vũ Lôi, ngươi nói tấn Quốc cùng chu Quốc, bọn họ sẽ trốn hướng nơi nào. Vũ Văn Triệt đùa nghịch trong tay quạt xếp, dựa nghiêng ở ghế trên, đáy mắt có một tia hài hước. Thuộc hạ không biết. Vu Lôi tất cung tất kính đứng ở Vũ Văn Triệt bên cạnh, không dám đoán mò. Hắn thậm chí không rõ vì cái gì Vũ Văn Triệt khẳng định chạy trốn chính là bọn họ, mà không phải nàng. Vũ Văn Triệt cũng không có trông cậy vào Vu Lôi có thể trả lời chính mình vấn đề. Hắn nhẹ nhàng lay động chính mình trong tay cây quạt, rồi sau đó mở miệng phân tích nói, Chu Quốc hướng bắc. Tân quốc hướng Nam. Tam quốc chi gian xung đột không ngừng, biên quan bởi vì lớn lớn bé bé chiến dịch, nếu muốn xuất quan đều không như vậy dễ dàng, bọn họ khẳng định sẽ ở biên thủy chấn nhỏ chờ đợi thời cơ, mà tốt nhất thời cơ chính là lương quốc khả năng sẽ thua chiến tranh. Sở ly vừa mới đánh thắng Tân quốc, gần nhất Tân quốc không dám động binh, trong khoảng thời gian ngắn phương Nam cũng sẽ không phát sinh đại công thành chiến dịch, cho nên bọn họ sẽ hướng bắc đi, đi Chu quốc. Nghe xong Vũ Văn Triệt này đoạn phân tích, Vũ Lôi trong lòng kinh ngạc với Vũ Văn Triệt đối nhân tâm suy đoán năng lực chi cao, nhưng hắn cũng không cảm thấy một cái thanh lâu nữ tử, có thể thấy rõ tam quốc gian thế cục lại đến quyết định chính mình đảo vòng phương hướng. Vũ Lôi không có mở miệng nói ra chính mình nghi hoặc, hắn chỉ là một cái cấp dưới chấp hành thái tử điện hạ mệnh lệnh có thể, không cần đi suy xét chấp hành nhiệm vụ lý do, cho nên hắn chỉ là hỏi, kia thuộc hạ phái người hướng phương bắc đuổi theo bọn họ. Vũ Văn Triệt cũng không có sốt ruột trả lời vu Lôi vấn đề, mà là túi đầu tiếp tục đùa bỡn hắn cây quạt, khoe miệng có ý vị không do ý cười. Không chờ Vũ Văn Triệt hạ đạt mệnh lệnh, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cái hắc y hề nhân, hắn tay trái trên cánh tay có thực trọng thương thế, máu tươi đem hắc y hề nhuộm thành màu đỏ đen, cường trống đem trong lòng ngực mật báo lấy ra tới, liền té xỉu trên mặt đất. Vu Lôi lấy thân thiết báo kiểm tra sau xác định không có lầm mới đưa cho Vũ Văn Triệt. Rồi sau đó lại chỉ huy đem người này dẫn đi hảo hảo trị liệu. Vũ Văn Triệt tiếp nhận mật báo, mở ra vừa thấy, nguyên bản có vẻ nhẹ nhàng mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Tốc độ hồi kinh. Vũ Văn Triệt nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này, phất tay háo đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Han chẳng thể nghĩ tới đại hoàng tử Vũ Văn Thạc lớn mật như thế, sân chính mình ra kinh tìm kiếm thiên định chi nữ khi, dám di hạ phạm thượng, ý đồ mưu nghịch. Vũ Văn Triệt một hàng đêm đó liền rời đi hoa sen huyện, ra roi thúc ngựa chạy về Kinh Thành. Cung đại hoàng tử mưu nghịch một chuyện so sánh với, Dung Hoa chạy trốn sự tình, đối với Vũ Văn Triệt mà nói, càng như là đi ở trên đường cái ném mấy lựa bạc, đương có càng chuyện quan trọng phải làm là lúc, này rất tiền tài tự nhiên cũng không hề để bụng. Nhân sinh rất nhiều thời khắc đều là từ đủ loại ngoại ý muốn xây ra biến chuyển, đối với Dung Hoa cùng ngàn hạ mà nói, Cái này đột nhiên tới ngoài ý mớn, trở thành bọn họ đảo vong trên đường kinh hỷ. Này một đường bọn họ không có đã chịu bất luận cái gì đổi giết, bình an tới lương quốc cùng chu quốc biên giới nơi, Bách Linh Trấn. Hai người ở Bách Linh Trấn yên ổn xuống dưới, khai một nhà hồng tụ phường, không bao lâu dung hoa liền mang thai, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Đông chỉ trong viện tiếng người ồn ào, không còn chỗ ngồi là lúc, cách đó không xa hồng phúc tiểu lầu một cái trong sướng phòng. lại an tĩnh có chút đáng sợ lý hành chi ngồi ở đối diện xương phòng đại môn ghế trên chờ đợi lành ánh nguyệt đã đến xương phòng vào cửa bên trái trên tường dắt một bức tranh chữ họa chính là nước sông tĩnh lưu mênh mang mây khói họa bên để ra một câu thơ thế sự mạn tùy nước chảy tính ra một ngộng tiếp phủ du lý nguyên tu nhìn trên tường tranh chữ lại không cách nào xem hiểu họa ý cảnh hắn lòng tràn đầy chờ đợi đầy người dục vọng lại có chút kích động tự nhiên vô pháp lý giải họa tình cảm Cha, ánh nguyệt nàng như thế nào còn chưa tới? Lý Nguyên Tu trong lòng rất là thấp phỏng, đầu nóng lên lòng bàn tay tất cả đều là hãn, đợi hồi lâu đều không thấy lành ánh nguyệt tiến vào, nhớ tới hắn cha nói những lời này đó, hắn trong lòng càng thêm khẩn trương bất an, liền hỏi này một câu. Lý Hành Chi nhìn mắt ngồi ở chính mình bên cạnh tiểu nhi tử, bưng lên trên bàn thủy nhuận nhuận hầu, cũng không có trả lời Lý Nguyên Tu vấn đề mà làm mở miệng hỏi, làm ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt sao? Nghe được lời này, Lý Nguyên Tu càng thêm khẩn trường, hầu kết trên dưới giật giật, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng trong lúc nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Theo đẩy cửa tiếng vang nữ tử từ ngoài cửa đi đến, nàng một bộ bạch dĩ hề, bên hông dắt một chuỗi bảy màu bảo trâu, đầu đội một chi toàn thân sáng trong phỉ thúy cây trơm, hành tẩu chi gian, có vẻ phá lệ văn nhã tú khí. Lệnh cô nương, ngươi, tới, nhìn thấy lanh ánh nguyệt tiến đến. Lý Nguyên Tu không khỏi bị nàng hấp dẫn, chỉ cảm thấy này xương phòng còn chưa đủ hoa lệ, không xứng với lành ánh nguyệt bực này mỹ nhân. Hắn ngốc ngốc nhìn lành ánh nguyệt, có vẻ có chút ngu dại, Lý Hành Chi thấy vậy, ho khan vài tiếng, Lý Nguyên Tu mới hồi phục tinh thần lại, túi đầu không dám lại nhiều xem lành ánh nguyệt. Lênh cô nương mời ngồi, Lý Hành Chi đứng dậy, tiếp đón lành ánh nguyệt liền ngồi, lành ánh nguyệt hơi hơi hành lễ, rồi sau đó ở Lý Nguyên Tu bên cạnh ngồi xuống. Đa tạ Lý Lao ra nguyện ý trợ giúp hồng tụ phường, không biết Lý Lao ra chuẩn bị như thế nào phá giải hồng tụ phường gặp phải khôn cục. Lệnh ánh nguyệt không chuẩn bị cùng người của Lý ra lá mặt lá trái, ngồi xuống sau liền thẳng đến chủ đề. Nhưng Lý hành chi rõ ràng không muốn phối hợp, hắn hoàn toàn không có trả lời Lệnh ánh nguyệt nói, mà là từ trên bàn sôi trào trong nồi, múc ra một muỗng dương canh, ngã vào phóng rau thơm tỏi tịnh bạch trên xứ, nhẹ nhàng lay động lại thổi thổi, mới uống một cái miệng nhỏ. uống xong kia khẩu dương canh về sau, lý hành chi thở phào một hơi. Rồi sau đó đối lành ánh nguyện nói, lãnh cô nương cần thiết nếm thử này dương canh mới được, này canh nhưng không đơn giản, nhập khẩu thơm ngọt, đã có rượu hương lại vô mùi rượu, không hổ là tiểu lầu chiêu bài đồ ăn. Lãnh ánh nguyện đã sớm nghe thấy được trên bàn kia cổ cực kỳ mê người hương vị, nhưng chuyến này là vì nói chuyện chính sự, bữa tiệc mục đích không ở ăn cơm mà là nói sự. Hùng chi chính mình đã sớm biết lý ra ý đổ đến không tốt. Thấy Lanh Ánh Nguyệt chậm chạp bất động chiếc đũa Lý Hành Chi bổ sung nói, có chuyện gì, chúng ta ăn cơm trước, một bên ăn một bên nói như thế nào. Rốt cuộc chờ lãnh cô nương tiến đến, Lao Phu đã sớm bụng đói kêu vang. Lý Hành Chi đô đã nói ra lời này, Lanh Ánh Nguyệt không hảo lại chối tử, chỉ phải cầm lấy chiếc búa, bắt đầu ăn cơm. Thấy nàng bắt đầu gắp đồ ăn, Lý Hành Chi trong mắt lộ ra thực hiện được tươi cười. Nhìn chính mình bên cạnh Lý Nguyên Tu liếc mắt một cái, ý bảo hắn bắt đầu hành động. Lý Nguyên Tu nhìn thấy Lý Hành Chi ám chỉ, tay có chút rung động, lại nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở chính mình bên cạnh đang ở ăn canh lành ánh nguyệt, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Hắn minh bạch nếu không thể nắm chắc được lần này cơ hội, chính mình cùng lành ánh nguyệt đem vĩnh viễn không có khả năng, Lý Nguyên Tu ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình, phụ thân nói không có sai, chờ nàng về sau trở thành phu nhân của ta. Nàng tóm lại sẽ tha thứ ta. Nghĩ như vậy, Lý Nguyên Tu không hề yếu đuối giống thay đổi một người dường như, tự tin bưng chén rượu đi đến lãnh ánh nguyệt bên cạnh. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 128, uống say. Nhìn Lý Nguyên Tu bưng hai ly rượu đi hướng chính mình, lãnh ánh nguyệt rất là nghi hoặc khó hiểu, buông chiếc đũa ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên Tu. lãnh cô nương, ngày đó ở Lý Gia nhiều có mạo phạm. còn thỉnh thông cảm. Nay đệ nhất ly kính ngươi, thỉnh cầu ngươi tha thứ. Lý Nguyên Tu đem trong tay chén rượu đưa tới lành ánh nguyệt trong tay, lành ánh nguyệt cũng không tưởng tiếp, nàng chống đẩy nói, nhị công tử trời sinh tính đơn thuần, một mảnh xích tử chi tâm, ta chưa bao giờ sinh quá trách cứ chi ý, làm sao nói thông cảm. Thấy lành ánh nguyệt không tiếp chính mình rượu, Lý Nguyên Tu đem kia ly rượu đặt ở trên bàn, cũng không hề khuyên nàng uống, chỉ là uống chính mình trong tay lưu lại này ly. Lại bưng lên trên bàn bầu rượu, thêm mãn sau tiếp tục nâng chén kính lanh ánh nguyệt nói, này đệ nhị ly rượu, kính lanh cô nương học thức bên bác, có thể làm ra ngọc diện đào hoa cao, mỗi ngày hốt bạc. Nhị công tử khách khí, bất quá là chút tài mọn không đáng nhắc đến. Lanh ánh nguyệt chỉ cảm thấy này bữa tiệc càng ngày càng kỳ quái, lý nguyên tu này ly rượu nếu là lại không uống, chỉ sợ đêm nay chính mình chỉ có thể đi trước cáo lui, không thể phá hư lý ra ý đồ. Thấy Lanh Ánh Nguyệt như cũ không uống, Lý Nguyên Tu có chút xấu hổ buồn bực, hắn đẩy ra xương phòng cửa sổ, một vòng minh Nguyệt cao treo ở chân trời, nhìn ngoài cửa sổ Nguyệt, Lý Nguyên Tu thêm đệ tam ly rượu, nhìn Lanh Ánh Nguyệt nói, này đệ tam ly rượu, kính ánh trăng. Hắn uống cạn chính mình cái ly rượu, không chờ Lanh Ánh Nguyệt nói chuyện, trực tiếp bưng lên nàng trước mặt chén rượu, uống xong rồi nàng kia ly rượu. Này ly rượu, ta giúp Lanh cô nương uống lên. Lý Nguyên Tu đáy mắt phảng phất có chứa lệ quang, trên mặt bởi vì hơi hơi men say xuất hiện một mạ tường hồng, hắn mất mát rời đi lệnh ánh nguyệt, trở lại chính mình trên chỗ ngồi túi đầu nhìn chính mình bên hông ngọc bội, có vẻ phá lệ vẻ bại vô thố. Lệnh ánh nguyệt nhìn hắn này phúc phản ứng, trong lòng có chút trách cứ chính mình quá mức với cẩn thận, mặc dù là biết lý hành chi đối hồng tụ phường có không giống nhau ý đồ, nhưng Lý Nguyên Tu người này theo lý là sẽ không hại chính mình, chính mình như vậy hành vi. Chỉ sợ là xúc phạm tới hắn Lệnh ánh nguyệt lâm vào tự trách bên trong Tự nhiên không có chú ý tới lý hành chi đáy mắt đắc ý Hắn nhìn ở một bên mất mát tiểu nhi tử Khoe miệng mang lên một tiêu ý cười Đối Lệnh ánh nguyệt nói Lệnh cô nương không cần chú ý Là ngôi nhi nguyên tu mạo phạm Xin lỗi, là ta mạo phạm Thật sự là thân thể không khỏe Không tiện uống rượu Lệnh ánh nguyệt đã lấy quyết định bảo trì này Phân cảnh giác Tiêu đêm nay liền nhất định sẽ không uống rượu Lý hành chi nghe được lời này, trong mắt không có chút nào gợn sóng, lành ánh nguyệt nhìn hắn một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng lại có chút hoài nghi có phải hay không chính mình hiểu lầm lý ra, nhưng kia dân cờ bạc sự tình ngàn hạ không có khả năng lừa chính mình, cho nên này bữa tiệc vẫn là muốn bảo trì cảnh giác. Lý lao Gia, hồng tụ phường sự tình. Lời nói còn không có nói xong, Lệnh ánh nguyệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chóng mặt nhức đầu, trước mắt hết thể đều trở nên mơ hồ lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đã như thế cẩn thận, vẫn là chúng chiêu. Cha, tại sao lại như vậy, ánh nguyệt nàng không phải không có uống rượu sao? Lý Nguyên Tu nhìn té xỉu lánh ánh nguyệt, trong lòng thập phần kinh ngạc. Ngày ấy phụ thân nói cho chính mình rõ ràng là chén rượu thượng có mê dược, làm chính mình đi kính rượu. Một khi lánh ánh nguyệt uống xong này rượu, liền sẽ làm chính mình cùng nàng gạo nấu thành cơm. Như vậy không chỉ có chính mình có thể ôm được mỹ nhân về. Hồng tụ phường cũng đem biến thành Lý gia vật trong bàn tay. Lý Hành Chi nhìn nghi hoặc khó hiểu Lý Nguyên Tu, không có vội vã trả lời hắn, mà là từ ngoài cửa kêu tiến vào một cái người hầu, cấp. Lệnh ánh nguyệt phủ thêm một kiện màu trắng áo choàng, che khuất nàng mặt, chuẩn bị đỡ nàng đi ra ngoài tiểu lầu. Cha! Lý Nguyên Tu ngăn cản Lý Hành Chi, nhất định phải hắn cho chính mình một lời giải thích. Lý Hành Chi tâm trung bất đắc dĩ, hắn chỉ phải làm người hầu đỡ Lệnh ánh nguyệt đi trước. Chính mình lưu lại cùng Lý Nguyên Tu giải thích. Chân chính mê dược đến từ Dương Canh, chiết đua cùng với trên người của ngươi hương hỗ trợ lẫn nhau, rượu không có vấn đề. Nói xong lời này, Lý Hành Chi đẩy ra đứng ở chính mình trước mặt đã có chút dại ra Lý Nguyên Tu. Hắn không có nói ra chính là, này hợp thành nhưng cũng không phải cái gì vô hại mê dược mà là một loại độc dược. Lý Hành Chi ra cửa sau, đuổi theo thượng đỡ lành anh Nguyệt người hầu, mấy người cùng ra hồng phúc tử lầu. Trưởng quay nhìn đến bọn họ đỡ lệnh ánh Nguyệt, trong lòng hơi có nghĩ hoặc, liền nhiều chuyện hỏi một câu, nha, Lý lào già, này lánh cô nương là làm sao vậy? Uống say không thành. Nghe được trưởng quầy những lời này, Lý hành chi sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới này tiểu lầu trưởng quay nhận thức lệnh ánh Nguyệt, còn nhiều như vậy sự hỏi này một câu, nếu như không trả lời, mấy cái đại nam nhân đỡ một tuổi thanh xuân nữ tử từ trong đại sảnh vội vã rời đi. nhất định sẽ cho ở đây khách nhân lưu lại ấn tượng. Lý Hành Chi chỉ phải giả bộ một bộ quan tâm bộ dáng, nhìn trưởng quầy trả lời nói, là nha, lệnh cô nương này tiểu lượng thật đúng là không tốt, này không ta còn chuẩn bị chiếc xe ngựa đưa nàng trở về, đêm nay liền trước cáo tử. Nói xong Lý Hành Chi cũng không nhiều lắm cùng trưởng quầy nói chuyện với nhau, chỉ huy người hầu nhanh chóng đỡ lệnh ánh nguyệt lên xe ngựa, Lúc này đồng dạng ở trong đại sảnh hướng xương phòng trung tặng rượu điếm tiểu nhị đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn cau mày sắc mặt có chút khó coi nhìn lý hành chi nhất những người này rời đi, đứng ở tại chỗ suy tư vài giây sau, vội vàng chạy tới trưởng quầy trước mặt. Làm sao vậy? Trưởng quầy ngẩng đầu nhìn điếm tiểu nhị liếc mắt một cái, rồi sau đó lại cúi đầu đánh lên bàn tính. Điếm tiểu nhị muốn nói lại thôi, rồi sau đó vẫn là quyết định đem hắn phát hiện sự báo cho trưởng quầy. trường quay bọn họ cái kia xương phòng chỉ điểm một hồ rượu trái cây hơn nữa ta mới vừa đi thu thập chén đua thời điểm phát hiện thiếu một đôi chiếc đũa nhưng kia bầu rượu còn có hơn phân nửa đâu ngài nói này lãnh cô nương tiểu lượng có như vậy không tốt điếm tiểu nhị nói xong trưởng quay cũng không hề đùa nghịch hắn bản tính đồng dạng nhăn lại lông mày rồi sau đó chụp vài cái điếm tiểu nhị đầu mắng thiếu đôi đũa không nói sớm bọn họ tính tiền trước như thế nào không nói cho ta Này bút tổn thất tử ngươi tiền công khấu. Ai, ai, trưởng quay ngươi nghe ta giải thích nha, ai điếm tiểu nhị lời nói còn chưa nói xong, trưởng quay chỉ vào hắn miệng, làm một cái phong khẩu động tác. Điếm tiểu nhị không dám lại cầu tình, vội vàng sở trường che lại miệng mình. Hắn đi đến đại sảnh trong một góc, nhịn không được cho chính mình mấy cái miệng rộng, lắm miệng đi nói này đó làm gì, còn phải bồi một đôi mạ bạc chiếc đúa tiền, quả thực đen đủi Nhìn Điếm Tiểu Nhị đi xa, trưởng quay nhăn mày cũng không có bưng ra, hắn nhớ tới Lý Hành Chi mỗi một lần đến chính mình trong tiệm đều sẽ điểm kia phân canh thịt dê, năm đó chính mình mới vừa khai cửa hàng, canh thịt dê món này vẫn là Lý Hành Chi ra chủ ý, bỏ thêm một mặt dược liệu mới cải tiến thành hiện tại loại này ăn pháp. Hắn nhớ tới Lý Hành Chi tới ăn cơm, nếu như là mang theo khách nhân tiền đến, kia khách nhân nhất định là uống say lại đi. Nếu như không phải Điếm Tiểu Nhị nhắc nhở, Chính mình cũng sẽ không nhớ tới này đó chuyện cũ, tuy là nghĩ tới này đó, trưởng quay lại cưỡng bách chính mình không cần nghĩ nhiều đi xuống, hắn không quan tâm trận tướng, chỉ quan tâm chính mình tự lầu. 129. Sinh tồn. Lý hành chi vì diễn trò làm nguyên bộ, cố ý phân phó chính mình thủ hạ đem lành ánh nguyệt đưa về ánh nguyệt cư, hắn cũng không biết lành ánh nguyệt trên tay mang vòng tay có trị liệu tác dụng, hơn nữa đối chính mình dược rất có tự tin. tin tưởng lanh ánh nguyệt sẽ không nửa đường tỉnh lại liền tính toán làm xe ngựa vòng đi ánh nguyệt cư phương hướng chờ đến vãn một chút lại trộm hồi lý phủ lanh ánh nguyệt mở to mắt phát hiện chính mình cả người nhuộm ra không có một tia sức lực nằm ở một chiếc nhỏ hẹp trong xe ngựa xe ngựa đang ở bay nhanh bay nhanh toàn bộ thùng xe đều ở lảo đảo nàng túi đầu nhìn trên tay nước biếp lúc này vòng tay đã không có kia cổ sáng trong cảm xám xịt không giống như là phỉ thúy không cần hoảng Không phải sợ, ngươi có thể. lãnh ánh nguyệt một bên an ủi chính mình, một bên rút ra trên đầu cắm kia căn phỉ thúy cây trâm, chộp trong tay. Chờ đến thân thể hơi chút khôi phục một chút sức lực, liền bắt đầu chậm rãi hướng thùng xe môn hoạt động. lãnh ánh nguyệt lúc này phá lệ may mắn lý hành chi đại ý, nếu hắn lại cẩn thận một ít, phái một người đại ở trong xe trông coi chính mình, kia nàng cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Người hầu giá xe ngựa ở hoang không một người vùng ngoại ô bay nhanh. xe ngựa luôn lăn lộn thanh âm che giấu không được chúng quanh hoang dã tẩu thú côn trùng kêu vang tiếng động lại có thể che giấu trụ lanh ánh nguyệt vén rèm lên thanh âm nàng kéo ra mảnh dơ lên trong tay cây trầm đột nhiên chịu đuổi xe ngựa người hầu sau cổ đâm tới người nọ đột nhiên đã chịu kích thích thân thể sau này trốn đi kéo động đuổi mã dây cương ngựa chấn kinh hy vang cao nâng lên trước chân toàn bộ xe ngựa sau này ngẩng bởi vì quán tính lanh ánh nguyệt sau này lăn lộn đụng vào thùng xe trên vách nàng không rảnh lo trên lưng thương thế nương này cổ lực đột nhiên đá một chân bởi vì bị đâm kia một cây châm tạo thành kịch liệt đau đớn còn không có phản ứng lại đây người hầu này một chân đem kia người hầu đá xuống xe ngựa hướng sườn phía sau lăn lộn cút đi hào xa lãnh ánh nguyệt nhìn hắn lăn xuống đi trong lòng có chút xin lỗi cũng may người nọ phản ứng kịp thời không có làm xe ngựa từ trên người hắn nghiền áp qua đi Lúc này mã còn ở bởi vì vừa rồi kinh hách không ngừng mà về phía trước chạy tới, mà đuổi mã dây cương bóc ra trên mặt đất, trận này không tính là kinh tâm động phách đả động, đối với liền gà đều không có giết qua lành ánh nguyệt mà nói, đã hao hết nàng sở hữu sức lực. Đứng lên, đi lấy dây cương, đem ngựa không chế được. Đứng lên a người đứng lên lành ánh nguyệt một bên cho chính mình cố lên khuyến khích, một bên nỗ lực bỏ lên thân tới. kia độc lại phát tắc lên. Lần này đã không có nước biết tác dụng, lạnh ánh nguyệt cả người đều bắt đầu đau nhức, cùng kia bị đâm thương phần lưng thương thế tạo thành đau đớn hỗ trợ lẫn nhau, nàng tận lực, khả năng kịch liệt đau đớn lại làm nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp bỏ dậy. Cái kia buổi tối ở bùn đất, cũng đồng dạng bò không đứng dậy, chính là đêm đó có một người đánh hồng cây dù xuất hiện, cho chính mình căng một mảnh thiên địa, đêm nay đâu, đêm nay không có vũ, chỉ có bầu trời một vòng minh nguyệt. Thính. Ta không tin phía trước có huyền ngai, khiến cho nó chạy. Lênh ánh nguyệt lưng rửa ở xe ngựa trên vách, đi phía trước dùng sức không lưng, vớt lên dây cường, lại không có sức lực giữ chặt mã, chỉ là hư trộm trong tay. Nàng một bên lầm bầm lầu bầu, một bên nhìn con đường phía trước, từ mã đi phía trước chạy. Đương nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình tới rồi một cái chưa bao giờ gặp qua trong sân cốc. Mã ngừng ở bờ sông uống thủy. thỉnh thoảng lại gặp mấy bến cảng thượng cỏ xanh, có vẻ tiêu dao tự tại. nhìn này con ngựa vui vẻ ăn cỏ bộ dáng, lệnh ánh nguyệt đột nhiên có chút hâm mộ nó. Đầy đất đều là ăn ngon, lại nghĩ tới tối hôm qua bị dọa đến không nhẹ mã, tức khắc đối nó sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. trải qua một đêm nghỉ ngơi, lệnh ánh nguyệt thể lực có chút khôi phục lại, nàng đứng dậy đi đến bờ sông, muốn uống miếng nước tẩy cái mặt hoán một chút, múc thủy rửa sạch mặt. Rồi sau đó lại phủng ở trong tay chuẩn bị uống thời điểm, nàng mở to mắt, nhìn lòng bàn tay thủy phiếm màu đỏ, trong lòng có một tia nghi hoặc. Liền hướng lên trên du nhìn lại, lại phát hiện một khối lại một khối thi thể trôi nổi mà đến, máu tùy nước chảy từ thượng du lan tràn xuống dưới. Lệnh ánh nguyệt bất chấp kinh ngạc, vội vàng từ bờ sông rời đi, hướng rừng rậm chạy tới. Lệnh ánh nguyệt trong lòng rất rõ ràng, vô luận chính mình gặp được chính là cái dạng gì diệt khẩu hiện trường. Chỉ cần chính mình bị người phát hiện, liền chạy thoát không được một cái chết tự. Nàng một bên hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy vội, trong lòng nhịn không được bắt đầu cầu các lộ thần tiên tứ phương Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn đừng làm người phát hiện, ngàn vạn không cần gặp được gia thú, ngàn vạn muốn sống sót. Ngươi chạy trốn nơi lâu đâu? Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Cầu xin ngươi cầu xin ngươi buông tha ta. Lênh ánh nguyện không dám ngẩng đầu xem ngăn lại chính mình người rốt cuộc là ai. Nàng trực tiếp quỳ dạp xuống đất, cả người xúc thành một đoàn. Biết đến càng nhiều chết càng nhanh, cho nên nàng lựa chọn nhắm mắt lại, chỉ cầu có thể có một đường sinh cơ. Sở ly nhìn quỷ gối chính mình trước mặt, toàn thân đều có chút run rẩy lánh ánh nguyệt, nàng sợi tóc hỗn độn khó coi, trên lưng có tảng lớn vết máu, một thân bạch tí sớm đã tràn ngập lầy lội, cả người có vẻ cực kỳ yếu ớt bất lực. Đến tột cùng đã trải qua sự tình gì, mới có thể làm nàng nhát gan đến như thế trình độ. thậm chí làm nàng nghe không ra chính mình thanh âm, sở ly chỉ cảm thấy chính mình trái tim giống như bị người bắt một phen, có chút sinh đau. Lanh Ánh Nguyệt là ta, nghe được tên của mình kia một khắc, Lanh Ánh Nguyệt trong lòng có chút phát ốc, chỉ cảm thấy hết thể đều xong rồi, ngăn lại chính mình người còn nhận thức chính mình. Nhưng là một lát sau, nàng lại phản ứng lại đây, thanh âm này rất quen thuộc, như là nàng ngẩng đầu lên. nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt sở ly có chút không thể tin được mở miệng hô một tiếng sở ly ân lãnh ánh nguyệt nhìn mặt vô biểu tình sở ly trong lòng đột nhiên như là có một cái dựa vào vẫn luôn căng chặt kia căn thần kinh đột nhiên thả lòng lại lúc này nàng mới cảm nhận được thân thể của mình là cơ nào mệt mỏi nhìn đột nhiên nhắm mắt lại sắp sửa té ngã trên đất lãnh ánh nguyệt sở ly lập tức ngồi xổm xuống dưới đem nàng ôm ở trong lòng ngực Sở ly đem lành ánh Nguyệt ôm hồi chính mình nghỉ ngơi khách điếm, nay khách điếm ở vào hoa sen huyện cùng phong dương huyện giao giới cánh đồng bát ngát thượng, ngày thường không có bao nhiêu người tiến đến, thêm chi vừa mới tại đây trong khách sạn đã trải qua một hồi ác chiến, hiện tại khách điếm trừ bỏ trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị, cũng chỉ có sở ly người. Bộ trần thấy ra tới đem lành ánh Nguyệt ôm vào tới, trong lòng thập phần kinh ngạc. Không biết này hai người như thế nào sẽ ở chỗ này gặp được, vội vàng đón nhận đi hỏi. quân, lệnh cô nương đây là làm sao vậy? Nàng như thế nào sẽ đến này? Sở Ly không có hướng bộ Trần giải thích, mà là ôm lệnh Ánh Nguyệt vội vã đi chính mình phòng, rồi sau đó lại phân phó bộ Trần đánh một chậu nước gấm đi lên. Bộ Trần thực mau liền bưng nước gấm đi lên, không chờ hắn hỏi nhiều, Sở Ly trực tiếp mở miệng nói: Ta khả năng sẽ tại đây nhiều lưu lại mấy ngày, ngươi trước đi ra ngoài đi, mặt khác giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Đúng vậy. Thấy bộ trần ra cửa phòng, sở ly không hề băn khoăn nhiều như vậy, khởi lánh ánh nguyệt áo ngoài, giúp nàng xử lý khởi trên lưng thương thế. 130, có thai trong người. Lênh ánh nguyệt nằm ở trên giường, cao mày thỉnh thoảng lẩm bẩm ngữ, ngủ đến cũng không an ổn. Sở ly cho nàng trên lưng miệng vết thương đắp thượng kim xăng dược, lại giúp nàng lau chùi trên mặt lầy lội, quay đầu bông khăn lông là lúc, liếc tới rồi nàng tả xương quay xanh tiếp theo cái tình hình bớt. Nhìn chăm chăm này bớt nhìn hồi lâu, Sở Ly chỉ cảm thấy chính mình ở nơi nào gặp qua này bớt, rồi lại nhớ không nổi rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua. Nhìn Lanh Ánh Nguyệt càng thêm tái nhợt mặt, Sở Ly cầm lấy tay nàng, cho nàng bắt mạch. Đương Lanh Ánh Nguyệt tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình đã bị đổi hảo quần áo, trên lưng thương bởi vì thượng dược đã không như vậy đau, mà ngồi ở mép giường Sở Ly biểu tình có chút không thích hợp. Sở Ly, cảm ơn ngươi. Nghe được Lanh Ánh Nguyệt thanh âm. Sở ly mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn lãnh ánh nguyệt, trong lòng chăm mối cảm xúc nụt ngang, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đối nàng nói cái gì. Đêm này dược ăn xong đi. Sở ly từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình xứ, từ bình đảo ra một cái thuốc viên, đưa cho lãnh ánh nguyệt. Lãnh ánh nguyệt tiếp nhận này dược, trong lòng có nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn sở ly hy vọng hắn có thể giải thích, cũng không vội và ăn xong đi. Sở ly chỉ phải nói cho nàng, ngươi trúng độc. ta không biết ngươi chúng chính là loại nào độc dược, này dược là sư phụ ta để lại cho ta bảo mệnh, an tổng sẽ không hại ngươi. chúng độc lanh ánh nguyệt nhớ tới tối hôm qua ở hồng phúc tử lầu, chính mình tích rượu chưa thấm, lại là tham ăn ăn canh, nói vậy chính là canh có vấn đề. chính là kia canh lý hành chi cũng uống, nàng vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc là như thế nào chúng độc, nhưng trải qua việc này, lanh ánh nguyệt nhất định càng thêm cẩn thận. nhìn lanh ánh nguyệt đem kia dược ăn xong đi. sở ly trong lòng hơi chút thả lỏng một ít rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói ra chuyện thứ hai còn có một việc ngươi mang thai hai tháng không có nói ra chính là ấn thời gian suy đoán ngươi rất có khả năng là cái kia trong sơn động nữ nhân đứa nhỏ này phụ thân là ta nghe được chính mình mang thai tin tức lanh ánh nguyệt trong lòng thực kinh hỷ nàng vuốt ve chính mình bụng nhỏ phảng phất có thể cảm nhận được trong bụng tân sinh mệnh hơi thở ta mang thai nàng nhịn không được lặp lại sở ly nói túi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ, trong mắt đột nhiên có nước mắt, biết được chính mình mang thai kia một khác, lành ánh nguyệt minh bạch, chính mình hoàn toàn không thể quay về hiện đại, nàng cùng này dị thế có thân mật nhất liên hệ, mặc dù là tương lai một ngày nào đó có cơ hội rời đi nơi đây, chính mình cũng sẽ không bỏ xuống hải tử, sẽ không nhẫn tâm rời đi. Nhìn đắm chìm ở vui sướng bên trong thậm chí hỉ cực mà khóc lệnh ánh nguyệt, sở ly cảm thấy nữ nhân này thật sự là cùng thường nhân bất đồng. Giống nhau nữ tử nếu là biết chính mình chưa kết hôn đã có thai, phản ứng chắc chắn không phải như lành ánh nguyệt giống nhau kinh hỷ, mà là xấu hổ buồn bực, hối hận thậm chí oán hận mới đúng. Đang lúc sở ly chuẩn bị hỏi lành ánh nguyệt vì sao xuất hiện tại đây, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Sở ly đi đến ngoài cửa tùy tay đóng lại phòng môn, tiếp nhận bộ trần trong tay tờ giấy, chỉ thấy tờ giấy phía trên viết, thiên mệnh trí nữ, tay mang xuyến, phất có thể lấy, nhưng ý đi sở ly xem xong này tờ giấy hắn nhớ tới lệnh ánh nguyệt trên tay mang cái kia vòng tay thế nhưng cùng này tờ giấy sở thuật hoàn toàn nhất trí trong lòng kinh ngạc không thôi liền hỏi bộ trần, này tờ giấy nơi nào tới bộ trần trả lời nói tướng quân ngài làm chúng ta tại đây thiệt hạ kinh thành tiến đến cấp vũ văn triệt báo tin nhân mã trộm thay đổi bọn họ mật tin đây là bọn họ chân chính mật tin nghe bộ trần nói xong sở ly điểm, điểm. đầu tỏ vẻ chính mình đã minh bạch Ngày đó Sơn Trang hỏa hoạn về sau, Sở Ly liền hiểu không có thể lại một mặt tranh né hẳn là tìm kiếm cơ hội làm Vũ Văn Triệt rời đi hoa sen huyện, chỉ có như vậy chính mình mới có cơ hội rời đi. Thông qua gần nhất mấy ngày chặn giết, Sở Ly người thành công biết được cấp Vũ Văn Triệt truyền lại tin tức người sẽ trải qua này khách điếm, liền cố ý bịa đặt Vũ Văn Thạc Mưu phản tin tức thay đổi rất nguyên bản mật tin, làm Vũ Văn Triệt đến này tin tức không thể không rời đi nơi đây. Tối hôm qua khách điếm có thể nói là một hồi ác chiến, vô luận là Vũ Văn Triệt phái tới tiếp tình báo người cũng hoặc là tiến đến đưa tình báo người, đều bị chết không còn một mảnh. Cuối cùng cấp Vũ Văn Triệt đưa tình báo người, là sở ly thủ hạ giả trang. nhiễm huyết tình báo sẽ làm Vũ Văn Triệt càng thêm tin tưởng Vũ Văn Thạc mưu phản tin tức, ở hắn hồi kinh phía trước, đều sẽ cho rằng người của hắn là Vũ Văn Thạc giết, sẽ không hoài nghi đến sở ly trên người. Chiêu này điệu hổ ly sơn chi kế dùng thập phần xảo diệu sở ly vốn dĩ kế hoạch là đi theo Vũ Văn Triệt phía sau, cùng hồi kinh, cho hắn chế tạo vô cùng vô tận đổi giết, làm Vũ Văn Triệt càng thêm tin tưởng mật tin nội dung. Nhưng cái này kế hoạch, đương sở ly biết bên trong nữ nhân kia mang thai, thậm chí hoài có khả năng là chính mình hài tử là lúc, bị quấy rầy Sở ly đứng ở cửa suy tư một phen, cuối cùng quyết định trước đưa lành ánh nguyệt hồi hoa sen huyện. Như bộ trần dẫn dắt thủ hạ người giảm bất Vũ Văn Triệt hồi kinh nệm bước. Bộ trần, người mang theo người đi trước, không cần bại lộ thân phận, làm hắn hiểu lầm càng sâu càng hảo. Ta đem lệnh ánh nguyệt đưa về hoa sen huyện, sau đó lại đuổi theo các ngươi cùng hồi kinh. Nghe được sở ly nói, bộ trần nhíu mày, từ nơi này trở lại hoa sen huyện, lương câu yêu cầu nửa ngày canh giờ, một đi một về ít nhất một ngày. Vũ Văn Triệt là hồi kinh cứu giá, nói vậy nhất định sẽ ra roi thuốc ngựa, Tướng quân muốn đuổi kịp tới, nói vậy sẽ rất là mệt nhọc. Tư cập này, bộ trần mở miệng kiến nghị nói, tướng quân, không bằng ta đưa lãnh cô nương trở về. Nghe được bộ trần nói, sở ly trong lòng đột nhiên có chút ăn vị, bộ trần nói lời này là có ý tứ gì, hay là hắn đối lành ánh nguyệt có không giống bình thường tâm tư. Bộ trần chỉ cảm thấy tướng quân ánh mắt đột nhiên liền biến thành lén lút tiểu đao tử, nện ở chính mình trên mặt, làm hắn cảm thấy rất là khủng bố. Này. tướng quân, ta chỉ là sợ ngươi quá mệt mỏi. Bộ trần vội vàng giải thích này một câu, chỉ cần là cùng lành ánh nguyệt sự tình, sở ly thái độ liền sẽ không giống nhau. Bộ trần trong lòng nhịn không được điên cuồng phun tào lên, ta cái kia cơ chí uy vũ bảy mưu lập kế đại tướng quân ngươi đi đâu, vì cái gì đột nhiên trở nên nhỏ mọn như vậy ấu trị á huy. Sở ly nghe xong bộ trần giải thích, trong lòng ghen tuông lại không có hoàn toàn trôi đi, hắn hừ lạnh một tiếng. Nhìn bộ trần ngoài cười nhưng trong không cũng cười kéo kéo khỏe miệng, nói, không cần ngươi đi đưa. Sau khi nói xong không cho bộ trần phản ứng thời gian, cũng không nghe hắn trả lời, xoay người trở lại phòng nội, như là sợ bộ trần thấy bên trong lánh ánh nguyệt giống nhau, bang một tiếng đóng cửa lại. Bộ trần nhớ tới sở ly vừa mới cái kêu biểu tình, toàn thân run lên cái giật mình, lại nhìn thoáng qua phòng phương hướng, nhịn không được lắc lắc đầu, dưới lầu mặt khắc cấp dưới thấy bộ trần rung đùi đắc ý đi xuống tới, Trong lòng nghĩ hoặc, vội hỏi nói: "Phó quan, đây là làm sao vậy?" Bộ Trần Học Sở Ly Bộ dáng hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó kéo kéo khỏe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: "Hắc, ta không nói cho ngươi." Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết bộ Trần rốt cuộc là chịu cái gì kích thích, âm dương quái khí làm ra dáng vẻ này. 131 đều tính hảo. Cũng may bộ Trần thực mau liền khôi phục bình thường, vẻ mặt nghiêm túc đối trong đại sảnh người phát ra mệnh lệnh. Tức khắc xuất phát, tướng quân theo sau tới rồi, đi. Đúng vậy. Sở ly thủ hạ đều là quân doanh ra tới, đối quân lệnh có một loại thiên nhiên phục tùng cảm. Bọn họ thực mau điều chỉnh nhẹ nhàng trạng thái, một đám trở nên trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Bộ chân nhìn mọi người phản ứng, tán thưởng gật gật đầu. Thực mau khách điếm chỉ còn lại có trường quay, điếm tiểu nhị, sở ly cùng lãnh ánh nguyệt. Lãnh ánh nguyệt nghe được dưới lầu tiếng vó ngựa. Biết Sở Ly cấp dưới đều đã rời đi, vừa mới bọn họ hai người ở ngoài cửa nói chuyện phiếm cũng không có kiêng rẻ Lênh Ánh Nguyệt, cho nên nàng biết Sở Ly là bởi vì muốn đưa chính mình trở về mới lưu lại. Lanh Ánh Nguyệt trong lòng cảm động, lại không nghĩ chậm trễ Sở Ly sự tình, liền đối với Sở Ly nói, ngươi nói cho ta đại khái phương vị có thể, ta có thể chính mình trở về. Sở Ly nhìn Lanh Ánh Nguyệt cặp kêu bởi vì đã khóc hơi hơi phiếm hồng đôi mắt, Vươn ra ngón tay chọc một chút cái chán của nàng, rồi sau đó để sát vào lãnh ánh nguyệt, ngự khi âm lanh ở nàng bên thai nói, này trên đường nhưng không yên phận, vạn nhất. Một thi hai mệnh làm sao bây giờ? Nhìn bởi vì sợ hãi sau này xúc lãnh ánh nguyệt, sở ly trong lòng lại có chút tự trách, cũng không biết lãnh ánh nguyệt đây là làm sao vậy. Đột nhiên cùng trước kia nhận thức lãnh ánh nguyệt có chút khác biệt, chẳng lẽ thai phụ chính là sẽ như vậy khó có thể nắm lấy. Đứng lên đi! Nếu không nghĩ chậm trễ ta thời gian, liền chạy nhanh trở về. Sở ly nhìn như cũ ngồi ở trên giường lãnh ánh nguyệt, không nghĩ lại tại đây khách điếm lãng phí thời gian, liền thúc dục khởi nàng tới. Ân, hảo. Lãnh ánh nguyệt sốc lên tràn, chuẩn bị xuống giường xuyên giày sở ly cho nàng đổ dược là lúc căn cứ một cái đại phu chức nghiệp tu dưỡng, chưa từng có nhiều quan sát nàng dáng người. Nhưng lúc này lãnh ánh nguyệt đột nhiên sốc lên tràn, nàng chỉ mặc một cái áo lót. Bộ ngực xưa eo thon nhìn không sót gì, tại đây thị giác đánh sâu vào hạ sở ly chỉ cảm thấy chính mình bụng nhỏ nóng lên, cả người máu nóng bỏng lên. Nhìn đến sở ly kia không thích hợp bộ dáng, cùng với chính mình rõ ràng không thích hợp làn da xúc cảm, lênh ánh nguyệt túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình chỉ mặc một cái áo lót, lại lập tức trốn vào cái ly, mặt đỏ thai hồng chỉ dám lộ ra một đôi mắt, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi hắn, ta quần áo đâu? Sở ly nhìn trên mặt đất kia một đống nhìn không ra kiểu dáng cũng nhìn không ra nguyên bản màu sắc vải dệt, trộn đá mấy đá đem quần áo đá tiến giường phía dưới, hắn mới sẽ không nói cho lành ánh nguyệt này nữ tử quần áo quá mức với phức tạp, căn bản không giải được, vì cho nàng dị thuốc, này áo ngoài đã sớm biến thành bố khối. Người ở đá cái gì? Nề hà Lanh ánh nguyệt mắt sắc, một không cẩn thận liền thấy sở ly động tác nhỏ, trường hợp tức khắc có chút xấu hổ. Không có gì. Ngươi quần áo quá bẩn xuyên không được, ta đi hỏi trưởng quầy mượn một kiện. Sở Ly cường trang chân định, phảng phất vừa mới đá đi quần áo không phải hắn giống nhau, vẻ mặt bình tĩnh đi ra ngoài cửa. Chắp vá xuyên đi. Một lát sau Sở Ly liền đi đến, đem một kiện màu đỏ rực hỉ bảo đưa cho Lanh Ánh Nguyệt. Nhìn đến hắn đưa qua quần áo, Lanh Ánh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, chỉ đột nhiên cảm thấy trước mắt hết thể đều thực quỷ dị, nào có người đi mượn quần áo mượn tới hỉ bảo. Nhìn lanh ánh nguyệt vẻ mặt không thể tin được bộ dáng, sở ly ho khan vài tiếng tới che giấu hắn trộn dạng, ngày thường loại này chạy chân sự tình, đều là nói cho bộ trần là được, hắn căn bản không có đi mượn quá quần áo. Cho nên đương kia trưởng quậy lấy ra này hỉ phục là lúc, hắn cũng không có phát giác làm lanh ánh nguyệt xuyên này quần áo có cái gì vấn đề, hắn thậm chí cảm thấy cùng mặt khác những cái đó là mẫu quần áo so sánh với, chỉ có cái này miễn cưỡng. Xứng đôi lanh ánh nguyệt, Lênh ánh nguyệt cũng không hảo lại làm sở ly đi mượn mặt khác quần áo, chỉ phải mặc vào cái này hỷ phục, thấy sở ly vẫn luôn đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Lênh ánh nguyệt lại thẹn lại bực, mang chút một tia tức giận đối sở ly nói, ngươi nhưng thật ra đi ra ngoài nhà, chẳng lẽ còn muốn. Tại đây nhìn không thành. Nàng thanh âm càng nói càng tiểu, giọng nói rơi xuống là lúc, đảo không giống giận mắng càng như là hờn dỗi. Ân. Sở ly vốn định đậu một đậu nàng, Sao lại nghĩ không cần quá nhiều cọ sát, liền thành thành thật thật đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Cùng với mở cửa thành, Lênh Ánh Nguyệt một thân hồng trang ra cửa. Sở ly quay đầu lại nhìn lánh Ánh Nguyệt, hắn đột nhiên liền lý giải, vì sao những cái đó thành thân lão binh, ban đêm vây quanh ở lửa trại trước, luôn thích liêu thành thân ngày đó chuyện cũ, nguyên lai ăn mặc hỷ phục nữ tử, thật sự càng mỹ một ít. Thấy sở ly một bộ nhìn chính mình nhìn không chớp mắt bộ dáng, Lênh ánh nguyệt khó hiểu hỏi, có phải hay không rất kỳ quái? Không phải, thực mỹ. Sở ly lưu lại lời này, xoay người hướng dưới lầu đi đến. Đi rồi không vài bước, lại phản hồi tới không lưng bế lên lênh ánh nguyệt. Lênh ánh nguyệt càng thêm ngượng ngùng, không khỏi đem vùi đầu ở sở ly trong lòng ngực. Nàng tổng cảm thấy này như là thành thân cảnh tượng, bị người yêu ôm ngồi trên tiệu hoa, từ đây sớm chiều làm bạn, cầm sắc hòa minh. Sở ly túi đầu nhìn mắt trong lòng ngực lanh ánh nguyệt, khỏe miệng mang lên một tia sủng nịch. Hắn mới sẽ không nói cho lanh ánh nguyệt, bất quá là bởi vì lo lắng nàng phía sau lương thương, sợ nàng đi không mau, chậm trễ thời gian mới ôm nàng. Nếu sở ly nói cho lanh ánh nguyệt này nguyên nhân, chỉ sợ lanh ánh nguyệt sẽ hồi hắn một câu, ta chân không có bị thương, có thể đi, không chậm trễ. Trường quay đứng ở cổng lớn, nhìn sở ly trước lên ngựa. rồi sau đó lôi kéo lanh ánh nguyệt ngồi xuống hắn phía sau nàng vẫn luôn nhìn ngựa đi xa thẳng đến kia một mảng hồng y y dần dần biến mất ở trong tầm mắt nước mắt đã đầy mặt bên cạnh điếm tiểu nhị phá lệ gây mất hứng thấy trưởng quay khóc không hiểu như thế nào an ủi chỉ là hỏi nàng trưởng quay ngươi nếu là luyến tiếc này áo cưới không mượn là được như thế nào mượn cho người khác xuyên đi rồi còn khóc nha trưởng quay không để ý tới điếm tiểu nhị trêu chọc xoay người đi vào khách điếm Nàng lĩnh viên sẽ không quên, đương nàng nhìn nàng kia ăn mặc áo cưới từ trên lầu bị ôm hạ khi, chính mình trong lòng cái loại này đã cảm thấy viên mãn lại cảm thấy tiếc nuối tâm tình. Lanh ánh nguyệt sẽ không biết, nàng thân xuyên cái này áo cưới, chịu tải một nữ tử nhiều ít tình yêu cùng bị thương. Nàng chỉ biết, đương nàng ăn mặc này một thân áo cưới ngồi trên lưng ngựa, từ sở ly nắm mã vào thành khi, người qua đường kia đầu lại đây ánh mắt, có bao nhiêu biển hữu. Sở ly Ta có thể xuống dưới chính mình đi, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi. Lanh ánh nguyệt nhỏ giọng đối nắm mã sở ly nói chuyện, sở ly ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên lưng ngựa nàng, đột nhiên hy vọng con đường này lại đi đến lại chậm một chút. Hắn không để ý đến Lanh ánh nguyệt yêu cầu, mà là nắm mã vẫn luôn đem nàng đưa đến hồng tụ phường. Lanh ánh nguyệt ở cửa hướng hắn nói lời cảm tạ, lại không có thỉnh hắn lại đi vào ngồi một hồi, nàng biết chính mình đã thực phiền toái sở ly, không dám chậm trễ nữa hắn thời gian. Sở Ly nhìn vẻ mặt biệt nữ lanh Ánh Nguyệt, hy vọng từ nàng trong mắt thấy không tha, lại phát hiện nàng một bộ hận không thể chính mình nhanh lên đi bộ dáng, trong lòng đột nhiên có chút buồn bực. Mở cửa, ta tưởng uống nước. Sở Ly không nghĩ liền như vậy rời đi, Lanh Ánh Nguyệt không thỉnh chính mình đi vào, hắn liền càng muốn đi vào. 132. Gió lùa tường. Nghe được sở Ly nói muốn vào đi uống nước, Lanh Ánh Nguyệt không hảo cự tuyệt hắn, chỉ phải mở cửa. Chính mình đi trước đi vào, sở ly đi theo nàng phía sau cùng nhau vào hồng tụ phường. Vào cửa về sau, nhìn đến trên bàn ấm trà, Lanh ánh nguyệt nhớ tới này nước trà thả một đêm, không thể uống lên, liền đối với sở ly nói, ta đi nấu nước. Đừng đi. Sở ly giữ chặt Lanh ánh nguyệt, thuận thế vùng, nàng liền ngã xuống ở trong lòng ngực hắn. Sở ly một tay ôm lấy Lanh ánh nguyệt, cánh tay thật cẩn thận tránh đi nàng miệng vết thương, một cái tay khác nâng lên Lanh ánh nguyệt cảm. Tiếng một khắc nàng trong mắt phảng phất có đầy trời ngân hà, lộng lây bắt mắt. Lệnh Ánh Nguyệt không biết Sở Ly vì sao đột nhiên ôm lấy chính mình, trong lòng loáng thoáng có chút suy đoán, rồi lại không dám hỏi xuất khẩu. Sở Ly không có bất luận cái gì giải thích, chỉ là chuyên chú nhìn nàng đã lâu, ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn như là cho chính mình trân trọng sự vật đắp lên trường, tuyên thể quyền sở hữu. Rồi sau đó liền đẩy cửa ra, rời đi Hồng Tụ Phường. Ra hồng tụ phường về sau, sở ly lên ngựa lại có chút thất thần, hắn như cũ không hiểu chính mình vì cái gì muốn thân nàng, chỉ là lúc ấy tưởng làm như vậy liền làm như vậy. Rời đi hoa sen huyện phía trước, sở ly đường vòng đi một cái khách điếm, lấy ra một kiện tín vật, yêu cầu khách điếm người ở Lánh ánh nguyệt yêu cầu thời điểm nhiều hơn trợ giúp nàng, lúc sau mới cưỡi ngựa đuổi kịp chính mình người, bước vào hồi kinh lộ trình. Sở ly, có phải hay không? Thích ta? Lênh ánh nguyệt một người đứng ở tại chỗ, không khỏi hỏi ra những lời này, lại ở chính mình hỏi ra lời này khi, lại cảm thấy ý tưởng này không khỏi quá mức tự mình đa tình. Người nọ sao có thể sẽ thích chính mình đâu, nụ hôn này, chỉ là an ủi đi. Sừng sốt hồi lâu, nàng vươn tay nhẹ nhàng đụng vào chính mình bị hôn qua cái chán, trong lòng lại đột nhiên có chút cảm động. Nàng thực cảm tạ có sở ly như vậy một người đột nhiên xuất hiện ở chính mình sinh mệnh. cho chính mình như vậy một cái hôn, sau đó rời đi. Sở ly hồi kinh, ngàn hạ cùng dung hoa đi Chu quốc, hoa sen huyện hết thể không có bởi vì ai rời đi hoặc đã đến có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lệnh ánh nguyệt sinh hoạt còn muốn tiếp tục quá đi xuống, vận mệnh để lại cho nàng, là hồng tụ phường một đại sạp sự cùng với trong bụng hải tử. Lệnh ánh nguyệt còn không có tới kịp đổi về quần áo của mình, những cái đó tiến đến nháo sự người thấy hồng tụ phường còn dám mở ra môn. Dũng manh vào hồng tụ phường nội, tranh nhau xảo yêu cầu lui hàng bồi thường. Lần này đã không có ngàn hạ ngăn trở, những người đó vây quanh đi lên, Lệnh ánh nguyệt chỉ phải liên tục lui về phía sau, bị thương phía sau lưng lại đánh vào ngăn tủ thượng, nàng đau đến trực tiếp cong hạ eo, ngồi xổm trên mặt đất. Đúng lúc vào lúc này, cửa xuất hiện quan phủ người, thấy hồng tụ phường nội một đám người vây ở một chỗ, bộ khoái rút ra bên hông bội đao, một bên hướng Lệnh ánh nguyệt phương hướng đi, một bên cao giọng hồ. Nhà môn nhận được báo án, có người ở Hồng Tụ Phường có ý định gây hấn gây chuyện, ở đây đều không chuẩn đi, mang đi quan phủ. Nghe được bộ khói nói, ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt thống khổ lãnh ánh nguyệt, đáy mắt lại có một kêu ý cười. Sớm tại ngày thứ nhất có người tiến đến nháo sự là lúc, lãnh ánh nguyệt liền bắt đầu suy tư nên như thế nào giải quyết trước mắt khốn cục Nàng minh bạch cái kia dân cờ bạc cùng với kia đầy mặt rỗ hoa nữ tử là giải quyết việc này đột phá khẩu. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ nói ra tình hình thực tế, chứng minh hồng tụ phường bán đồ vật không có vấn đề, rồi sau đó lại cử hành vài lần hoạt động khôi phục hồng tụ phường thanh danh, sinh ý tự nhiên liền sẽ hào lên. Ngày hôm qua ở cùng ngàn hạ thương nghị xong rời đi sự tình về sau, lệnh ánh mới biết, ở ngàn hạ rời đi về sau, bằng vào tự. Mình một người lực lượng đi đối kháng này đó dù côn vô lại là hữu hạn nàng không thể lại kéo xuống đi. Yêu cầu mau chóng mượn dùng quan phủ lực lượng. Vì thế tối hôm qua Lanh Ánh Nguyệt ở đi gặp Lý Hành Chi phía trước, đường vòng đi trước thấy kiều hạo nhiên, thỉnh hắn ngày mai phái người đem hồng tụ phường nội nháo sự người tất cả đều mang đi quan phủ, nàng tưởng còn chính mình một cái trong sạch, càng muốn làm lý ra đến một cái giao hấn, lúc này mới ở hôm nay có quan phủ người tới hồng tụ phường. Tiến đến nháo sự người nghe được bộ khoái nói hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. đi đầu mấy cái cơ linh một ít, lén lút hướng ngoài cửa hoạt động, vọng tường trốn. không ngờ ngoài cửa có khách điếm người thủ, nhìn thấy chuồn em đi ra ngoài liền bắt lại, trực tiếp vận đưa đến nha môn. các ngươi là ai? vì cái gì muốn xen vào việc người khác, đem ta buông ra. bị bắt lấy mấy người ngượng ngùng không muốn đi nha môn, bắt lấy người của hắn trả lời nói, chúng ta là ai không quan trọng, dù sao cùng ngươi bất đồng, chúng ta chính là lương dân đâu, giúp quan phủ làm việc là hẳn là. Mấy người cái cỏ ẩm ĩ tới rồi đại đường bên trong Tuy có người trốn Nhưng đại đa số người nhìn thấy Vài tên đeo đao bộ khoái Trong lòng đều thực hoảng loạn Không dám lộn xộn. Thực mau nháo sự người đã bị cột vào một cây dây thường thượng Từ vài tên bộ khoái áp giải đi trước nha môn Đội trưởng đi đến vẫn luôn ngồi xổm Mà khởi không tới lành ánh nguyệt bên cạnh Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, Cái chán mạo mồ hôi lạnh Môi trở nên trắng Vội vàng quan tâm hỏi Lệnh cô nương ngươi không sao chứ? Lệnh Ánh Nguyệt lắc lắc đầu, dãy rủa đứng lên, trả lời Bộ Khoái, ta không có việc gì, ta có thể đi nha môn cùng bọn họ rằng co. Bộ Khoái đội trưởng thấy Lệnh Ánh Nguyệt dáng vẻ này, trong lòng không đành lòng, liền kêu phó đội trưởng đi y quán thỉnh một vị đại phu tới, cấp Lệnh Ánh Nguyệt nhìn xem. Hắn đỡ Lệnh Ánh Nguyệt ngồi ở ghế trên, thực mau liền có một người đại phu tiến đến, đội trưởng nhìn Lệnh Ánh Nguyệt thân thể không khỏe bộ dáng. Hôm nay khả năng không thích hợp đi quan phủ, liền hỏi nàng, Lanh cô nương, hôm nay ngươi còn đi quan phủ sao? Lanh ánh nguyệt nghĩ thầm, nếu chính mình hôm nay không đi, trải qua lần này, về sau những cái đó nháo sự người chỉ sợ cũng không dám nữa tiến đến, bọn họ nếu là không bao giờ tới, hồng tụ phường bán đồ vật có vấn đề ô danh liền rốt cuộc vô pháp tẩy thoát. Nếu bọn họ còn dám tiến đến, có vết xe đổ, bộ khoái lại muốn bắt đến bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Suy tư một phen, lãnh ánh nguyện quyết định hôm nay vô luận như thế nào như cũ muốn đi quan phủ, nhưng lúc này thân thể ôm bệnh nhẹ, nàng nghĩ nghĩ, thỉnh câu đội trưởng nói, có thể hay không phiền vái ngài giúp ta nói cho kiểu chi huyện, ta thân thể không khỏe, vãn một hồi liền đến. Đội trưởng gật gật đầu, rồi sau đó rời đi hồng tụ phường, ở hắn đi rồi không lâu, lý hành chi liền đến. Nước quá trong ngắt không có cá, quan phủ cũng có lý ra thu mua bộ khoái. này bộ khoái ở đem nháo sự người đều mang đi nha môn trên đường đi một chuyến lý phủ đem việc này báo cho lý hành chi lý hành chi biết việc này sau cũng không có sốt ruột chạy tới nha môn mà là đi hồng tụ phường lý hành chi không có vội vàng đi vào mà là ở cửa nghe trộm được lang trung trần bệnh. lãnh ánh nguyện bởi vì thân trung kỳ độc rồi lại có nước biết trị liệu lại ăn sở ly cấp giải dược hơn nữa mang thai bốn loại nhân tố dưới tác dụng Mạch tượng phá lệ kỳ lạ Lang Trung trần bệnh hồi lâu Mới mở miệng nói Chúc mừng phu nhân mang thai Nhưng thai tương tự như vô Lão phu tài hèn học ít Chỉ sợ Ở ngoài cửa nghe được Lang Trung nói Lý hành chi trong mắt lóe ra một tia tinh quang Không nghĩ tới lành ánh nguyệt thế Nhưng như thế không biết kiểm điểm Làm ra chưa kết hôn đã có thai việc Hán vốn là muốn trước tới hồng tụ phường Thử lành ánh nguyệt nắm giữ chứng cứ có bao nhiêu Không nghĩ tới có như thế đại thu hoạch 133, Yêu Sầu cùng Yêu Sầu. Lý Hành Chi đứng ở ngoài cửa suy tư một lát, trong lòng có kế sách. Lúc này Lênh Ánh Nguyệt cũng không biết, chính mình mang thai một chuyện đã bị Lý Hành Chi biết, nhìn lang chung vẻ mặt khó xử bộ dáng, nàng biết chính mình chúng độc chỉ sợ chỉ có Lý Hành khả năng giải, trong lòng đối Lý ra lại nhiều một phân căm hận Lý Hành Chi ở ngoài cửa điều chỉnh tốt chính mình tư thái, tàng khởi hắn đáy mắt trào phúng cùng đắc ý, vẻ mặt hoảng sợ đi vào hồng tụ phường. Rồi sau đó lớn tiếng tiêu gọi nói, lãnh cô nương, ngươi chừng nào thì mang thai. Cũng thật chính là dọa hư lão phu. Lênh ánh nguyệt nhìn đột nhiên đi vào tới Lý Hành Chi, đáy mắt tràn ngập hận ý nàng không nghĩ lại cùng Lý Hành Chi diễn kịch, thấy này lao thất phu tiến vào, trực tiếp nổi giận mắng, ngươi cái này lao thất phu, âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Nghe được lênh ánh nguyệt quở trách, Lý Hành Chi chẳng những không tức giận, ngược lại cười ha ha lên. Nhìn này hai người chi gian một bộ huyết hải thâm thù bộ dáng lang trung vội vàng thu hồi chính mình hành lý, hướng lành ánh nguyệt cáo từ sau rời đi hồng tụ phường. Thấy lang trung đã rời đi, lý hành chi cũng không hề diễn kịch, hắn trực tiếp ngồi ở lành ánh nguyệt bên cạnh ghế trên, vẻ mặt cười lạnh đối lành ánh nguyệt nói, lành cô nương, nếu ta không có đoán sai nói, hiện tại ngươi trong tay có ta phái người phá hủy hồng tụ phường sinh ý nhược điểm, ta trong tay có ngươi mang thai nhược điểm có phải hay không? không tồi. Nhưng bất luận là ai nhược điểm, phá hư đều bất quá là đối phương thanh danh. Ta lý ra thanh danh không có, nhưng ta lý ra có tiền, còn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng người lanh cô nương nhưng không giống nhau, cô nương đã hoài thai, chê cười có thể to lắm. Lý hành nói đến xong lời này, trong mắt có rõ ràng trào phúng, lành ánh nguyệt đặt ở bàn hạ tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn là nhất định sẽ thắng cục. Mặc danh làm này âm hiểm tiểu nhân biết chính mình mang thai sự tình, mất đi tiên cơ. Nhìn Lãnh Ánh Nguyệt tức giận bộ dáng, Lý Hành Chi chỉ cảm thấy trong lòng có chút vui sướng, lại tiếp tục nói: "Hỏng rồi, ngươi Hồng tụ phường sinh ý, thật là ta lý ra không đúng." Lãnh cô nương ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi hôm nay không kéo ta lý ra xuống nước, ta Lý Hành Chi dùng nhân phẩm đảm bảo, nhất định sẽ không nói ra Lãnh cô nương mang thai sự, ngươi xem, coi thế nào?" Nghe xong lời này, Lệnh ánh nguyệt hận không thể cầm lấy trên bàn ấm trả cái ly, đối với Lý hành chi trên mặt ném đi, lại mang hắn một câu không biết xấu hổ. Nhưng chính mình mang thai một chuyện, ở hoa sen huyện loại này nói được dễ nghe là dân phong thuần phát, nói được không dễ nghe là ngu mội lạc hậu nơi, một khi tiết lộ đi ra ngoài, đừng nói làm hồng tụ phường sinh ý biến hảo, chỉ sợ chính mình sau này ra cửa đều phải bị chỉ chỉ trò trò. Lệnh ánh nguyệt đương nhiên không tin được lý hành chi nhân phẩm. Nhưng mặc dù là vì tạm thời an bình, cũng chỉ đến đáp ứng hắn yêu cầu. Nghe được lãnh ánh nguyệt nghiến răng nghiến lợi kia một chữ hảo về sau, lý hành chi trên mặt lộ ra thực hiện được ý cười, rồi sau đó rời đi hồng tụ phường. Thiên đi một tôn sát thần, lãnh ánh nguyệt chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều tươi mát không ít. Ngồi nghỉ ngơi một lát, tuy vết thương đầy người, nhưng nàng biết lúc này còn không phải nghỉ ngơi thời điểm. Chính mình cần thiết đi một chuyến huyện nha khôi phục hồng tụ phường thanh danh. Đi vào huyện Nha về sau, Lênh Ánh Nguyệt quỳ dạp xuống đất, bắt đầu nói hết chính mình tố cầu, gặp qua tiểu đại nhân, dân nữ Lênh Ánh Nguyệt, muốn trạng cáo này mấy người vô cớ đến dân nữ cửa hàng, hồng tụ phường nội nháo sự. Tiểu Hạo Nhiên nhìn quỳ trên mặt đất Lênh Ánh Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, hắn cầm lấy trên bàn kinh đường một sợ một chút, rồi sau đó nói, lên đáp lời. lãnh Ánh Nguyệt biết Tiểu Hạo Nhiên này cử là đối chính mình chiếu cố. Nhưng chính mình đứng dậy đáp lời không đạt được nàng muốn. lựa tính hiệu quả, nghĩ lại lại nghĩ tới chính mình trong bụng hài tử, lanh ánh nguyệt cuối cùng vẫn là đứng lên. Đem sự tình trước sau trải qua nói rõ ràng về sau, kia đầy mặt rỗ hoa nữ tử lấy không ra nàng dùng quá hồng tụ phường phấn mặt chứng cứ, chỉ phải thừa nhận trên mặt nàng đầu ấn là bởi vì khi còn nhỏ đến bệnh đậu mùa, chính mình không nhịn xuống kia cầu ngứa, cao thành hiện tại như vậy bộ dáng Mà kia dân cờ bạc là bị lý hành chi chỉ thị mới ngày ngày đến hồng tụ phường lui hàng náo sự, lệnh ánh nguyệt nếu đã đáp ứng lý hành chi, sẽ không kéo lý ra xuống nước, tự nhiên cũng không có lại cùng kia dân cờ bạc rằng co. Sự tình thẩm tra xử lý xong về sau, lệnh ánh nguyệt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. tiêu hạo nhiên nhìn lệnh ánh nguyệt rõ ràng tiểu tụy rất nhiều khuôn mặt, đau lòng không thôi, liền đi xuống tới đối lệnh ánh nguyệt nói, sự tình đã giải quyết, ngươi cũng có thể yên tâm. Lênh ánh nguyệt né tránh Kiều Hạo Nhiên dối lại đây muốn an ủi chính mình tay, lui ra phía sau một bước đối hắn nói lời cảm tạ, đa tạ Kiều Huệ lệ, ngày khác thỉnh ngài ăn cơm, hôm nay liền cáo lui trước. Ân. Nhìn lênh ánh nguyệt rời đi bóng dáng, Kiều Hạo Nhiên trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần phiền muộn, nàng né tránh chính mình tới gần, không lưu mặt mũi không cho cơ hội, Kiều Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới chính mình đối thương di bảo nói qua, có quyết tuyệt mới là thật sự thiện lương. Ta không nghĩ cô phụ tâm ý của ngươi. Chính là ta, không nghĩ muốn ngươi thiệt lường, cũng không sợ ngươi cô phụ, ta chỉ hy vọng ngươi nhiều xem ta liếc mắt một cái. Tiêu hạo nhiên nốc nốc đứng ở tại chỗ, lặp lại câu này thương di bảo nói qua nói. Hắn đột nhiên liền lý giải thương di bảo ai có bao nhiêu hèn ngọn đã từng cho rằng chính mình là cùng lành ánh nguyệt giống nhau người, có thể quyết tuyệt cự tuyệt người khác. Sau lại lại cho rằng chính mình là cùng thương di bảo giống nhau người. có thể không sợ người khác cô phụ. Thẳng đến giờ phút này, nhìn dần dần đi xa lành anh Nguyệt, Kiều Hạo Nhiên đột nhiên minh bạch, hắn chỉ là hắn, cùng các nàng đều không giống nhau. Bên cạnh bộ khoái nhìn thấy Kiều Hạo Nhiên vẻ mặt cô đơn đứng ở cửa, không khỏi thở dài. Kiều Hạo Nhiên vừa lúc nghe được bộ khoái này đột nhiên tới thở dài thành, những cái đó vờn quanh ở trong thân thể ưu sầu dường như lập tức không còn sót lại chút gì, theo gió rồi biến mất. Kiều Hạo Nhiên quay đầu nhìn cùng chính mình luôn luôn giao hảo bộ khoái, phụt một tiếng bật cười, hỏi, đi chính là ta thích cô nương, ngươi thở dài làm cái gì? Bộ khoái nhìn Tiểu Hạo Nhiên liếc mắt một cái, học hắn lưu thương bộ dáng, làm bộ làm tịch lại thở dài một hơi, rồi sau đó lây ra một phong thiệp mời, đối Kiều Hạo Nhiên nói, thương tiểu thư lại phái tiểu Nha hoàn cho ngươi đưa thiệp mời tới, nghĩ ngươi một ngày không đáp ứng thương tiểu thư mời, ta một ngày không thể mời thương tiểu thư tiểu Nha hoàn Ta cũng thực yêu sầu nha. Nghe được lời này, Tiểu Hạo Nhiên cười ha ha lên, không nghĩ tới vận mệnh chú định đều có ý trời. Chính mình có lẽ cùng thương di bảo không có duyên phận, lại làm bộ khoái cùng Tiểu Nha hoàn sinh ra tình nghĩa. Tiểu Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy, có phải hay không không cần phải lại như thế cố chấp tiếp tục thích lanh ánh nguyệt đâu. Tiểu Hạo Nhiên mở ra thì mời, xem xong sau lại trở về một phong thư từ giao cho bộ khoái, thấy bộ khoái còn sững sờ ở tại chỗ bất động. Tiểu hạo nhiên cười cười, rồi sau đó nói, đem tin giao cho tiểu nhà hoàn đi. Ta đáp ứng thương tiểu thư mời, ngày mai liền tùy nàng cùng đi ngắm hoa đi. Nghe được lời này, bộ khoái nhạc hỏng rồi, nhưng hắn cũng không nóng nảy rời đi, mà là nịnh nọt cười cười, lại đem tin đưa cho tiểu hạo nhiên, nói, có thể hay không lại thêm một câu, làm thương tiểu thư mang lên truyền tin tiểu nhà hoàn nha. Tiểu hạo nhiên nghe được lời này, hoàn toàn vui vẻ, hắn nhìn bộ khoái kéo kéo khỏe miệng, Rồi sau đó Ngạo Kiều trả lời nói, "Này đồng Phong ta không mượn." 134. Tốt xấu chi gian. Bộ khoái nghe hiểu Kiều Hạo Nhiên không mượn đồng Phong ý tứ, hắn không chết tâm, cọ tới cọ lui không chịu cầm tin đi ra ngoài. Kiều Hạo Nhiên thấy thế, chỉ phải uy hiếp hắn, "Tiểu Nha hoàng chính ngươi đi mời, ngươi còn như vậy, thương di bảo có thể hay không mang Tiểu Nha hoàng tiến đến ta không biết, ta chỉ biết ta không mang theo ngươi đi là nhất định." Nghe được lời này, Bộ khoái thành thật đi ra ngoài. Bộ khoái đi rồi về sau, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, tiểu hạo nhiên nhớ tới những lời này đó buồn si tình công tử, ái mã cầu không được, trung thân không cưới. Từ khi nào hắn cũng cho rằng chính mình sẽ là như vậy si tình người. Nhưng sinh hoạt không phải, nào có như vậy nhiều si tâm người. Hắn tưởng thử một lần, vạn nhất đâu, vạn nhất cuối cùng có thể yêu thương di bảo, kêu cả đời này có phải hay không có thể con cháu mãn đường. Sống thọ và chết tại nhà, mà không phải cô độc sống quãng đời còn lại, lạc một cái si tâm tiên tuổi. Lãnh ánh nguyệt sẽ không biết, nàng này một cái xoay người chi gian, phía sau người thay đổi cái gì. Nếu nàng biết kiểu hạo nhiên là cái dạng này ý tưởng, nàng cũng chỉ sẽ chúc phúc bọn họ cuối cùng có thể đạt được hạnh phúc, sẽ không nghĩ nhiều mặt khác. Đã không có nháo sự người tới hồng tụ phường, hồng tụ phường sinh ý dần dần hảo một ít, nhưng cũng so ra kem trước kia rực rỡ. Đỗ Nguyệt thiền tựa hồ cũng khôi phục lại, cùng Lệnh Ánh tuyết cùng nhau đi vào trong tiệm hỗ trợ. Lệnh Ánh Nguyệt cùng mẫu thân cùng mội mội nói ngàn hạ cùng dung hoa rời đi hoa sen huyện sự tình, đối với chính mình mang thai, cùng với trong tiệm phía trước xảy ra vấn đề sự lại không có nói cho các nàng. Thực mau nửa tháng liền đi qua, trong tiệm sinh ý như cũ không có nhiều ít khởi sắc, Lệnh Ánh Nguyệt quyết định khai triển một lần hoạt động, đẩy ra chính mình phát minh mới sản phẩm. Vốn định nhật tử có thể cứ như vậy rực rỡ quá đi xuống, một hồi nguy cơ lại lặng yên tới. Nguy cơ ngọn nguồn như cũ đến từ lý ra, lý hành chi đáp ứng rồi lành ánh nguyệt giúp nàng bảo thủ bí mật, là một cái thật tiểu nhân mà phi ngụy quân tử, lý hành chi đáp ứng rồi lành ánh nguyệt, tự nhiên là làm thực hảo. Không ngờ lý nguyên tu tự ngày ấy tiểu lầu gặp qua lành ánh nguyệt về sau, đối nàng từ từ tưởng niệm, ngày ngày ở hắn cha trước mặt khóc nháo yêu cầu cưới lành ánh nguyệt. Ngày này Lý Nguyên Tu lại đi tới Lý Hành Chi thư phòng bên trong, vào cửa phòng sau, thế nhưng trực tiếp quỳ xuống đất không dậy nổi, nói, cha, ta tưởng cưới lanh ánh nguyệt, ngài nếu không đáp ứng, ta liền quỳ thẳng không dậy nổi. Lý Hành Chi nhìn quỳ trên mặt đất tiểu nhi tử, không khỏi đỡ chán thở dài, tưởng hắn Lý Hành Chi nhất thế anh danh, như thế nào liền sinh ra như vậy cái ngốc nhi tử. Nếu chỉ là Lý Nguyên Tu một người như vậy là mâm ý. Lý Hành Chi còn không đến mức như thế đau đầu, chính là chính mình phu nhân luôn luôn yêu thương cái này tiểu nhi tử, bất công thật sự. Quả nhiên, Lý Nguyên Tu quỷ không đến hai phút, bên ngoài liền truyền đến từng thị khóc náo thanh. "Hảo, đường xảo." Lý Hành Chi mở cửa đối với từng thị giống lớn một tiếng, từng thị bị hắn hoảng sợ, vốn chỉ là giả khóc, này một tiếng xuống dưới, liền biến thành thật khóc, đầu đại nước mắt từ trên má lăn xuống xuống dưới. Từng thị một bên nức nở một bên nhắc mãi, ngươi cư nhiên giống ta, ta liền biết ngươi chê ta giả rồi, ngươi trước kia chưa bao giờ giống ta. Lý hành chi nhìn khóc đến thương tâm phu nhân, hắn tuy là cái thật tiểu nhân, cũng là cái thật sợ lão bà, nhìn từng thị khóc thành như vậy, tức khắc liền chân tay luôn cúng lên, rồi sau đó đi qua đi lôi kéo từng thị tay nhỏ, bắt đầu thấp giọng nói khiểm, phu nhân, là vi phu không nên, vi phu sai, đều do vi phu làm không đúng, phu nhân, Ngươi đừng khóc, ngươi đẹp, ngươi bất láo. Lại nhải nói hảo một đống, hai người lại gắn bó keo sơn lên, còn quỳ gối thư phòng bên trong Lý Nguyên Tu nhìn bên ngoài kia hai người, quỳ hoạt động phương vị, vẫn luôn hoạt động đến từng thị trước mặt, quỷ khuất hô một tiếng. Nương! Từng thị nhìn còn quỳ trên mặt đất tiểu nhi tử, ngượng ngùng chiều Lý Nguyên Tu cười cười, lao già này miệng quá ngọt, bị hắn như vậy một hống, thiếu chút nữa đã quên tới nảy chính sự. Cấp tiểu nhi tử xử cái ánh mắt, Từng thị lại giả bộ một bộ ủy khuất bộ dáng, nhìn lý hành nói đến, người đến đáp ứng nguyên tu hôn sự, ta liền thật sự thật sự tha thứ ngươi. Lý hành chi nhất mặt bất đắc dĩ nhìn từng thị, hắn như thế nào cũng không hiểu được, bọn họ mẫu tử hai người ở chính mình trước mặt làm này đó động tác nhỏ, thật đương chính mình bị mù không thành. Lại nhìn thoáng qua còn quỳ trên mặt đất lý nguyên tu, lý hành chi tức khắc chỉ nghĩ một chân đem hắn đá xa chút, tỉnh tại đây phá hư chính mình cùng phu nhân cảm tình. Thật lâu không có được đến Lý Hành Chi trả lời, từng thị trong lòng có chút lo lắng, lắc lắc Lý Hành Chi bả vai, hướng hắn làm nũng. Lý Hành Chi nhìn này mẫu tử hai người, thở dài một hơi, nhìn không chúng nói, thôi thôi, các ngươi tùy ta vào đi. Vào thư phòng lúc sau, Lý Hành Chi đem cửa phòng đóng cửa, xác định chung quanh không có những người khác mới đối bọn họ mẫu tử hai người nói, lệnh ánh nguyệt là không có khả năng tiến ta Lý Gia môn, này nữ tử, không phải trong sạch chi thân. nàng đã mang thai việc này sự tình quan ta nhân phẩm nhớ lấy không thể ngoại chuyện cái gì tương thị cùng lý nguyên tu cùng kêu lên kinh hô nhìn đến hai người phản ứng lý hành chi lại gật gật đầu tỏ vẻ chính mình không có nói sai sao có thể lý nguyên tu bước chân có chút lảo đảo phảng phất đã chịu cực đại kinh hách hắn tông cửa xung ra liên tiếp mấy ngày đều đi tiểu quán mua say tương thị nhìn chính mình tiểu nhi tử xa đọa bộ dáng Đau lòng không thôi. Muốn cho Lý Hành Chi giúp Lý Nguyên Tu đi ra khói mù, Lý Hành Chi lại tỏ vẻ chính mình ngay từ đầu không nói cho bọn họ mẫu tử hai người, một là vì bảo toàn nhân phẩm chính mình, thứ hai cũng là không nghĩ làm Lý Nguyên Tu quá mức thương tâm. Nhưng việc đã đến nước này, không có gì vãn hồi đường sống. Ngày nay tiểu quán bên trong, Lý Nguyên Tu lại uống đến say không còn biết gì, vừa lúc bên cạnh có người tại đàm luận ngàn hạ cùng dung hoa tư buôn việc. Có người tán đồng bọn họ cách làm, cho rằng ngàn hạ là cái thật anh hùng, ái một người chính là muốn mang người này lưu lạc thiên ngai. Cũng có người phản đối bọn họ cách làm, như vậy chạy trốn là không phụ trách hành vi, thực xin lỗi đông chỉ viện tú bà đối dung hoa dưỡng dục tri ân. Còn có người không nói chuyện luận bọn họ cách làm đúng hay không, chỉ là nói, kia ngàn hạ chính là cái ngốc, mang theo cái ca nữ chạy, có sạch sẽ không cũng không biết, có lẽ còn hạ không được chứng đâu. Hắn vừa nói xong, người chung quanh tất cả đều cười văng lên. Lý Nguyên Tu nghe đến đó, nương men say tức giận bất bình nói, các ngươi cũng đều không hiểu tình yêu, không sạch sẽ thì thế nào, cho người khác hải tử đường cha lại như thế nào, ta ái nàng. Ta nguyện ý. Hắn một bên khóc thút thít, một bên sở trường vỗ chính mình ngực, cao giọng lặp lại, ta ái nàng. Ta nguyện ý. Người bên cạnh nhìn Lý Nguyên Tu như vậy biểu hiện, lại liên tưởng khởi hắn ngày ngày tới đây mua say. Trong lòng mọi người ẩn ẩn có một ít suy đoán, tất cả đều bắt đầu nghị luận sôi nổi, nhìn hắn như vậy, chỉ sợ là yêu cái nào quả phụ. Không đúng a, ta nghe nói này Lý Nguyên Tu thích Hồng Tụ Phường lao bản, Lệnh Ánh Nguyệt a. Đúng vậy, lần trước hắn không còn tại đây tiểu lầu nói khẳng định sẽ đem Lệnh Ánh Nguyệt cưới về nhà sao? Kia hắn lời này ý tứ, chẳng phải là Không nói không nói, chúng ta uống rượu. 135, Đồn đại vớ vẩn. trên thế giới này đồn đại vớ vẩn càng là không thể nói ra càng là truyền bá bay nhanh hoa sen huyện cũng liền như vậy đại thức mau lanh ánh nguyệt liền phát hiện mỗi một cái tới hồng tụ phường khách nhân đều thích nhìn chằm chằm chính mình bụng xem vị này khách quan ta hôm nay quần áo thu eo chỗ có phải hay không thực không tồi lanh ánh nguyệt thấy này khách nhân nhìn chằm chằm vào chính mình bụng nhỏ xem nhịn không được hỏi ra lời này nghe được lanh ánh nguyệt trêu chọc người này có vẻ dị thường xấu hổ trả lời nói ngạch ha ha là rất không tồi đang lúc lệnh ánh nguyệt chuẩn bị hỏi tiếp nàng dư quang lại liếc tới rồi từ bên ngoài đi vào tới đỗ nguyệt thiền nhìn đến mâu thân vẻ mặt mờ mịt vô thố đáy mắt giống như phiếm lệ quang bộ dáng lệnh ánh nguyệt tức khắc không có cùng khách nhân đùa dỡn tâm tình đỗ nguyệt thiền nhìn đứng ở quầy sau lệnh ánh nguyệt trên mặt tràn ngập mâu thuẫn biểu tình muốn nói lại thôi Nàng cứ như vậy lặp đi lặp lại nhìn về phía Lanh ánh nguyệt, thẳng đến hồng tụ phường đóng cửa, mới lôi kéo Lanh ánh nguyệt tay, đi đến hậu viện. Mẹ con hai đi vào trong viện hóng mát ràn nhó hạ bàn đá bên, Đỗ nguyệt thiền nhìn Lanh ánh nguyệt đầu tiên là ở ghế đá thượng trải lên một khối vải đông ngăn cách khí lạnh, sau đó mới ngồi xuống, càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Nàng lôi kéo Lanh ánh nguyệt tay, đã lo âu lại có chứa một tia vội vàng hỏi nói, nữ Nhi, ngươi nói cho mâu thân. ngươi có phải hay không thật sự mang thai lãnh ánh nguyệt nghe được mẫu thân lời này trong lòng cả kinh trên mặt lại bất động thanh sắc bưng lên trên bàn đá nước gấm uống một ngụm mới bình tĩnh nhìn đỗ nguyệt thiền hỏi mẫu thân lời này là nghe ai nói ta ta hôm nay ở bên ngoài mua đồ ăn nghe được những cái đó bán đồ ăn đại nương ở kia khua mua múa mép ta sợ có phải hay không ngươi mất tích đêm đó đỗ nguyệt thiền hỏi thật cẩn thận Nàng đã sợ hãi chính mình này vấn đề sẽ xúc phạm tới từng có bi thảm trải qua Lệnh Ánh Nguyệt, càng sợ hãi nàng là thật sự mang thai không dám nói cho chính mình. Nghe đến đó, Lệnh Ánh Nguyệt trong lòng tinh tế cân nhắc khởi biết chính mình mang thai những người đó, có ai khả năng đem việc này nói ra đi. Sở ly sẽ không đi nói bừa loại chuyện này, Kia đại phu cho chính mình chẩn trị là lúc, têu vẫn là phu nhân, thuyết minh hắn không quen biết chính mình. Dư lại cũng chỉ có thể là lý hành chi. Lênh ánh nguyệt hận thấu này lý ra, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lý hành chi thế nhưng lật lọng, làm ra chuyện như vậy. Ngày đó đáp ứng lý hành chi ước định, chính là xem tại đây lý hành chi là cái thật tiểu nhân, sẽ không giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn là nhìn lầm rồi người. Đỗ Nguyệt Thiền nhìn lênh ánh nguyệt, nàng tuy mặt vô biểu tình, nhưng trong mắt hiện ra ra một tia lạnh lẽo, Làm mẫu thân nàng thực mau liền hiểu được. Chỉ sợ này mang thai một chuyện là sự thật. Nàng tức khắc liền có chút hoảng loạn lên, bắt lấy lành anh nguyệt tay nhịn không được bắt đầu rung động lên. Mẫu thân, ta xác thật mang thai. Hiện tại hoa sen huyện người đều ở điên truyền ta đã mang thai. Nếu bọn họ cuối cùng xác định việc này là thật sự, ta không sợ chịu đựng những người này chỉ điểm. Nhưng ta chưa sinh ra hải tử, hắn không nên đã chịu này đó tra tấn. Cái gì? Tỷ tỷ. Người nếu thật sự mang thai. Đột nhiên xuất hiện lành ánh tuyết nghe được lành ánh nguyệt thừa nhận chính mình mang thai một chuyện, nàng chỉ cảm thấy tỉ tỉ ở trong lòng nàng hoàn mỹ không tì vết hình tượng tức khắc rách nát. Có đôi khi loại này rách nát giống như là trứng gà thượng tế phùng, một khi có khe hở, sẽ có rồi bỏ, liền biến thành dơ bẩn lôi thôi chán ghét không bị tiếp thu. Lành ánh nguyệt quay đầu, nàng không có sai quá. Lành ánh tuyết trên mặt đối chính mình chán ghét, nhưng nàng cũng không có để ý lành ánh tuyết thái độ. Ở trong lòng nàng muội mội chỉ là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng không hiểu nhân sinh rất nhiều chuyện, đều không phải chính ngươi có thể đem khống, có rất nhiều đều chỉ là nước chảy bèo trôi, mệnh trùng chú định. Ánh Nguyệt, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Đỗ Nguyệt thiền không để ý đến lành ánh tuyết, nàng một lòng đều ở nhận hết chắc trở lành ánh Nguyệt trên người. Lành ánh Nguyệt trầm mặc một hồi, vẫn là quyết định cùng mẫu thân nói lên chính mình đã sớm tưởng tốt quyết định, nương, ta chuẩn bị đi kinh thành. Ở xác định chính mình mang thai về sau, lãnh ánh nguyệt ở trong lòng nghị không thể tiếp tục lại ở hoa sen huyện đãi đi xuống, đồn đại vớ vẩn lực lượng có thể bức điên một người, vì trong bụng hải tử, cần thiết rời đi nơi đây. Hơn nữa lãnh ánh nguyệt nghe nói, chính mình phụ thân đã chuẩn bị thượng kinh nhập trước, nhìn mẫu thân từ từ gầy ốm, đối phụ thân đã dứt bỏ không giới lại không muốn tha thứ hắn ba phải cái nào cũng được thái độ, nàng liền cảm thấy dù sao cũng muốn rời đi nơi đây, vậy đi kinh thành đi. có lẽ còn có thể cho cha mẹ sáng tạo gặp lại cơ hội. Nhưng này đó đều chỉ là lanh ánh nguyệt thiết tưởng, nàng kế hoạch là ở trong bụng hài tử 4 tháng mau hiện hoài là lúc rời đi, khi đó có lẽ đã tích góp hạ cũng đủ tiền tài. Nề hà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện giờ toàn bộ hoa sen huyện đều ở nhìn trầm trầm chính mình bụng, lại vãn một ít đi chỉ sợ bọn họ đều sẽ đoán được, như vậy liền rất có khả năng hủy diện hồng tụ phường cái này chưa bài. Nhớ tới chính mình phía trước xé chắn ra lẻ thương nghiệp quy hoạch, Lanh Ánh Nguyệt càng hy vọng giữ được hồng tụ phường này khối chiêu bài, cho nên bọn họ mẹ con ba người cần thiết mau rời khỏi. Rời đi phía trước, Lanh Ánh Nguyệt còn có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Phủ liền nên đón một vị đã lâu khách nhân. Lãnh cô nương, như thế nào hôm nay tới ta Lý Phủ nha? Lý hành chi nhìn thấy Lanh Ánh Nguyệt tìm tới kia một khắc, trong lòng rất là trột dạ Hắn đã sớm nghe nói về Lanh Ánh Nguyệt những cái đó lời đồn, sớm đã suy đoán đến Lanh Ánh Nguyệt chuyến này mục đích. Nhưng hắn nếu là nhận hạ việc này là chính mình truyền ra đi, chẳng phải là chứng thực chính mình nhân phẩm không tốt? Chính là hắn cũng điều tra một phen, biết việc này là chính mình Nhi Tử Lý Nguyên Tu nói lậu miệng, trong lòng liền nhịn không được có chút chột dạ. Nhìn Lý Hành Chi nhất phó như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không dám đối mặt chính mình bộ dáng, Lanh Ánh Nguyệt trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Nàng vốn tưởng rằng này lời đồn là lý hành chi vì phá hư chính mình thanh danh cố ý thả ra đi, chính là hiện giờ xem hắn thần thái lại không giống như là cố ý làm việc này bộ dáng, nhưng hắn biểu tình cũng có thể thuyết minh, lời đồn một chuyện xác định vững chắc cùng hắn có quan hệ. lãnh ánh nguyệt quyết định trá một lừa hắn, liền mở miệng hỏi nói, lý lao ra chẳng lẽ đoán không được ta vì sao mà đến. Biết ta người mang thai, liền nhiều như vậy. Ta nguyên bản cho rằng Lý lao gia là cái thành thật lưu manh, không nghĩ tới ngươi lại là cái dối trá kẻ lừa đảo. Lý hành chi không nghĩ tới chính mình bất hoặc chi năm thế nhưng còn đã chịu này hoàng Mao nha đầu một hồi mắng, Mấu chốt là này lành ánh nguyệt muốn như thế hoài nghi chính mình, cũng là chiếm lý, hán tức khắc liền cảm giác được cái gì gọi là hồ cha, cái gì gọi là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Đang lúc Lý hành chi chuẩn bị cùng lành ánh nguyệt tiếp tục đánh thái cực là lúc, Ngoài cửa xuất hiện Lý Nguyên Tu thân ảnh, hắn lập tức đi đến lành ánh nguyệt trước mặt, cho nàng thật sâu cúc một cùng, rồi sau đó ngẩng đầu lên, mãn nhà này náy hôn loạn tình yêu, xem đến lành ánh nguyệt trong lòng có điểm hụt hẫng, Chỉ nghe được Lý Nguyên Tu nói, lành cô nương, việc này cùng cha ta không quan hệ, là ta Lý Nguyên Tu thực xin lỗi ngươi. 136, khoan thứ cùng tân sinh. Ngươi lời này có ý tứ gì? Nhìn đứng ở chính mình trước mặt Lý Nguyên Tu. Hắn trong mắt xin lỗi là như thế rõ ràng, Lanh Ánh Nguyệt minh bạch chỉ sợ việc này thật sự cùng Lý Hành Chi không quan hệ, mà là Lý Nguyên Tu làm sai cái gì. Lý Nguyên Tu chỉ phải đem ngày ấy tiểu lầu bên trong phát sinh sự tình báo cho Lanh Ánh Nguyệt, nghe xong hắn tự thuật, Lanh Ánh Nguyệt trong lòng cảm thấy rất là vô ngữ. Lý Hành Chi nhìn này hai người, mở miệng nói ra hắn ý tưởng, việc này đã là Nguyên Tu làm không đúng, hết thể liền từ hắn đi phụ trách, Lanh cô nương ngươi xem coi thế nào. Lý Hành Chi lời này nói ra, Lệnh Ánh Nguyệt trong lòng lửa giận lập tức thiêu lên, nàng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nhìn Lý Hành Chi trả lời nói, Lý Lao ra sợ là đã quên, này tin tức nhưng như cũng là ngươi truyền ra đi, ta chúng độc việc cũng còn không có tìm ngươi tính số đâu. Nghe được nàng nói lên chúng độc việc, Lý Hành Chi lúc này mới nhớ tới chính mình này hạ độc được là có giải dược, chỉ là Lệnh Ánh Nguyệt là cái thai phụ, này độc chỉ sợ cũng tới rồi trong bụng thai nhi trên người. Chưa sinh ra thai nhi chịu không nổi kia cổ dự tính, chỉ có thể chờ hài tử sinh ra về sau lại giải độc. Nghĩ vậy một tầng, Lý Hành Chi liền có chút phiền não lên, nếu không thể lấy được lành ánh nguyệt thông cảm, chính mình cái này si tâm ngốc nhi tử chỉ sợ đời này đều sẽ nhớ thương như vậy một nữ nhân, cả đời đều sống ở tự trách ấy náy bên trong. Lý Nguyên Tu nghe được lành ánh nguyệt nói, trong lòng kinh ngạc, trực tiếp chất vấn Lý Hành Chi đạo, cha! Ngươi như thế nào còn không có đem giải dược giao cho lãnh cô nương. Hung hăng chừng mắt nhìn Lý Nguyên Tu liếc mắt một cái, Lý Hành Chi tâm nghĩ nếu như không phải tin tưởng từng thị nhân phẩm, thật sự thực hoài nghi Lý Nguyên Tu rốt cuộc có phải hay không chính mình thân nhi tử. tưởng hắn một đời ngoan độc, dùng hết tâm cơ, đoạt bao nhiêu người gia tài lại làm nhiều ít táng tận thiên lương gièm pha, làm cả đời tiểu nhân, lại dưỡng ra một cái chính nhân quân tử, thế gian này sự thế nhưng như thế trâm trọng. đều nói trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu nhà mình này căn dưa hấu mầm thượng mọc ra lý nguyên tu như vậy một cái đậu nành có đôi khi nhìn hắn hành động chỉ cảm thấy rất là chói mắt nhưng có đôi khi nhìn hắn lại cảm thấy rất là vui mừng có lẽ là xuất phát từ một cái phụ thân đối nhi tử yêu thương có lẽ là bởi vì mặc dù lại người xấu trong lòng cũng còn có thể có một tia thiện lương lại có lẽ là nhân tính vốn là phức tạp lý hành chi cuối cùng vẫn là quyết định giúp lành ánh nguyệt một phen Ngày đó hãm hại Hồng Tụ Phường, chính là vì bức lành anh Nguyệt lâm vào tuyệt cảnh, lại lấy cứu dối giả thân phận xuất hiện ở nàng trước mặt, như vậy đã có thể thỏa mãn lý nguyên tu nên thú lành anh Nguyệt tâm nguyện, lại có thể được đến Hồng Tụ Phường cái này cây dụng tiền. Hiện giờ âm mưu tan vỡ, nếu muốn được đến lành anh Nguyệt hoàn toàn tín nhiệm đã là không có khả năng. Đây cũng là vì cái gì, người một khi trở thành tiểu nhân, trên người nhãn liền rốt cuộc sẽ không được. Nguyên tu Người trước đi ra ngoài đi Lý Hành Chi tuy đã quyết định giúp Lệnh Ánh Nguyệt, nhưng muốn như thế nào giúp Lại như thế nào đem Lý ra ích lợi lớn nhất hóa, đều yêu cầu Lại cùng Lệnh Ánh Nguyệt trao đổi Mà Lý Nguyên Tu đại ở chỗ này Chỉ biết gia tăng Lệnh Ánh Nguyệt lợi thế Đối Lý ra bất lợi Lý Nguyên Tu không muốn rời đi Nhưng thấy phụ thân trên mặt kia không được xế vào Nghiêm túc biểu tình, hắn minh bạch Việc này đã không có giữ lại đường sống Chỉ phải trước rời đi thư phòng Thấy Lý Nguyên Tu đi ra ngoài, Lý Hành Chi từ giá sách chung lấy ra một cái từ hoa cúc lê mục làm thành hộp, hộp gỗ trang đủ loại kiểu dáng bình xứ. Hắn từ giữa chọn lựa ra một lọ, mở ra nhìn nhìn số lượng, lại loạn chọn nghe xong một chút tiếng vang, thở dài, cuối cùng đi đến Lanh Ánh Nguyệt trước mặt, đem bình xứ đưa cho nàng. Lanh Ánh Nguyệt vươn tay trái chuẩn bị tiếp nhận bình xứ, vừa lúc, làm Lý Hành Chi thấy được trên tay nàng mang vòng tay, hắn trong lòng cả kinh. Đem bổn chuẩn bị đưa cho Lanh ánh nguyệt dược thả trở về Rồi sau đó lây ra mặt khác một lọ Nhìn Lanh ánh nguyệt nói Này bình dược là dùng để giải độc Nếu nước biếc đã tới rồi ngươi trên tay Trên người của ngươi độc liền dùng không ta này dược Hắn tạm dừng một lát Đem mặt khác kêu bình dược đưa cho lành ánh nguyệt Nói tiếp Nhưng là ngươi trong bụng thai nhi Yêu cầu dùng đến này dược Hắn sau khi sinh Yêu cầu mỗi tháng phao một lần thiên nhiên suối nước nóng Phóng một cái bình xứ trung dược ở suối nước nóng bên trong, đại hắn 8 tuổi là lúc, này độc nhưng toàn giải thả nhưng làm này bách độc bất sâm. Nghe xong Lý Hành nói đến nói, lệnh Ánh Nguyệt đôi tay không khỏi phóng tới chính mình trên bụng nhỏ. Nàng trong lòng có nghĩ hoặc, vì sao Lý Hành chi sẽ nhận thức nước biết lại vì sao ở nhận ra nước biết về sau lại thay đổi một loại dược. lệnh Ánh Nguyệt mở miệng hỏi, Lý Lao ra có phải hay không có thể giải thích một chút. nay vòng tay rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại vì sao phải đổi dược. Lý Hành Chi suy tư một phen sau nói, lãnh cô nương đeo này vòng tay như thế lâu, có cái gì công hiệu nói vậy không cần ta nhiều lời. Nay giải dược chỉ là xem ở ngươi là nước biết chủ nhân phân thượng, thay đổi loại hảo chút, hy vọng ngươi xem ở giải dược phân thượng, ngày sau không cần lại tìm lý ra phiền thoái. Nghe xong Lý Hành Chi lời này, lãnh ánh nguyệt chỉ cảm thấy hắn giống như lộ ra rất nhiều tin tức, lại giống như cái gì cũng không có nói. Nếu như không phải lý hành chi cho chính mình hạ độc, chính mình hài nhi cũng không đến mức muốn chịu 8 năm thuốc tắm chi khổ, nhưng chịu này 8 năm chi khổ, cả đời đều có thể bách độc bất xâm, lệnh ánh nguyệt trong lòng chăm mối cảm xúc nguồn ngang, không biết nên không nên lựa chọn khoan thứ lý hành chi. Tưởng không rõ sự tình liền giao cho thời gian đi, lệnh ánh nguyệt quyết định không hề nghĩ nhiều muốn hay không tìm cơ hội trả thù lý ra, nàng trở về hồng tụ phường. chuẩn bị khởi vào kinh việc lúc chẳng vạng, Lý Nguyên Tu tới hắn đi đến lành ánh nguyện trước mặt từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu đưa cho nàng, vẻ mặt xấu hổ nói ta tự biết thực xin lỗi ngươi đây là ta tích cóc hạ sở hữu tiền tài tổng cộng 5.000 lượng hy vọng lãnh cô nương có thể tha thứ ta lãnh ánh nguyện tiếp nhận Lý Nguyên Tu đưa qua ngân phiếu thật dày một chồng có như là thả hồi lâu có vẫn là mới tinh nhìn này đó ngân phiếu Nàng biết này ngân phiếu thật sự là lý nguyên tu toàn bộ tài sản. Người này cùng cha hắn, hoàn toàn là bất đồng ca tính, lý hành chi bất luận làm cái gì đều có rõ ràng ý đồ, mà lý nguyên tu còn lại là một mảnh xích tử chi tâm, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Lênh ánh nguyệt đột nhiên liền quyết định tính, coi như là xem ở lý nguyên tu tích cực bổ cứu phân thượng, không hề đi so đo những cái đó được mất, lựa chọn không hận, lựa chọn khoan thứ cùng bông. Lệnh ánh nguyệt nhìn Lý Nguyên Tu mở miệng nói. Nàng không có nói ra nói là, ta cũng tha thứ hại ta tới này dị thế người, tha thứ cường bạo ta người, tha thứ thế gian này hết thể không tốt đẹp. Ta phải rời khỏi nơi này, một lần nữa bắt đầu, làm một cái thiện lương người, kiếm tiền dưỡng ra mang hải tử chu du thế giới, đem cả đời này hảo hảo sống quá. Lý Nguyên Tu không biết tại đây trong nháy mắt gian, Lệnh ánh nguyệt trong lòng buông xuống nhiều ít chấp niệm, Có lẽ này 5.000 lượng ngân phiếu, là hòa thượng trong tay bình bác, có thể độ hóa chúng sinh nhân duyên, là đạo sĩ trong tay phát trần, có thể quét tận tham sân si hoán. Nghe được lanh ánh nguyệt nguyện ý tha thứ chính mình nói, Lý Nguyên Tu vui vẻ nở nụ cười. Thấy hắn cười, lanh ánh nguyệt cũng nhìn không được cười cười, đêm nay ánh nắng chiều phá lệ đỏ tươi, lanh ánh nguyệt mặt bị ánh nắng chiều chiếu rọi đến đỏ rực, như là đạt được tân sinh. 137. Trước khi rời đi Lênh ánh nguyện từ quầy hạ lấy ra hai trương khế đức, hơi chút cải biến một chút, rồi sau đó đưa cho Lý Nguyên Tu, nói, đây là đem hồng tụ phường bán cùng ngươi khế đức, nếu ngươi muốn đem hồng tụ phường khai đi xuống, liền thiêm đệ nhất trương ở hồng tụ phường bán sở hữu vật phẩm, đều cần thiết từ Mỹ dung nhà xưởng nhập hàng. Nếu ngươi không nghĩ khai hồng tụ phường, kia này năm ngàn lượng chẳng qua là mua cái này địa bàn, ngươi thiêm đệ nhị trương khế đức có thể. Nhìn nàng đưa qua hai chương khế ước, Lý Nguyên Tu trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, lãnh ánh nguyệt này cử là vì rời đi hoa sen huyện làm chuẩn bị. Lần này cáo biết sau, chỉ sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại nàng, càng sợ là bởi vì chính mình làm hại nàng xa rời quê hương, tưởng tượng đến này đó, Lý Nguyên Tu đột nhiên liền có chút bi thương lên. Lãnh cô nương, ngươi phải đi sao? Là bởi vì những cái đó lời đồn sao? Lãnh ánh nguyệt nhìn đứng ở chính mình trước mặt, Có vẻ có chút vô thố Lý Nguyên Tu, nàng biết nếu như chính mình nói cho Lý Nguyên Tu chính là bởi vì những người đó nhàn ngôn toái ngữ mới phải rời khỏi nơi đây, chỉ sợ hắn sẽ vẫn luôn náy náy. Tư cập này, lãnh ánh Nguyệt Trấn An cười nói, không phải, hai tử một ngày nào đó sẽ sinh ra, ta tổng không thể nói hắn là trên cây mọc ra trái cây đi. Rời đi nơi này càng tốt, như vậy hắn có thể càng khỏe mạnh trưởng thành. Vậy ngươi, còn sẽ trở về sao? Lý Nguyên Tu thật cẩn thận hỏi ra lời này, hắn trong mắt bởi vì mong đợi, không tha cùng tiếc nuối lập lệ lệ quang, làm Lánh ánh nguyệt đột nhiên nhớ tới ngàn hạ đi thời điểm nói những lời này đó. Có người nói, đi thời điểm không đi đưa tiễn, người nọ liền vĩnh viễn không có rời đi, một ngày nào đó sẽ trở về. Ngươi không cần đi đưa ta liền được rồi, như vậy ta vĩnh viễn không có rời đi. Nghe được lời này, Lý Nguyên Tu đã hiểu lãnh ánh nguyệt ý tứ là sẽ không lại đã trở lại. hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng buông xuống một cục đá xoa xoa đôi mắt trà lau rớt những cái đó đột nhiên tràn ra nước mắt áp lực chính mình nghẹn ngào thanh âm hắn chậm rãi mở miệng trả lời nói lanh cô nương ta sẽ đưa ngươi rời đi hoa sen huyện ngươi đi rồi về sau ta sẽ hảo hảo kinh doanh hồng tụ phường sẽ gặp được một cái ta ái cô nương quá hảo ta này an bình trôi chạy cả đời hắn rốt cuộc nhịn không được tê tâm liệt phế khóc lên một bên khóc một bên thở hổn nói ta sẽ ở nào đó đêm khuya, ngày nọ say rượu, nào đó cùng hài tử kể chuyện xưa nháy mắt, nhớ tới ngươi, nhớ tới ta từ trước gái mà cầu không được, từ tình yêu sinh si oán hận sợ, lại bởi vì ái đạt được khoan thứ. tạm dừng một lát, Lý Nguyên Tu cảm xúc hoan hoãn, hắn cầm lấy trên bàn bút, một bên run rẩy xuống tay ở đệ nhất trường khế ước thượng ký tên, một bên tiếp theo nói, ta sẽ không nói cho ta sau lại ái nữ hài kia, ta trước kia từng yêu ai. Ta sẽ đem ngươi giấu ở trong lòng, thẳng đến có một ngày thời gian giết chết ngươi, hoặc là thẳng đến có một ngày, thời gian giết chết ta. Lệnh ánh nguyệt nhìn như thế Lý Nguyên Tu bộ dáng, nghe hắn nói xong này một trường xuyến lời nói, trong lòng cũng có chút khó chịu. người cả đời gặp được thích người không dễ dàng, gặp được lẫn nhau thích càng không dễ dàng. Nàng cũng không cảm thấy chính mình có làm sai bất luận cái gì sự thỉnh, nhưng chính là mạc danh cảm thấy có loại ấy nái cảm. Lý Nguyên Tu Hy vọng ngươi hạnh phúc. Ta sẽ, cũng chúc ngươi hạnh phúc. Nói xong lời này, Lý Nguyên Tu nhìn Lanh Ánh Nguyệt cười cười, rồi sau đó cầm khế ước rời đi hồng tụ phường. Lanh Ánh Nguyệt nhìn quanh hồng tụ phường bốn phía, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền phải rời đi nơi này, ở chỗ này ngây người lâu như vậy, phải rời khỏi rồi lại có chút không tha, trong lòng đột nhiên có một chút thương cảm lên. Xem, ở trong đại sảnh bận trước bận sau đấu nguyệt tiền. Lệnh ánh nguyệt trong lòng thương cảm đột nhiên thiếu rất nhiều Chỉ cần người một nhà có thể đại ở bên nhau Đến nơi nào đều là ra Nương, ngươi ở vội chút cái gì nha Đỗ nguyệt thiền dừng lại bận rộn nện bước Đi đến lệnh ánh nguyệt bên cạnh Thấy chính mình nữ nhi vẻ mặt hài hước bộ dáng, Biết nàng mang thai không cùng nàng so đo Nhưng cũng nhịn không được oán giận một câu Ta ở thu thập đồ vật nha Ngươi nói đi là đi Thật đúng là có thể cái gì cũng không mang theo liền rời đi lanh ánh nguyệt trong lòng cảm thấy loại này sinh hoạt hàng ngày tình cảnh rất là tốt đẹp nàng xả quá đỗ nguyệt thiền tay đem chính mình sườn mặt đặt ở mẫu thân trên tay rồi sau đó chậm dai nói chúng ta ngày đó từ đào hoa thôn ra tới còn không phải cái gì cũng không có bất quá đâu nương ngươi muốn mang cái gì liền mang theo đi nếu là xe ngựa thịnh không được ta có thể đi đường nghe được lời này đỗ nguyệt thiền phụt một tiếng cười lên tiếng mẹ con hai đứng chung một chỗ nói nói, nói cười cười bộ dáng Tất cả đều xem ở lãnh anh tuyết trong mắt, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cùng các nàng không có sống ở cùng cái trong thế giới, cùng này chung quanh hết thể đều không hợp nhau. Lãnh ánh nguyệt nhìn đến đứng ở cửa lãnh ánh nguyệt, vội vàng hô ánh tuyết, nương ở thu thập chuẩn bị mang đi đồ vật, ngươi cũng dọn dẹp một chút đi. ân Lãnh ánh tuyết mặt vô biểu tình trở về một chữ, liền từ đại sảnh rời đi. Nàng tâm tình không tốt. Kỳ thật là bởi vì nàng đã hồi lâu không có gặp qua Vũ Văn Triệt, hôm nay cô y đi một chuyến đông chỉ viện, mới biết được Vũ Văn Triệt đã sớm hồi kinh. Có người nói Vũ Văn Triệt buồn còn muốn nhiều đãi mấy ngày, đều là bởi vì ngàn hạ cùng dung hoa tư buôn sự tình, phá hủy tâm tình của hắn, hắn mới rời đi. Nghe lời này lành anh tuyết trong lòng có chút trách cứ ngàn hạ, vì cái gì phải làm ra như vậy lỗi thời sự tình, liên quan cũng trách cứ khởi tỉ tỉ. vì cái gì muốn đem ngàn hạ từ trong sơn quốc mang về tới. Cũng may chính mình ngày mai liền phải đi kinh thành, tưởng tượng đến chính mình có thể đi kinh thành, lãnh ánh tuyết trong lòng lại cao hứng một ít. Nhưng đương nàng đi trở về hồng tụ phường, nhìn đến đỗ Nguyệt Thiền chỉ chú ý tỉ tỉ, hoàn toàn không có để ý chính mình văn vệ, nàng trong lòng cao hứng lập tức lại bị hòa tan rất nhiều. đỗ Nguyệt Thiền cũng không có ý thức được chính mình tiểu nữ nhi cảm xúc có chút không đúng. nàng còn ở cùng Lênh Ánh Nguyệt trò chuyện rời đi sự tình Lênh Ánh Nguyệt chuẩn bị nói cho Đỗ Nguyệt thiền chính mình ăn bài nghị nghĩ vẫn là quyết định giấu đi cùng Lý Gia những cái đó ân oán, mà là đối nàng nói Hồng Tụ Phường đã bán cho Lý Gia giá cấp cũng không tệ lắm cho nên nương ngươi không cần lo lắng lộ phí sự tình ta chuẩn bị làm Long duyên chức lưu lại nơi này xử lý hoàn mỹ dung nhà xưởng sự tình lúc sau lại làm chính hắn đi lên kinh thành tới tìm chúng ta đến nỗi này một đường an toàn dư lão bản an bình tiêu cục ngày mai vừa lúc muốn vận chuyển một đám hàng hóa đi kinh thành ta đã theo chân bọn họ thương lượng hảo liền đi theo tiêu cục đội ngũ cùng đi nghe xong lanh ánh nguyệt này một trường xuyến lời nói đỗ nguyệt thiền trong lòng cảm thấy rất là trấn an không biết từ khi nào khởi lánh ánh nguyệt lập tức liền trưởng thành khởi động toàn bộ ra nàng rôi tay vuốt ve nữ nhi đầu tóc đã cảm thấy vui mừng lại có chút đau lòng nói vất vả ngươi ánh nguyệt Đột nhiên nghe được mẫu thân săn sóc chính mình vất vả, Lanh Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy dĩ vãng sở thừa nhận hết thể thống khổ đều không phải cái gì quan trọng sự, nàng không phải một người sống ở thế giới này, có người quan tâm nàng, thái nàng, thật tốt. Lanh Ánh Nguyệt tiến đến mẫu thân trước mặt, nhẹ nhàng hôn má nàng, rồi sau đó nghiêm túc nhìn đấu nguyệt tiền, cười đến phá lệ sán lặn nói, Nương, ta thực hảo, không vất vả. 138, Một ly cố thổ Đỗ Nguyệt Thiền trong lòng ngất thiếp cực kỳ, nàng nhớ tới khi còn nhỏ Lanh Ánh Nguyệt, bởi vì không nghĩ một người ngủ, luôn là sẽ thực ngoan hôn chính mình một ngụm, sau đó làm nũng muốn lưu lại cùng chính mình cùng nhau ngủ. Mà bên cạnh Lanh Văn Bân tắt sẽ, Đỗ Nguyệt Thiền đột nhiên không nghĩ lại tưởng đi xuống, qua đi càng là tốt đẹp, liền càng làm người hoài niệm, mà hoài niệm là vô dụng, mặc cho ai cũng vô pháp trở lại quá khứ. Nương, cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi. Lênh Ánh Nguyệt nói. Đánh nàng ý nghĩ, Đỗ Nguyệt Thiền nhìn thoáng qua chính mình đại nữ nhi, cũng không biết có phải hay không bởi vì lành ánh nguyệt mang thai duyên cớ, gần nhất tổng cảm thấy miệng nàng ngọt không ít đâu. Nhi nàng vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Đỗ Nguyệt Thiền tuy cảm thấy thật ngượng ngùng cũng vẫn là đối nàng nói một câu, ta cũng yêu ngươi. Ở hoa sen huyện cuối cùng một đêm liền như vậy bình đạm không có gì lạ quá khứ. Ngày thứ hai sáng sớm. Tiêu cục liền tới người giúp lành ánh nguyệt mẹ con ba người vội vàng xe ngựa gia nhập tiêu cục đoàn xe. Từ hoa sen huyện đến Kinh Thành lộ trình đại khái yêu cầu đi một tháng, bởi vì tiêu cục giữa đường đi ngang qua thành trấn thời điểm, sẽ đi hướng các cửa hàng mua bán hàng hóa, khó tránh khỏi muốn chậm trễ một ít thời gian. Gia hoa sen huyện là lúc, thật dài đoàn xe ngừng lại, mỗi cái vận tiêu người đều từ trên mặt đất nhặt lên một chút bụi đất, sau đó để vào rượu uống xong. lanh ánh tuyết nhìn giúp nhà mình đánh xe người cũng làm như vậy nhịn không được tò mò hỏi hắn vị này đại ca các ngươi đây là đang làm gì nha giúp các nàng mẹ con ba người đánh xe người tên là jose luôn là một chương gương mặt tươi cười nói một ngụm kinh thành nói xe ngựa đuổi đến cực hảo hắn nhìn lanh ánh tuyết cười cười nói ta kêu jose ngươi kêu ta la đại ca có thể đây là chúng ta tiêu cục truyền thống rời đi là lúc cố thổ xuống bụng mặc dù là chết tha hương tha hương cũng có thể hồn về quê cũ nghe được hắn nói lời này lanh ánh tuyết có vẻ có chút kinh ngạc lúc này bên cạnh lại đây tìm lanh ánh nguyệt tổng tiêu đầu thấy được lanh anh tuyết kinh ngạc biểu tình một bên chụp hạ rô rơ cái óc một bên đối lanh anh tuyết cười cười nói đừng nghe tiểu tử này nói bậy, này truyền thống chỉ là vì tránh cho bởi vì trên đường buôn ba dẫn tới khí hậu không phục dễ dàng sinh bệnh các ngươi mẹ con ba người cũng uống một ly đi Tuy là phương thuốc cổ truyền lại dùng được, nay tổng tiêu đầu vẻ mặt dâu quai nón, lông tóc sinh trưởng tràn đầy, mắt đại như ngưu lại mang theo một tia hung khí. Hắn hình tượng không giống cái áp tiêu, đảo giống cái đoạt tiêu thổ phỉ cường đạo, thêm chi hắn gần nhất liền thật mạnh chụp đánh rô rơ, này đó đều xem ở lệnh anh tuyết trong mắt, làm nàng có chút sợ hãi, liền quay đầu lại nhìn lệnh ánh nguyệt không biết nên như thế nào cho phải. Lệnh ánh nguyệt vỗ vỗ lệnh ánh tuyết tay, an ủi nàng một chút. Lại từ rèm cửa khe hở nhìn đến bên ngoài tổng tiêu đầu, suy đoán hắn là có việc muốn nói cho chính mình, liền từ trong xe ngựa đi xuống. Vừa xuống xe ngựa, liền thấy tổng tiêu đầu từ hu bưng một ly giải bùi đất rượu đứng ở xe ngựa bên, lệnh ánh nguyệt ở trong xe ngựa nghe được bên ngoài những cái đó đối thoại, trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng xuất phát từ lễ phép như cũ hỏi câu, từ tiêu đầu, là có chuyện gì sao? Từ hu đem sự tình lại nói một lần. Lệnh ánh nguyệt tiếp nhận uống rượu một cái miệng nhỏ, lại đưa tới trong xe ngựa, làm mẫu thân cùng muội muội cũng uống một ngụm. Đỗ nguyệt thiền nhưng thật ra uống lên, Lệnh ánh tuyết nhìn ly đế bùi đất, lại như thế nào cũng hạ không được khẩu. Nàng đáng thương vô cùng nhìn đỗ nguyệt thiền, đỗ nguyệt thiền thấy nàng như thế không nghĩ uống, chỉ phải từ bỏ, không cưỡng bách nàng uống xong đi. Xe ngựa ngoại từ hưu lại cấp lệnh ánh nguyệt giới thiệu một lần rô rơ. đây là rô rơ. Hắn quanh năm suốt tháng ở trên con đường này đi tới, nào giai đoạn không dễ đi, nào giai đoạn trước nay không ra quá đường dễ, thậm chí là đằng trước nhà ai tiểu lầu đồ ăn ăn ngon nhà ai không thể ăn, hắn đều rõ ràng, các ngươi nếu là có cái gì không hiểu, đều có thể hỏi hắn. Ta giống nhau đều ở trước nhất đầu, muốn tìm ta liền nói cho Roger nghỉ ngơi thời điểm ta cũng sẽ nhiều đến xem của các ngươi. Nghe xong này một trường đoạn lời nói, Lành ánh nguyệt trong lòng đối an bình tiêu cục càng thêm vừa lòng, không khỏi hâm mộ khởi dư lão bản là như thế nào tìm tới như vậy một đám có ý tứ người. Từ Hu nói nói được cực kỳ thỏa đáng, nhưng lời này trung tâm ý tứ lại là, ta ngày thường tương đối vội, các ngươi có việc liền tìm rô rơ đi, hắn thực đáng tin cậy, cứ việc yên tâm. Nghĩ vậy một tầng, lành ánh nguyệt càng thêm cảm thấy này từ Hu là cái diệu nhân, cảm ơn từ tiêu đầu, này một đường liền phiền thoái. hai người lại hàn huyên chút chuyện khác, lệnh Ánh Nguyệt thông qua từ tiêu đầu biết dư lão bản vận đồ sứ sự tình thực thuận lợi, hắn xuất quan phía trước gửi trở về tin nói, xuất quan sự tình tiến triển thuận lợi. Dựa theo thời gian phòng đoán, lại quá hơn một tháng, dư lão bản cũng liền sẽ trở lại. đối với dư lão bản áp giải đồ sứ xuất quan sự tình, lệnh Ánh Nguyệt vẫn luôn đều không có quá nhiều lo lắng, nàng tin tưởng dư lão bản người này chắc chắn thành công. Cũng không biết vì sao sẽ có loại này tin tưởng mù quáng. Ở Lanh Ánh Nguyệt cùng Từ Hu nói chuyện với nhau hết sức, Lý Nguyên Tu liền đứng ở hoa sen huyện thành tường phía trên, nhìn bọn họ hai người nói chuyện với nhau thật vui, trong lòng trăm vị tạp trần. Chỉ chốc lát, tiêu cục đoàn xe bắt đầu đi tới, Lanh Ánh Nguyệt xe ngựa cũng đi theo độc lên. Lý Nguyên Tu nhìn các nàng xe ngựa dần dần biến mất ở trước mắt, thẳng đến không có bóng dáng. Sau lại hắn luôn là sẽ tưởng. Rời đi kỳ thật không phải nhìn xe ngửa quá trình, mà là một cái nháy mắt, nàng biến mất ở phương xa thời điểm, trong lòng đột nhiên chỗ trống kia một cái nháy mắt, nàng liền thật sự rời đi. tiêu hạo nhiên không có đi đưa lành ánh nguyệt, nàng đi hôm nay nhà môn có một cái án tử, Trương Đại Nương gà ném, nàng hoài nghi là Lý Đại Gia Gia cầu ăn luôn. Lý Đại Gia Gia cầu sẽ không nói, nhưng Lý Đại Gia sẽ nói, hắn cảm thấy Trương Đại Nương chính là vu hám nhà mình cầu kia gà chính là chính mình chạy. Tuy là về một con gà chân chính lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng đối với một chỗ quan viên tới nói, ba cánh tìm ngươi tới phán án, kia này án tử phải phán đi xuống. Vì phán rõ ràng cái này án tử, hắn chỉ phải phái bộ khoái tìm gà lại tìm cẩu. buổi tối mới rốt cuộc ở một cái hồ nước tìm được rồi kia chỉ chết đối gà, lý đại gia trong nhà cẩu xem như chứng minh rồi trong sạch chi thân, lại đem tiểu hạo nhiên cùng một chúng bộ khoái lăn lộn không được. Chờ hắn nhớ tới hôm nay là lệnh ánh nguyệt rời đi hoa sen huyện Nhật Tử là lúc, ly ngày thứ hai chỉ có một canh giờ. Hắn nhìn trên bàn đang ở viết hoa sen huyện chí, vừa lúc viết tới rồi nhân vật chuyện ký, dừng lại bút tới, suy tư một phen, đem lệnh ánh nguyệt ở hoa sen huyện phát sinh sự tình viết đi vào. Rất nhiều năm về sau, chúng ta tiểu huyện lệnh như cũng là cái huyện lệnh, thương di bảo thành huyện lệnh phu nhân. Có một ngày thương di bảo hỏi hắn, ngươi quên nàng sao? tiêu hạo nhiên trầm mặc một lát trả lời nói quên mất nghe được lời này thương di bảo nước mắt đột nhiên liền rơi xuống xuống dưới nàng nghẹn ngào nói chính là ta đều không có nói cái kia nàng là ai a nhìn đến chính mình phu nhân khóc đến như thế thương tâm tiêu hạo nhiên trong lòng cũng có chút hụt hẫng hắn đứng dậy cấp thương di bảo trà lau rất trên mặt nước mắt rồi sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực ta quên mất thành thân thời điểm ta nói rồi cuộc đời này ta không phụ ngươi Cho nên Di bảo, ngươi cũng quên nàng được không? 139. Dạ vũ canh gừng ấm. Vô luận nhiều năm sau Kiều Hạo Nhiên cùng Thương Di bảo có hay không đối tuổi trẻ khi gặp lành ánh nguyệt như vậy một người, động quá như vậy một đoạn tình sự tình tiêu tan, đối với lành ánh nguyệt mà nói, đều không phải cái gì chuyện quan trọng. Hiện tại nàng chỉ nhớ thương này quỷ thời tiết có thể mau tốt hơn lên. Các nàng đi theo tiêu cục đoàn người, đã ở trên đường đi rồi nửa tháng. Ngày này mấy người tới rồi một chỗ sơn cốc bên trong, còn chưa tới lúc chẳng vạng, sắc trời lại cực kỳ tối tăm, gió bác đại tác phẩm thổi đến xe ngựa mảnh xôn sao vang, chỉ chốc lát liền hạ khởi mưa to lên. Dô dơ đứng ở xe ngựa bên ngoài, kéo ra mảnh đối lanh ánh nguyện nói, lãnh cô nương, từ tiêu đầu ý tứ là chúng ta hôm nay tại đây hạ trại đợi mưa cạnh lại đi, các ngươi ba cái liền đại ở trong xe, ta muốn đi đằng trước hỗ trợ, đến ở thiên hoàn toàn hắc phía trước đem lều đắp hảo. không thể làm mã vẫn luôn tại đây giờ mưa, sợ sẽ sinh bệnh. Lệnh ánh nguyệt gật gật đầu, đối dô dơ nói, đã biết, chạy nhanh đi xuyên kiện áo tơi vội đi thôi, chúng ta này không có việc gì, nghe các ngươi an bài. Lệnh ánh tuyết trong lòng lại có chút bất mãn, tuy là ở trong xe ngưỡng ốc, nhưng chung quanh tất cả đều ướt dầm dề, người đãi ở trong xe kỳ thật thực không thoải mái. liền hỏi dô dơ, La đại ca, như thế nào muốn tại đây hạ trại nhà? dầm mưa đổi tới đằng trước đi tránh mưa không được sao? Lanh Ánh Nguyệt nghe được muội muội nói, chân mày cau lại, trong lòng cảm thấy Lanh anh Tuyết không hiểu chuyện. Rô vẫn luôn đứng ở xe ngựa ngoại, liền áo tơi cũng không có mặc một kiện. mấy vấn đề này không cần vào giờ phút này hỏi hắn. Nghe được Lanh Ánh Tuyết vấn đề, Rô biết nàng không có ra xa nhà trải qua, không hiểu này đó là thực bình thường, liền nghiêm túc trả lời, bởi vì đằng trước có một cái thực đầu trên dưới sườn núi, ngày mưa lộ hoạt. Giờ mưa đi phía trước đuổi dễ dàng xảy ra chuyện, này vũ thế quá lớn, không biết khi nào sẽ đỉnh, từ tiêu đầu khiến cho chúng ta đêm nay tại đây nghỉ ngơi một chút. kia lành ánh tuyết nói không hỏi ra khẩu, đã bị lệnh ánh nguyệt đánh gãy, nàng nhìn rô rơ nói, ngươi chạy nhanh vội đi thôi. Bên ngoài mã đã xối không lâu vũ, lúc này đều có chút sao động bất an lên. Rô rơ nhìn chung quanh tiêu cục người đều ở bận trước bận sau, cũng không nghĩ nhiều chậm trễ, ai một tiếng. liền đi phía trước đi thấy hắn đi rồi lanh ánh nguyệt quay đầu tới nhịn không được giáo dục lanh anh tuyết vài câu tiêu cục người đều ở bên ngoài dầm mưa vội vàng đâu ngươi hà tất muốn ở thời điểm này hỏi cái này chút vốn là ít nhiều bọn họ chiều cố thêm cái gì loạn nghe được lanh ánh nguyệt nói mình như vậy lanh ánh tuyết trong lòng có chút tức giận bất bình bất quá là hỏi một vấn đề cần thiết hướng chính mình phát hòa sao nghĩ như vậy nàng trong lòng lại có chút khổ sở lên Cũng may tiêu cục nhân thủ chân nhanh nhẹn, chỉ chốc lát liền đắp hảo hai cái lều lớn, đem ngựa sau thùng xe tá xuống dưới, lại đem mã dắt tiến đắp tốt một lều, người tác tụ tập tới rồi một cái khác lều lớn bên trong. Kia mã trốn rồi vũ, lại tàng hóa, chỉ chốc lát còn có người cầm cỏ khô đi uy chúng nó, một đám loạn choạng đuôi ngựa, cái mũi khẽ run, có vẻ phá lệ thản nhiên tự đắc. Người tác bất đồng, tuy cũng là trốn rồi vũ, Có người trên mặt đất lăn lộn hồi lâu rốt cuộc phát lên tới một đống hỏa, xài lại ướt rầm rề, thiêu một hồi lâu còn ở mạo khói đặc. Lại có người để lương khô lại đây, đoàn người đều ở yên lặng ăn lương khô, không khí có vẻ có chút ngưng trọng. Chờ hỏa thế vượng, cũng không biết này đó áp tiêu thô các lao già vì sao sẽ như vậy thận trọng, còn mang theo nồi chén gáo buồn lên đường, từ tiêu đầu gọi người ở hỏa thượng nấu một nồi canh gừng, nấu lâu rồi canh có vẻ phá lệ trắng nõn. Hắn tiếp đón mọi người nói, đều tới uống một chén, đuổi đuổi hàn. Lãnh ánh nguyệt cũng bưng một chén canh gừng, lúc này bên ngoài vũ thế nhỏ. Trong tay chén sứ có chút năng, nàng lấy ống tay háo cách đôi tay phùng chén, vừa lúc dùng để ấm tay. Chờ đến canh gừng lạnh một ít, uống một ngụm xuống bụng, toàn thân đều ấm rào rạng. Tại đây không người vùng hoang vu dã ngoại uống một ngụm canh gừng, phía sau mặt cỏ thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu vang hết sướng. Trận này vũ là nhân sinh gại đúng châu ngứa tương phùng. Dô dơ ở đống lửa bên, cho các nàng mẹ con ba người chiếm vị trí, thấy lành ánh nguyệt đứng ở bên cạnh uống xong rồi canh gừng. Đối nàng kêu gọi nói, lành cô nương, lại đây ngồi. Lành ánh nguyệt nhuẩn miệng cười, đi qua. Mẹ con ba người cũng cùng những cái đó áp tiêu người cùng nhau ngồi vây quanh ở đống lửa phía trước. Một đống người ngồi ở cùng nhau, bắt đầu nói chuyện thiếm. Này nhóm người vào nam gia bắc nhiều năm. Mỗi người đều có rất nhiều chuyện xưa, lành ánh nguyệt nghe được nghiêm túc, có người liêu khởi Tam quốc chi gian chiến sự, cũng có người nói khởi chính mình ra mới vừa sinh tiểu nhi tử. Đến sau nửa đêm, hết mưa rồi ánh trăng chạy ra tới, bầu trời tinh quang lộng lẫy. Ngồi ở bên cạnh mẫu thân cùng mội mội đã ngủ rồi, lành ánh nguyệt nhìn nơi xa tinh quang, trong lòng nhưng vẫn hồi tưởng vừa mới có người nói khởi Tam quốc chiến sự. Nàng buồn không muốn nghĩ nhiều. Nề hà người nọ nói vừa lúc là Sở Ly mang binh thắng tấn Quốc một hồi chiến tranh. Hắn nói phá lệ rõ ràng, như là tự mình thượng chiến trường thấy Sở Ly lấy một địch trăm, trăm trận trăm thắng giống nhau. Đến sau lại, lệnh ánh nguyệt tới rồi lương quốc Đô Thành, hướng trong quán trà ngồi xuống, những cái đó người kể chuyện nói càng vì rõ ràng, nội dung lại cùng đêm nay nghe được không có gì bất đồng, nàng mới hiểu được, đêm nay nghe được đều là người kể chuyện cải biên chuyện xưa. Chính là hiện tại lành ánh nguyệt không biết này đó, nàng chỉ là bởi vì cái kia cơ hội, ở trong lòng yên lặng nhớ tới người kia, nhớ tới ngày xưa đủ loại. Nàng nhìn đống lửa, không khỏi có chút chờ mong, chính mình tới rồi kinh thành về sau, có thể hay không tái kiến hắn. Ở lanh ánh nguyệt nhớ tới sở ly thời điểm, sở ly đã tới rồi lương quốc đô thành. Hắn mang theo chính mình cấp giới, một đường đuổi giết vũ văn triệt, đã trải qua mấy trang ác chiến, cánh tay thượng rốt cuộc vẫn là bị thương. Mà Vũ Văn Triệt trở lại kinh thành về sau phát hiện, Vũ Văn Thạc căn bản không có mưu nghịch, còn ở thành thành thật thật tu đê là lúc, hắn ý thức được chính mình bị lừa. Thái tử bên trong phủ, trở lại kinh thành không đủ một ngày, mới từ Hoàng Cung trở về Vũ Văn Triệt nổi giận đùng đùng đứng ở trong thư phòng lớn tiếng kêu gọi, Vũ Lôi, ngươi trò ta lại đây. Vũ Lôi lập tức đi thư phòng, Vũ Văn Triệt thấy hắn tiến vào, tức muốn hộp máu nói, đem kia phong mật tin lấy tới. Vũ lôi khó hiểu, gần nhất không có thu được bất luận cái gì mà tin, liền vẻ mặt vô tội nhìn Vũ Văn Triệt. Thấy hắn này phúc biểu tình, Vũ Văn Triệt càng vì bực bội, kia phong nói Vũ Văn Thạc làm phản tin A, ngu xuẩn. Thái tử điện hạ, kia tin. Kia tin không phải thiêu sao. Cái kia truyền tin người đâu. Đi tìm tới. Vũ lôi xoay người đi ra ngoài tìm người, đi tới cửa lại xoay người đi rồi trở về. Vũ Văn Triệt thấy hắn trở về, trong lòng nôn nóng. Nhìn Vu lôi vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi, lại làm sao vậy? Thái tử Điện Hạ, người nọ, người nọ ở hồi kinh trên đường mất tích. Vu lôi trong lòng phá lệ khẩn trương nói chuyện đều có chút nói lắp, hắn tuy rằng không biết vũ văn triệt rốt cuộc ở khí cái gì, nhưng nghe đến hắn càng ngày càng không kiên nhẫn nói, cùng với chính mình này một cái lại một cái lôi thời trả lời, hắn biết vũ văn triệt chỉ biết càng thêm tức giận. 140. Diệt phỉ cái gì gọi là mất tích nghe được vu lôi nói vũ văn triệt cầm lấy trên bàn nghiên mực cầm lấy kiêng một khắc phát giác có chút trọng quá mức hắn biết vu lôi sẽ không né tránh liền lại đem nghiên mực bông từ ống đựng bút cầm lấy sở hữu bút lông đối với vu lôi trên mặt ném đi vu lôi bị ném vẻ mặt mực nước có vẻ phá lệ buồn cười nhưng hắn hoàn toàn không chịu trên mặt mực nước ảnh hưởng mà là vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở thập phần thiện quên vũ văn triệt hồi bẩm thái tử điện hạ Chúng ta hồi kinh trên đường bị vài lần phục kích, ở lần thứ ba phục kích cũng chính là sắp tiến vào kinh thành là lúc, bởi vì đối phương người đông thế mạnh, Ngài yêu cầu chúng ta chia làm ba đợt người giả trang thành Ngài, trong đó liền có một nhóm người vẫn luôn không có trở về, Ngài yêu cầu tìm người liền tại đây nhóm người. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt, có vẻ thập phần thành khẩn vụ lôi, Vũ Văn Triệt cảm thấy chính mình lại quá nhiều trách cứ hắn, giống như có chút quá mức. Hắn cũng biết chính mình mắc mưu bị lừa, cũng không phải vu lôi trách nhiệm, liền phất phất tay làm vu lôi đi ra ngoài. Rồi sau đó ngồi ở ghế trên cẩn thận nghị nghĩ này hơn một tháng phát sinh sự tình, Vũ Văn Triệt thực mau liền phản ứng lại đây, việc này chắc chắn là bị sở ly thiết kế. Hắn ngồi ở ghế trên, đôi tay nắm chặt thành quyền, ngự khí ngoan độc lầm bầm lầu bầu, sở ly, ta nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn Mà lúc này sở ly, đang ở băng bó miệng vết thương. Bộ trần cho hắn tốt nhất dược, nhìn đến sở ly cánh tay thượng túng hành ước một tấc, thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, nhịn không được lại nhải lên, tướng quân thương thế của ngươi vừa mới hảo, làm gì nhất định phải đi cùng những cái đó tử sĩ chém giết, liền tính ngươi không để bụng ta bộ trần lo lắng, kia lãnh cô nương đã biết tổng nên lo lắng. Câm miệng, nghe được bộ trần nhắc tới Lanh ánh nguyệt, sở ly chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, không nghĩ từ trong miệng hắn nghe được Lanh ánh nguyệt tên. Rời đi hoa sen huyện một tháng, cũng không biết nàng quá đến thế nào, trong bụng hài tử thì thế nào, sở ly lâm vào tưởng niệm bên trong. Nhưng thực mau hắn liền không có thời gian lại như thế an nhàn, ngoài cửa truyền đến thái giám thanh âm, nguyên lai hoàng thượng biết sở ly trở về, lập tức liền hạ chiếu yêu cầu sở ly tiến cung diện thánh. Sở ly tiếp nhận thánh chỉ, thay đổi một thân quan phục liền hướng hoàng cung đi đến, bộ chân nhìn sở ly ra phủ, trong lòng luôn có một cổ ẩn ẩn lo lắng. thái giám mang theo sở ly kinh yên ổn môn tới rồi ngự thư phòng sở ly vừa vào cửa liền đối với lương quốc hoàng đế vũ văn hiển quỳ lạy hô to vi thần sở ly tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế vũ văn hiển nhìn quỳ dạp xuống đất sở ly trong lòng cảm thấy chính mình rất là tôn quý tùy ý hắn có thể thắng lại nhiều chiến tranh thấy chính mình như cũ đến quỳ lạy ái khanh vất vả lần này đắc thắng trở về chấm ngợi khen ngươi đại tướng quân danh hiệu hoàng kim văn lượng Mị thiếp hai cái, ái khanh nhưng vừa lòng. Sở ly cúi đầu, lại hướng trên mặt đất đạ bài bái, nói, vi thần đa tạ hoàng thượng. Hắn trong lòng minh bạch, hoàng đế đây là tặng người đưa tiền đưa danh chính là không bỏ quyền. Trong lòng kỳ thật đối chính mình thực kiên kỵ, mà chậm chạp không cứ gọi chính mình đứng dậy, chính là vì biểu hiện ra hắn thiên tử chi uy, người này cũng liền này đó thủ đoạn. Thấy sở ly ở chính mình trước mặt như thế khiêm tốn, vũ văn hiền trong lòng thực vừa lòng. Rồi sau đó làm bộ ảo não bộ dáng, đi hướng tiến đến nâng dậy sở ly, vẻ mặt ấy này nói, hại ái khanh quý lâu như vậy, chấm trong lòng thật sự ấy náy nha. Đây là thân hẳn là làm. Sở ly chỉ phải bồi hoàng đế diễn đi xuống, hắn vẻ mặt trung thành cùng khiêm tốn, xem đến vũ văn hiền phá lệ vừa lòng. Hoàng đế nâng dậy sở ly, lại một bộ phiền não bộ dáng, bắt đầu ở ngự. Thư phòng nội dạ bước. Sở ly biết hắn lại muốn chỉnh chút chuyện xấu ra tới. Bất quá này Vũ Văn Hiền vẫn là so ra kém Vũ Văn Triệt tâm hiểm, hắn còn muốn lưu trữ chính mình đánh giặc, sẽ không cố ý muốn hại chết chính mình. Cho nên sở ly rất là bình tĩnh, vô luận hắn chuẩn bị nói cái gì, sở ly đều chuẩn bị tiếp thu. Vũ Văn Hiền cảm thấy chính mình diễn đến không sai biệt lắm, mới quay đầu, nhìn sở ly nói, ái khanh mới vừa hồi kinh, mấy năm nay ngươi vẫn luôn bên ngoài hành quân đánh giặc, này triều đỉnh phía trên quan viên các tư này trước. Tạm vô mặt khác chỗ trống Lại cũng có hai việc thiếu người Việc đầu tiên đó là muốn tu soạn sách xử Nói tới đây Hoàng đế cố ý ngừng lại Muốn nhìn xem sở ly phản ứng Lại phát hiện sở ly mặt vô biểu tình Căn bản không tiếp ăn nói Hoàng đế tức khắc cảm thấy nhàm chán đến cực điểm Ho khăn một tiếng che giấu xấu hổ Rồi sau đó tiếp theo nói Này chuyện thứ hai còn lại là Kinh thành vùng ngoại ô xuất hiện một đám thổ phỉ cấp lui tới thương nhân tạo thành không nhỏ bối rối thân nguyện vì hoàng thượng phân ưu tiến đến diệt phỉ sở ly không chờ hoàng đế hỏi hắn trực tiếp chủ động xin ra trận dù sao cuối cùng vẫn là đến muốn đi diệt phỉ không bằng bán này một cái hảo trực tiếp nói ra nghe được sở ly lời này hoàng đế trong lòng cảm thấy rất là vừa lòng nhưng hắn lại giả bộ một bộ khó xử bộ dáng nhìn sở ly nói ái khanh ngươi đã là đại tướng quân diệt phỉ việc này có thể hay không quá hạ thấp thân phận của ngươi nha. Vì Hoàng thượng phân yêu, là thần bổn phận. Sở tướng quân không hổ là ta đại lương đại công thần, kia việc này cứ giao cho người phụ trách. Hoàng đế vẻ mặt vui mừng nói xong, đi tới vô vô sở ly bả vai, lại nhắc nhở nói, đợi lát nữa ta sẽ gọi người đem hai cái mỹ nhân đưa đi tướng quân phủ, sở tướng quân hảo hảo hưởng thụ. Sở ly cúi đầu, trở về câu, là, kia vi thần cáo lui trước. Đi thôi đi thôi. Thái giám mang theo sở ly từ phụng thiên môn ra hoàng cung, sở ly ngồi xe ngựa mới vừa hồi phủ, hoàng thượng đưa tới hoàng kim cùng mỹ nhân liền đến. Làm quản gia đem hoàng kim nhập kho, nhìn hai cái nũng nịu mỹ nhân, sở ly khó khăn. Vừa lúc bộ trần muốn ăn quả táo, chôn em đến sở ly trong phòng cầm một cái, đi ngang qua đại sảnh thời điểm nhìn kia hai cái mỹ nhân, một người áo lục, một người hồng ý thề, có thể nói một thân mỹ cốt, mi mục hàm tình. Cố phán thần phi. Bộ chân lại nhìn ngồi ở chính thượng vị sở ly nhìn chầm chầm vào này hai nữ tử xem. Quả táo cũng bất chấp ăn, trực tiếp đi vào đại sảnh. Tướng quân, không phải đâu, lúc này mới bao lâu ngươi liền thay lòng đổi dạ. Ta muốn đại biểu khắp thiên hạ nữ nhân khiển trách ngươi. A phi, ta không thể đại biểu nữ nhân, ta mặc kệ. Ta muốn khiển trách ngươi. Nghe được bộ trần lời này, sở ly đẹp mắt đào hoa nhảy ra một cái đáng yêu tiểu bạch nhãn. Hắn chỉ vào bộ trần trong tay cầm quả táo, cười lạnh nói, ngươi, không chuẩn lại lấy ta quả táo ăn. Nghe được lời này, bộ trần chạy nhanh cắn một ngụm trong tay quả táo, rồi sau đó mồm miệng không rõ hỏi, quả táo không quan trọng, này hai nữ nhân ai à. Ngươi tiểu tâm ta nói cho lãnh, nói cho kia ai. Sở ly rửa nghiêng ở ghế trên, tay đặt ở trên bàn ngâng lên chính mình sườn mặt, rồi sau đó vẻ mặt buồn bực nhìn bộ trần giải thích nói, hoàng đế đưa nữ nhân. Rồi sau đó lại nhìn hai người kia hỏi, "Uy, các ngươi hai cái, gọi là gì? Này hai cái mỹ nhân hai mặt nhìn nhau, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bên ngoài nghe đồn anh dũng vô địch sở tướng quân, ngầm thế nhưng là dáng vẻ này, nữ tử áo đỏ tính tình hơi hoạt bắt chút, trả lời sở ly nói, Hoàng thượng nói chúng ta từ đây chính là tướng quân nữ nhân, mong rằng tướng quân ban danh. 141, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục Thú vị! Còn có thể cho các ngươi lấy tên, vậy ngươi đã kêu tiểu lục đi, cái kia xuyên lục y phục đã kêu tiểu đỏ. Nghe được sở ly lời này, tiểu lục ngây ngẩn cả người, rồi lại nghe được sở ly kêu tới quản gia cho các nàng hai người an bài chỗ ở, yêu cầu là cách hắn xa một chút là được. Hai người đi theo quản gia tới rồi tướng quân phủ nhất phía nam trong viện, quản gia đem các nàng an bài ở tại cùng nhau. Rồi sau đó nhìn này hai cái cô nương nói, các ngươi cũng nghe tới rồi. Tướng quân nói muốn các ngươi cách hắn xa một chút, cho nên sau này các ngươi cũng không cần đi đại sảnh ăn cơm, sẽ có người đem cơm đưa đến nơi này tới, nếu là có cái gì yêu cầu có thể tìm ta, yên tâm, các ngươi dù sao cũng là hoàng thượng đưa tới người, tướng quân phủ sẽ không bạc đái các ngươi. Nói xong này đó, quản gia cũng không lại tại nơi đây lâu đái, trực tiếp rời đi. Tiểu lục cùng tiểu hồng cứ như vậy ở tướng quân trong phủ trú hạ, hoàng đế thu được các nàng mật tin. biết sở ly lén là như thế tiểu hài tử khí đối hắn để phòng chi tâm lại thấp vài phần mà lúc này trong đại sảnh bộ trần đã cùng sở ly qua vài chiều bộ trần không dám đụng vào đến sở ly bị thương cánh tay chỉ dám phòng thủ tự nhiên là không địch lại sở ly lại một lần bị tấu đến mặt mũi bầm rập bộ trần chỉ cảm thấy trong lòng tương quan chính mình cực cực khổ khổ bồi tướng quân diễn kịch còn phải bị tấu như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất đâu Hắn có chút tức giận bất bình, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất sở trường che lại đôi mắt, một bên giả khóc một bên giống giận, như thế nào còn đánh nha, ta diễn đến như vậy hảo. Mỗi lần hồi kinh bồi ngươi đua diễn đều là ta, bồi ngươi ăn cơm cũng là ta, vì cái gì còn muốn bồi ngươi đánh nhau, ta không làm. Ta muốn bái công. Thấy bộ trần trực tiếp ngồi dưới đất chơi xấu không tới, cũng không có đánh đã đá quyển sở ly ngự khí có chút lạnh cam cam. Coi như là vì ngươi an hụng những cái đó quả táo đài thọ a Cái này, cái này lần sau lại liêu. Bộ trần nghe được quả táo này cha, không dám nói thêm nữa lời nói, trực tiếp dùng khinh công sấn sở ly không chú ý chạy như bay ra ngoài cửa, còn chưa đi xa rồi lại nghe được bên trong nói, đứng lại, có chính sự muốn nói. Nghe được sở ly lời này, làm một cái phó quan, bộ trần không thể không lại thật mất mặt quay đầu lại đi vào đại sảnh, thấy sở ly biểu tình nghiêm túc. Hắn cũng thu hồi đùa dỡn tâm tư, vẻ mặt chính xác đứng ở sở ly phía trước. Chuẩn bị một chút, hậu thiên chúng ta xuất phát đi kinh thành vùng ngoại thành. Diệt phỉ. a, chúng ta. Đi diệt phỉ. Úc, hành đi hành đi. Làm đánh quá mấy chục vạn nhân xâm chiến chiến tranh người, trở về kinh thành không nghỉ ngơi mấy ngày liền phải đi diệt phỉ. Bộ Trần cũng không phải khinh thường sân phỉ, mà là này rất có điểm dùng như đao sát gà, đại pháo đánh mỗi cảm giác. Hoàng đế nhưng chưa nói sẽ cho chúng ta mã, ngươi cho rằng, việc này thực dễ dàng không thành. Thấy bộ trần vẻ mặt khinh thường biểu tình, sở ly nhịn không được cho hắn bắt buồn nước lạnh. Cái gì? Không có quân đội sao? Bộ trần vẻ mặt không thể tin được, hắn còn tưởng rằng có thể thuyên chuyển quân đội, nếu như không cần quân đội, liền hồi kinh như vậy hai mươi mấy người người, cũng không biết kia thổ phỉ hoa rốt cuộc là tình huống như thế nào, này trượng như thế nào đánh. Sờ ly sờ sờ cái mũi của mình, có chút tròn dạng, lúc ấy ở ngự thư phòng hắn bồi hoàng đế ở kia lá mặt lá trái, diễn xong một bộ lại một bộ, chính mình đều mau đem chính mình ghê tởm hỏng rồi, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi hoàng cung, lúc này mới đã quên hỏi quân đội sự tình, bất quá hắn ngày mai thượng triều có thể hỏi lại hỏi. Cũng không nhất định, nhưng rất có thể là đám kia quý tộc thiếu gia tạo thành quân đội, Tóm lại làm tốt liền chúng ta hai mươi mấy người người chuẩn bị đi, hành đi. Ta đây đi ra ngoài nói cho bọn họ. Bộ chân lần này là thật sự đi rồi, đại sảnh. Khôi phục kiên tĩnh, không khí đột nhiên an tĩnh lại, liền rất dễ dàng làm người miên man suy nghĩ. Sở ly lại nhịn không được nhớ tới lành ánh nguyệt, không biết nàng ở hoa sen trấn quá đến thế nào, trong bụng tiểu hài tử có hay không làm ở Mỹ nàng. Lúc này Lanh ánh nguyệt còn ở tới kinh thành trên đường, mẹ con ba người ngồi ở trong xe ngựa. Càng đi bắc đi thời tiết càng là khô giáo cùng hoa sen huyện hoàn toàn không giống nhau. lanh ánh tuyết sắc mặt tái nhợn, cái chán buốc lên mồ hôi lạnh, bên ngoài mặt trời lên cao nàng lại bọc kiện hổ quần áo, toàn thân đổ mồ hôi trong miệng lại còn ở nhắc mãi, hảo lãnh. Đỗ vân thiền từ bên ngoài bưng tới một chén rượu uy lanh ánh tuyết uống xong sau, vẫn là nhịn không được cùng lanh ánh nguyệt toán giận lên. Rõ ràng là trốn vũ đêm đó bị khí lạnh, ngươi muội mội mới có thể sinh bệnh. Như thế nào những cái đó áp tiêu thấy ta đều nói là cái gì khí hậu không phủ? Hỏi muốn hay không cấp ánh tuyết ăn chút thổ? An đất? Là nha, chúng ta rời đi hoa sen huyện ngày đó không phải uống lên khẩu mang thổ rượu sao? Hôm nay ánh tuyết bị bệnh, có vài cá nhân đều lại đây hỏi ta, người nọ ánh tuyết có phải hay không không uống tiêu rượu? Nghe đến đó, Lãnh Ánh Nguyệt mới nhớ lại tới ngày ấy ở huyện thành ngoài cửa sắc thật là uống lên khẩu rượu, chính mình còn đưa cho mẫu thân cùng muội muội. lúc ấy bất quá là vì tôn trọng tập tục đi ngang qua sân khấu thôi chẳng lẽ này rượu thật đúng là có thể như vậy thần kỳ ngày ấy ánh tuyết uống rượu sao nàng ghét bỏ dơ không uống đâu đỗ nguyệt thiền vừa dứt lời xe ngựa bên ngoài truyền đến dô thanh âm lãnh cô nương phiền thoái ra tới một chút tưởng cùng ngươi thương lượng chút sự tình nghe được dô dơ kêu chính mình đi ra ngoài lãnh ánh nguyệt cũng không có thoái thác trực tiếp đã đi xuống xe ngựa Ra tới vừa thấy rô rơ trong tay bưng một chén nhỏ thủy, đáy nước có bụi đất, lãnh ánh nguyệt tức khắc liền minh bạch hắn vì sao phải kêu chính mình ra tới. Đem chén đưa cho lãnh ánh nguyệt, rô rơ cười miệng nói, lãnh cô nương, đây là chén trộn lẫn hoa sen huyện thổ rượu, làm phiền ngươi huy ánh tuyết cô nương uống xong đi. Chúng ta áp tải rất nhiều năm, có sự tình nhìn như không có đạo lý, nhưng chính là thực linh. Nói xong lời này, rô rơ cũng không đợi lãnh ánh nguyệt làm ra phản ứng. Trực tiếp đi đến đằng trước đi lãnh ánh nguyệt nhìn chính mình trong tay bát rượu Trong lòng chỉ cảm thấy dị thường mâu thuẫn Là một cái chịu quá giáo dục cao đẳng người Nàng đã từng chỉ tin tưởng khoa học Nhưng nàng tin tưởng khoa học vô pháp giải thích linh hồn Vô pháp giải thích linh hồn xuyên qua Càng vô pháp giải thích nước biết tác dụng Tính, dù sao cũng sẽ không ra cái gì vấn đề lớn Nghĩ như vậy, lãnh ánh nguyệt bưng này bát rượu thủy Vào xe ngựa nhìn nằm ở nơi đó vẻ mặt khó chịu lanh anh tuyết trong lòng cũng có chút khó chịu đỗ nguyệt thiền thấy nàng bưng rượu tiến vào biểu tình có điểm rồi dám lại thấp giọng hỏi nàng vẫn là phải dùng cái này biện pháp sao lanh ánh nguyệt gật gật đầu chính mình uống trước một ngụm rồi sau đó đem dư lại một nửa đút cho lanh anh tuyết uống xong một bên uy một bên nói ta bồi nàng uống nếu là ra cái gì vấn đề ta cũng bồi nàng thức mau lanh ánh tuyết bệnh liền hảo đi lên Nàng đối chính mình sinh bệnh trong lúc phát sinh sự tình không có gì ấn tượng, chỉ là nhớ rõ chính mình bị bệnh một hồi, uống thuốc thì tốt rồi. Lãnh ánh nguyệt cũng không có nói cho nàng, này đó thần lại nhảy sự tình, nàng trong lòng cũng có chút phỏng đoán, có lẽ thật sự không liên quan kia thổ sự tình, chỉ là dược dùng tương đối hảo thôi. Mặt sau hành trình đi thực mau, chỉ cần một ngày là có thể đến Kinh Thành, lần này tiêu đi thực thuận lợi trên đường cơ bản không phát sinh cái gì đại sự. Đoàn người trong lòng đều tương đối thả lỏng, tràn đầy tươi cười. 142, ven đường khách điếm. Đêm nay, đoàn xe đi ngang qua một nhà khách điếm, chỉ thấy khách điếm bên ngoài treo hai cái đèn lồng màu đỏ. Ở yên tĩnh không người trong bóng đêm có vẻ có thấm người, từ hưu nhìn đến khách điếm, trong lòng không cảm thấy khủng bố, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hán tiếp đón đoàn xe tạm thời dừng lại, lại hô hai người cùng nhau. chuẩn bị đi trước khách điếm hỏi một câu phòng có đủ hay không nếu đủ lại làm đoàn xe đi vào đi vào khách điếm đại sảnh điếm tiểu nhị buồn ở trà lau cái bàn thấy người tới vẻ mặt kích động vội đón nhận đi hỏi ba vị khách quan là nghỉ chân vẫn là ở trọ nha từ hu thấy điếm tiểu nhị có chút mặt sinh hắn tại đây điều đường bộ thượng đi rồi đã nhiều năm này khách điếm cũng không phải lần đầu tiên ở điếm tiểu nhị thay đổi người cũng thực bình thường hắn không có nghĩ nhiều Chỉ là hỏi, các ngươi trưởng quay đâu? Ta là An Bình tiêu cục tiêu đầu từ hu nàng nhận thức ta, ngươi đem nàng kêu lên đến đây đi. Điếm tiểu nhị nghe được lời này, trong lòng có chút không giống nhau cân nhắc, hắn ngượng ngùng cười cười, rồi sau đó đối từ hu nói, vị này khách quan, chúng ta tiểu điếm nửa năm trước liền đổi lão bản, hiện tại trưởng quầy ngài khả năng không quen biết đâu. Như thế nào liền không quen biết? Đêm nay nhận một nhận không phải được rồi, có phải hay không nha? từ tiêu đầu chỉ thấy một nữ tử từ hậu viện đi tới, nàng ăn mặc một thân ánh sáng tinh tế gấm lụa chế thành cúc văn thượng thường cùng thêu hoa váy dài, một thân hồng y có vẻ dáng người thước tha nhiều vẻ, tay cầm một phen thêu hồng hoàng mẫu đơn hình tròn ti dệt cây quạt nhỏ, vừa nói lời nói vừa đi lại đây. Từ Hu thấy này nữ tử, trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy đêm nay này khách điếm sự ra khác thường, không thể ở lâu, bên ngoài áp tải nhiều năm. rất nhiều lần đều là bởi vì loại này trực giác cùng cẩn thận bảo vệ chính mình tánh mạng hắn đôi tay ôm quyền đối này trưởng quay hành lễ nói trưởng quay quấy dày đột nhiên nhớ tới có việc gấp liền không được trong tiệm suốt đêm lên đường đi nói xong lời này từ hu cũng không nhiều lắm lưu lại mà là xoay người đi ra ngoài cửa nay trưởng quay cũng không có giữ lại hắn chỉ là khoe miệng mang lên một tia mạc danh ý cười điếm tiểu nhị trơ mắt nhìn này ba người đi rồi Trong mắt có chút vội vàng, trách cứ trưởng quầy, hảo hảo sinh ý không làm, như thế nào liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Gấp cái gì, bọn họ sẽ trở về. Trường quay nghiêng ngắm điếm tiểu nhị liếc mắt một cái, trong mắt có trào phúng ý vị, không đợi điếm tiểu nhị nói ra cái gì không dễ nghe lời nói, lại phe phẩy cây quạt đi vào hậu viện. Từ Hu trở về đoàn xe, mọi người đều chờ có thể đi vào nghỉ ngơi, tất cả đều gom lại cùng nhau. Từ Hưu nhìn mọi người chờ mong ánh mắt, trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là mở miệng giải thích nói, khách điếm trưởng quầy thay đổi người, cái này khách điếm rất nhiều chi tiết thượng đều có vấn đề, chúng ta suốt đêm lên đường, đến kinh thành về sau lại nghỉ ngơi. Đại gia trong lòng tuy có nghi hoặc, lại không có một người vi phạm từ tiêu đầu mệnh lệnh. Đoàn xe lại chậm rãi động lên, rồi sau đó nhanh hơn tốc độ, đi rồi nửa ván thời gian mọi người đều cực kỳ mệt mỏi. Đúng lúc này đằng trước lại truyền đến tin tức. Nguyên lai nhập kinh trên đường có tòa sân lún, đằng trước lộ đổ không biết có xa lắm không. Từ tiêu đầu chỉ phải làm mọi người dừng lại, ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Thực xe tốc hành đội người ngay tại chỗ bốc cháy lên một đống hỏa, mọi người đều ngồi vây quanh ở đống lửa trước, ngẫu nhiên liêu vài câu. Từ tiêu đầu nhìn mọi người cực kỳ mỏi mệnh bộ dáng, trong lòng có chút ấy nấy, không biết chính mình cái này suốt đêm lên đường quyết định có phải hay không đối, nhưng chính mình luôn luôn cực chuẩn trực giác. Hơn nữa tiểu tâm cẩn thận phong cách hành sự không biết bao nhiêu lần đã cứu chính mình mệnh. Nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy chính mình lần này quyết đoán không có làm sai. N.B.S. Ê, rô không có đi theo cùng nhau tiến khách điếm, nhưng có tâm từ từ tiêu đầu này học điểm kỹ xảo. Hỏi một câu, tiêu đầu, khách điếm chi tiết thượng rốt cuộc có cái gì vấn đề nha? Nghe được Roger vấn đề này, tiêu cục người tất cả đều dựng lên lỗ thai, chỉ còn chờ từ Hu giải đáp. Từ hưu nhìn mọi người nghe được lời này, tất cả đều tinh thần phấn chấn lên, vừa lòng cười cười, rồi sau đó nói, rô dơ có tâm, nếu ngươi muốn học, kia mọi người đều cùng nhau nghe một chút đi. Lênh ánh nguyệt nghe được lời này, cũng vẻ mặt chờ mong nhìn từ tiêu đầu, nàng trong lòng cũng có chút tò mò, bọn họ những người này hành tẩu giang hồ rốt cuộc có chút cái dạng gì bí quyết. Từ tiêu đầu nói xong lời này, suy tư một phen, đầu tiên là nhìn về phía đi theo hắn cùng nhau tiến đến khách điếm hai người làm hắn hai chức nói ra bản thân phát hiện một người suy tư hồi lâu mày co chặt lại thật sự nghĩ không ra cái gì điểm đáng ngờ chỉ có thể lắc đầu nhìn đến hắn biểu hiện từ hu hơi có chút mất mát lại nhìn một người khác người nọ cũng suy tư hồi lâu rồi sau đó mở miệng nói kia trưởng quầy xuyên y phục quá đẹp không giống như là cái trưởng quầy mặt khác ta liền không phát hiện nghe được lời này Từ Hu tán dương gật gật đầu, rồi sau đó bắt đầu nói ra chính mình phát hiện, đầu tiên đó là kia trưởng quầy, nàng xuyên y phục nguyên liệu là giang nam sản gấm lụa, một cái ly giang nam như thế xa hoang dã khách điếm trưởng quầy không nên mặc loại này nguyên liệu. Tiếp theo là kia điếm tiểu nhị, chúng ta vào tiệm là lúc, hắn đang ở sát cái bàn, hắn lấy rẻ leo tư thế không đúng, cùng chúng ta nói chuyện phiếm là lúc ta quan sát trên tay hắn kén, trên tay hắn trưởng kén vị trí càng như là một cái kiếm khách. mà không phải một cái điếm tiểu nhị lại lần nữa là trong tiệm quá mức sạch sẽ lại như cũ co vài chỉ rồi bỏ dừng lại trên sàn nhà trên sàn nhà rồi bỏ càng là so trên bàn càng nhiều đây là ta phát hiện các ngươi có cái gì nghi vấn có thể lớn mật hỏi từ hu nói xong những lời này đống lửa bên mọi người tức khắc gan tính lại dô dơ đột nhiên cảm thấy thực khẩn trương hắn trong lòng còn có nghi vấn nhưng nhìn người chung quanh đều không có nói chuyện hắn cũng ngượng ngùng mở miệng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng vừa lúc lanh ánh nguyệt thấy được dô Dơ biểu tình vui cười hỏi hắn la đại ca ngươi có phải hay không muốn hỏi một chút đề nha dô Dơ cảm kích nhìn thoáng qua lanh ánh nguyệt nhìn từ hu nói ra nghi vấn của hắn đúng vậy ta rất muốn hỏi từ tiêu đầu vải dệt cùng kén ta đều minh bạch nhưng kia rủi bỏ có thể thuyết minh cái gì vấn đề nha không chờ từ hu trả lời vấn đề này Những người khác cũng lần lượt đưa ra không ít vấn đề, tiêu quần áo cũng không thể thuyết minh vấn đề đi. Ta cũng cấp tiêm tức phụ mang quá gấm lụa đâu, cũng không từ tiêu đầu nói như vậy quý nha. Còn có kia điếm tiểu nhị, có khả năng hắn trước kia là cái kiếm khách, sau lại sửa đường điếm tiểu nhị đâu. Nói quần áo không quý người nọ vừa lúc chính là trời mưa đêm đó nói chuyện phiếm khi nói lên nhà mình hài tử người, mà nói điếm tiểu nhị vốn là kiếm khách người, vừa lúc là đêm đó nói lên sở ly người. Một người hái chính mình người nhà, một người tắc yêu tha thiết những cái đó người kể chuyện chuyện xưa, cũng khó trách bọn họ có này đó phỏng đoán. Từ tiêu đầu nghe thế hai người vấn đề, nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười, rồi sau đó nói, các ngươi nói cũng rất có đạo lý, ta cũng hy vọng hết thể đều chỉ là trùng hợp, ngày mai hưởng đông sau nhìn một cái đằng trước lún tình huống, nếu không qua được chúng ta cũng chỉ có thể hồi khách điếm lợi. Đoàn người nghe xong từ tiêu đầu những cái đó phỏng đoán ra khách điếm không thích hợp nêu ví dụ, cứ việc có mặt khác khả năng, nhưng đại đa số người đều tin tưởng từ tiêu đầu trực giác là đúng, không phải rất muốn trở lại cái kia quỷ dị khách điếm, bầu không khí tức khắc có chút ngưng trọng. 143. Hảo chơi sao? Mà từ tiêu đầu kế tiếp nói, càng cấp ở đây mọi người trong lòng bị kín một tầng dày nặng khói ngủ Đến nỗi dô dơ hỏi cái thứ ba điểm đáng ngờ. đầu tiên là về khách điếm quá mức sạch sẽ vấn đề mặt đất không có nhiều ít cho đủi rõ ràng là dùng nước trôi quét qua bàn ghế đều thực tân bị đổi quá không bài trừ đệ nhất loại logic là bởi vì đã đổi mới lão bản mới trong ngoài may lại dỗ dơ tiếp theo từ hưu nói tiếp tục trinh thám cũng có đệ nhị loại lo di, là khách điếm phát sinh quá đánh nhau đánh hỏng rồi bàn ghế đã chết rất nhiều người mới tẩy mà cùng đổi bàn ghế không tồi mà trên mặt đất sở dĩ co dồi Rất có thể là còn có người nghe không đến, nhưng chúng nó có thể ngửi được mùi máu tươi, mới có nhiều như vậy rồi bỏ vẫn luôn ở nơi đó dừng lại. Từ Hu nói xong xem đại gia biểu tình đều phá lệ nghiêm túc, lo lắng bọn họ tâm tình đã chịu ảnh hưởng, liền lại bổ sung một câu, kỳ thật cũng không thể bài trừ là đem cái gì cánh ngã xuống trên mặt đất, không kéo sạch sẽ sao, đại gia có thể thả lòng chút, không cần như vậy khẩn trương. Thực mau sau nửa đêm liền đi qua... Hướng đông sau từ Hu mang theo vài người đi đến đằng trước lốn địa phương nhìn nhìn. Trên núi thỉnh thoảng có nhỏ vụn hòn đá lăn xuống xuống dưới, mà nguyên bản lối đi nhỏ thượng chất đầy các loại đá vụn cùng nhánh cây, căn bản thấy không rõ đằng trước sụp rất xa. Điều tra xong trở lại đoàn xe, từ Hu đầu tiên là thở dài, rồi sau đó đối mọi người nói, không có biện pháp, chúng ta đi khách điếm chờ, con đường này là sở hữu phía nam tới thương đội nhất định phải đi qua chi lộ. tin tưởng triều đình thực mau liền sẽ phái người tới chuẩn bị cho tốt đoàn xe thay đổi đầu đến giữa trưa thời gian lại trở về khách điếm lúc này khách điếm khách nhân nhiều chút vài cái trên bàn đều vây quanh người ở dùng nữa nhìn đến từ hu đám người đoàn xe tiến vào điếm tiểu nhị có vẻ thực kinh ngạc vội vàng đón nhận đi hỏi khách quan như thế nào lại về rồi đằng trước luôn không thể đi chúng ta tổng cộng có 24 cá nhân các ngươi khách điếm phòng đủ sao cái này Chúng ta khách điếm còn có hai kiện chữ thiên phòng, tam gian mà tự phòng, sáu gian huyền tự hào phòng, khách quan ngươi xem. Đủ sao? Nghe xong điếm tiểu nhị tự thuật, từ hưu ở trong lòng tinh tế tính tính, phát hiện phòng vừa và đủ, chữ thiên phòng để lại cho lánh gia mẹ con trụ, tiêu cục đại quê mùa nhóm cùng nhau tễ một tễ. Tiêu hành, chúng ta toàn muốn, còn có chính là chúng ta tổng cộng có 10 xe hàng hóa, 11 con ngựa cộng thêm một chiếc xe ngựa, yêu cầu phóng tới khách điếm tới. Mã muốn uy tốt một chút cỏ khô, có thể chứ. Tiểu nhị vẻ mặt vui mừng, kinh hô, có thể có thể, đừng nhìn chúng ta khách điếm từ trước mặt nhìn qua giống như không lớn, kỳ thật hậu viện lớn đâu. Từ hưu gật gật đầu, an bài mọi người tiến khách điếm nghỉ ngơi, bận trước bận sau đã lâu. Mà đoàn người bởi vì tối hôm qua những cái đó phỏng đoán, đối này khách điếm đều nổi lên cảnh giác. Nhưng đoàn người cực kỳ mỏi mệt, tiến khách điếm sau tuy bảo trì cảnh giác, Người được trên bản đồ ăn hương, nằm ở khách điếm ấm áp trên giường cũng chưa ra cái gì vấn đề, kia cảnh giác cũng liền dần dần buông xuống. Ngay cả Lệnh Ánh Nguyệt cũng cảm thấy, có phải hay không từ tiêu đầu suy nghĩ nhiều, này khách điếm thấy thế nào đều chỉ là một cái bình thường khách điếm. Nhưng nàng thực mo liền biết ý nghĩ của chính mình là sai lầm. Đang lúc nàng ngẩng đầu khắp nơi đánh giá khách điếm là lúc, trên lầu thiên tự hào phòng ở hai vị khách nhân ra tới ăn cơm, Lệnh Ánh Nguyệt nhìn đến trên lầu người nọ. Một bộ bạch dì hề, một cây gỗ muôn cây trầm cắm ở tóc đẹp chi gian, khỏe miệng má lún đồng tiền hơi hiện, một đôi mắt đào hoa đồng dạng nhìn chăm chú vào dưới lầu Lênh Ánh Nguyệt. Hán, nàng, như thế nào lại ở chỗ này? Hai người không hẹn mà cùng ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, sở ly phản ứng càng vì. Nhanh chóng, hắn thực mau liền quay đầu đi, không hề nhìn Lênh Ánh Nguyệt, giả bộ không quen biết nàng bộ dáng. Lênh Ánh Nguyệt cũng không phải cánh ốc. Nàng nhớ tới từ tiêu đầu nói qua những lời này đó, lại nhìn đến sở ly xuất hiện ở cái này khách điếm. Trong lòng kết luận này khách điếm rất có vấn đề, nhìn đến sở ly làm bộ không quen biết, liền đồng dạng trang không quen biết sở ly. Mà Lanh Ánh Tuyết cùng Đỗ Nguyệt Thiền chỉ ở Hồng Tụ Phường nội gặp qua sở ly một lần, chỉ biết hắn là cái ra tay rộng rãi khách nhân, trong lòng cảm thấy đối phương không quen biết chính mình là thực bình thường sự tình, càng sẽ không cố ý đi leo lên hắn. Nhìn sở ly cùng bộ trần hai người ăn ăn uống uống đều thực tùy ý, lành ánh nguyệt cũng không hề cố kỵ nhiều như vậy, bị đói chính mình không có việc gì, đói đến trong bụng hài tử liền không hảo. Mấy người ăn cơm xong, đều trở về trong phòng của mình nghỉ ngơi, tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon, biết rõ khách điếm có khắc thường chỉ sợ buổi tối cũng không dám ngủ quá chết, đoàn người liền lựa chọn tại hạ ngủ chưa rác. Lệnh ánh nguyệt mẹ con ba người trụ chính là thiên Tử Hào phòng, Đỗ Nguyệt Thiền cùng Lệnh Ánh Tuyết trụ một gian, Lệnh Ánh Nguyệt đơn độc ở một gian. Một giấc này tỉnh lại, bên ngoài đã trời tối. Lệnh Ánh Nguyệt mang thai về sau vốn là càng thêm thích ngủ, nàng mơ mơ màng màng cũng không biết là giờ nào. Bên ngoài không có ánh trăng trong phòng cũng không có đốt đèn, chỉ dựa vào hành lang tối tăm ngọn đèn dầu xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu dọi tiến vào. Ngươi tỉnh. Sở Ly đột nhiên phát ra âm thanh, dọa Lệnh Ánh Nguyệt ngẩng dựng, Thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Nàng chạy nhanh bưng kín miệng mình, điều chỉnh thanh âm sau mới mở miệng hỏi hắn, Sở Ly, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghe được lời này, Sở Ly ở nói cho lánh ánh nguyệt chính mình tới khách sạn mục đích, vẫn là nói cho nàng chính mình tới tìm nàng nguyên nhân chung quyết đoán lựa chọn người sau. Ta! Tới tìm ngươi! Ngủ! Một bên nói chuyện, một bên khởi ra áo ngoài, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xoay người nằm ngã vào lánh ánh nguyệt bên người. xốc lên nàng chăn chui vào đi lại xoay người ôm lấy lanh ánh nguyệt nhắm hai mắt lại a uy ngươi làm gì ta đã không nghĩ ngủ ngươi lên lanh ánh nguyệt dãy giụa muốn đẩy ra sở ly rồi lại không biết từ đâu xuống tay bồi ta hắn thanh âm mềm mại như là ánh mặt trời phơi quá quả đầu phá vỡ khoảnh khắc cây đậu chạy ra rơi rụng trên mặt đất thanh âm làm người cảm thấy kinh hỉ lại làm người cảm thấy mỹ diệu Lênh Ánh Nguyệt không có nói nữa, cũng không biết vì cái gì, chính mình liền ngoan ngoãn nghe lời ở chỗ này nằm ngồi hắn. "Sở Ly, ngươi vì cái gì sẽ đến khách điếm? Cách hồi lâu, Lênh Ánh Nguyệt vẫn là ngủ không được, nàng trong lòng lại tràn ngập nghi vấn, liền tưởng cùng Sở Ly tâm sự thiên. Qua một hồi lâu cũng không có nghe được Sở Ly trả lời, Lênh Ánh Nguyệt quay đầu, nhìn nằm nghiêng ở chính mình người bên cạnh, lại phát hiện đối phương đã ngủ rồi. Hắn một đầu đen nhánh sợi tóc có chút hỗn độn. Rơi rụng ở gối đầu thượng, cùng chính mình đan treo ở bên nhau. Lệnh ánh nguyệt trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hai người là đối tiểu phu thê hào giác. Lại đi xuống tiếp tục nhìn lại, mày kiếm mắt sáng, lông mi cực dài. Nhưng trước mắt có chút ô thanh không duyên hứng thêm vài phần suy sút, Không biết hắn làm nào mộng đẹp, khoe miệng má lún đồng tiền tiền hiện, có khác một phần mỹ cảm. Lệnh ánh nguyệt trong lòng có chút ngỡ, nàng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào sở ly má lún đồng tiền thượng. Mới vừa đụng tới hắn mặt, kia má lún đồng tiền lại đi xuống ao hám chút, lệnh ánh nguyệt trong lòng cảm thấy thú vị cực kỳ, lại không chú ý tới đối phương run rẩy lông mi. Hào chơi sao? 144, giết gà dọa khỉ. Lệnh ánh nguyệt nhìn đột nhiên tỉnh lại sở ly, có loại làm chuyện xấu bị bắt lấy trột dạ cảm, trong lòng thực hoảng loạn, không biết nên nói cái gì. Mà sở ly nhìn nằm ở chính mình bên người, vẻ mặt túng dạng lệnh ánh nguyệt, nhớ tới chính mình lúc sau kế hoạch. nhăn lại mày đang lúc hắn chuẩn bị hướng lanh ánh nguyệt giải thích dưới lầu truyền đến ồn ào ở mỹ thanh bộ chân ở ngoài cửa phòng gõ cửa nói người tới có thể chuẩn bị nghe đến mấy cái này sở ly quyết đoán lưu loát xoay người rời giường đi lên lại quay đầu lại nhìn thoáng qua lanh ánh nguyệt lại phát hiện nàng đang lo mi không triển vẻ mặt lo lắng hắn đứng ở trước giường lặng lặng nhìn nằm ở trên giường lanh ánh nguyệt rồi sau đó túi xuống thân đi sờ sờ nàng mặt an ủi nói đừng sợ Ta sẽ bảo vệ tốt người cùng hải tử. Nhìn Sở Ly đi ra ngoài cửa, Lênh Ánh Nguyệt trong lòng thực hoảng loạn rồi lại cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Nàng chưa từng có gặp qua cái dạng này Sở Ly, dường như sớm đã đoán trước đến con đường phía trước hung hiểm, lại có nghĩa vô phản cố, đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Thực mau Lênh Ánh Nguyệt liền biết, Sở Ly vì sao sẽ như vậy biểu hiện. Một đám bọn cướp xông vào tiểu lầu, nhân số thế nhưng có hơn một ngàn người. Tất cả mọi người bị yêu cầu tụ tập ở trong đại sảnh. Từ hưu nhìn xông tới đạo tặc trong lòng cả kinh, nhưng thực mau lại cường trang chấn định đi đến dẫn đầu người trước mặt. hắn ôm quyền hành lễ sau, cung kính hỏi người nọ ta chính là An Bình tiêu cục tổng tiêu đầu, không biết vị này hiệp khách có thể đáp ứng không, dùng ta tiêu cục lần này áp đưa sở hữu hàng hóa, đổi chúng ta. Phịch một tiếng về sau, mặc cho ai cũng vô pháp nghĩ đến tình thế sẽ như thế phát triển. một cây huyền vũ tiên từ bên phải hắc cám trong một góc thẳng tắp bắn ra đi qua huyệt thái dương cắm vào từ hư trong ốc hắn té ngã trên đất hai mắt chừng tự đại lại rốt cuộc không có bất luận cái gì thần thái từ tiêu đầu ở đây người không có một cái không khiếp sợ an bình tiêu cục người cực kỳ tức giận thẳng đến đệ nhị căn huyền vũ tiên bắn ra đem khách điếm một cái thật lớn thùng rượu bắn thủng phát ra cực đại tiếng vang khách điếm mọi người tất cả đều an tĩnh lại hoặc là nghe lời hoặc là chết. Dẫn đầu đạo tặc chỉ có một con mở mắt phải, trên mặt có một cái vết xẻo từ cái chán đi qua mắt trái kéo dài đến cho mũi, đúng là cái loại này cùng hung cực các người tướng mạo. Nghe được hắn lời này, An Bình tiêu cục người phần lớn đều bình tĩnh lại, nhưng có người cùng từ hưu quan hệ cực hảo, bọn họ không thể chịu đựng được như vậy nghẹn khuất, không quan tâm cầm đao nhằm phía tiến đến. Cực nhanh huyền vũ tiến phá vỡ không khí, An Bình tiêu cục mấy người căn bản vô pháp tới gần trùm thổ phỉ. tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Lanh ánh nguyệt nhìn đột nhiên phát sinh hết thảy, trong lòng bi thương khổ sở vội vàng tất cả đều tràn ra tới, biến thành cựu hận. Nàng nhìn bên cạnh ẩn nhẫn không có lao ra đi rô rơ, rơi lệ đầy mặt lại không có một tiếng ầm ừ, trong mắt có hận lại rất mau cúi đầu không hề đi xem những người đó. Thấy Lanh ánh nguyệt vẫn luôn hung tợn chừng mắt những cái đó đạo tặc, rô rơ nhẹ nhàng lôi kéo nàng quần áo, nói đừng nhìn bọn họ. Chính là ta thật sự hào hận Hảo hận, ta cùng bọn họ ở chung hơn một tháng, mỗi một cái. Các ngươi mỗi một cái. Đều là ta tốt nhất bằng hữu. Nàng hơi tạm dừng, nước mắt tràn mi mà ra, thanh âm tuy rằng mỏng manh, câu nói hận ý lại không được xế vào, chỉ nghe được nàng nghẹn ngào thanh âm tiếp tục chuyển đến. Những cái đó người kể chuyện rốt cuộc đời không được cái kia riêng khách nhân, vị kia thê tử đứa bé kia không còn có trượng phu cùng phụ thân. Mà ta, ta cái gì đều làm không được. Ta thậm chí còn không biết. Không biết bọn họ tên gọi là gì. Dô dơ không có an ủi Lênh Ánh Nguyệt, hắn giống như lợi dụng này đó thời gian, tàng hảo trong lòng sở hữu cảm xúc, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn Lênh Ánh Nguyệt. Rồi sau đó nói cho nàng, an bình tiêu cục đệ thập chuẩn tắc vô luận phát sinh cái gì, phó tiêu đầu nhiệm vụ là, sống sót, đối với phó tiêu đầu mà nói, đệ thập chuẩn tắc cao hơn đệ nhất chuẩn tác, Cần thiết tồn tại, mới có cơ hội. Dô dơ nói âm rơi xuống kia một khắc, lệnh ánh cuối tháng với minh bạch vì cái gì an bình tiêu cục có thể phát triển lên. Nàng thậm chí phỏng đoán đến có lẽ đối với từ Hu, đệ nhất chuẩn tắc là làm toàn đội người đều sống sót, hắn mới có thể về phía trước đi cùng người nọ có kẻ mà cả, không nghĩ tới. Quay đầu lại nhìn dấu ở trong đám người sở ly, nàng không biết chính mình ý nghĩ như vậy có phải hay không quá mức ích kỷ. Nàng chỉ là nhịn không được suy nghĩ. Vì cái gì sở ly không cứu từ Hu? hán vô công cao cường, chỉ cần trộm ngăn trở kia căn huyền vũ tiễn, từ hưu cứu sẽ không chết, nhưng cái đó áp tiêu người cũng có thể sống sót. Nàng còn sẽ có tiếp theo dạ vũ canh gương ấm, có tiếp theo đống lửa dạ thoại kỳ, có tiếp theo. Tiếp theo cùng những người đó hảo hảo ở chung, ít nhất nàng có thể, hỏi một tiếng vị này đại ca. Xin hỏi nên như thế nào xưng hô? Sở ly đem hết thể xem ở trong mắt. với hắn mà nói ở đây người xa lạ cánh mạng so với kế hoạch của chính mình cũng không quan trọng chỉ cần lành ánh nguyện có thể từ trận này hỗn loạn chung sống sót có thể cho nên hắn cái gì cũng không có làm chỉ là khoanh tay đứng nhìn từ ngày ấy tiếp được hoàng đế yêu cầu diệt phỉ nhiệm vụ sở ly liền mang theo quân đội đi vào thanh phong sơn hắn chẳng thể nghĩ tới này nho nhỏ thanh phong sơn lại có như thế đại bí mật bọn họ cư nhiên trực tiếp tạc hủy hoại thanh phong sơn trước một ngọn núi ngăn cản quân đội Là sở ly nhanh chóng quyết định cùng bộ trần suốt đêm đường vòng tới rồi sơn bên kia, nhiều lần điều tra tình huống, phát hiện khách điếm dị thường, lúc này mới có lần này cùng lành ánh nguyệt tương lộ. Sở ly vốn dĩ kế hoạch là ở thanh phong trên núi ẩn nút đi xuống, thăm dò rõ ràng bọn họ rốt cuộc từ nơi nào được đến hỏa dược, có thể tạc băng một ngọn núi, trực tiếp đổ nam tới người đi hướng kinh thành lộ. Cùng với điều tra rõ, những cái đó bị che ở kinh thành ngoại người rốt cuộc đi nơi nào. Chính là gặp được trong bụng hoài chính mình hài tử lành ánh nguyệt, hắn bổn vạn vô nhất thất kế hoạch xuất hiện biên số, tương lai rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, hắn trong lòng kỳ thật cũng không có phía trước như vậy không sao cả. Người một khi trong lòng có quan trọng người, muốn bảo hộ người, liền sẽ lo trước lo sau, được cái này mất cái khác, trở nên yếu ớt. Đương trong đại sảnh ngã vào huyết tinh đã có 10 người nhiều, mùi máu tươi chuyển tới mọi người trong lỗ mũi. Đánh sâu vào mỗi người sớm đã cực độ sợ hãi linh hồn. Nhìn thấy mọi người thành thật lên, đạo tặc mới kết thúc trận này rết gà dọa khỉ hoạt động. Lao quý củ, trói lại. Vừa dứt lời, liền có bọn bắt cóc tiến lên đây, dựa theo nam nữ đem mọi người chia làm hai cái đội ngũ, đem toàn bộ người phân biệt trói lại lên. Bó hào sau, trung thổ phỉ chỉ huy một trung thổ phỉ nói, mang đi. Khách điếm dư lại người tất cả đều nghe theo thổ phỉ yêu cầu. đi theo cùng nhau đi tới thanh phong trên núi tới thanh phong sơn đỉnh núi hàng rào sau sở hữu bị dẫn tới nam nhân tất cả đều thay dường như chỉ là từ mấy miếng vải liêu đơn giản khâu lại lên quần áo rồi sau đó bị đưa tới một chỗ dị thường quỷ dị loạn thạch đá lởm trởm bờ sông bị yêu cầu ở bên ngoài phiên đào hòn đá mà sở hữu nữ nhân tắc bị giam giữ ở một chỗ địa lao bên trong vận mệnh không biết khủng hoảng lan tràn lãnh ánh nguyệt mẹ con ba người trên mặt cố ý bôi lên cho bụi Trên quần áo cũng nhiễm cho bụi, tránh ở người đôi sau, chỉ hy vọng có thể tránh thoát này một kiếp. 145. Trân tướng